bọn họ người nhiều kiểm kê thật sự mau hừng đông phía trước hóa liền đều tới rồi bến tàu liễu ngọc như làm này đó hóa trang thượng sớm đã chuẩn bị tốt thuyền nhỏ nhìn theo thuyền nhỏ ở trong sương sớm đi xa mà đi chờ thuyền nhỏ một đường hướng nơi xa bước vào liễu ngọc như quay đầu cùng cố cựu tư cười cười nói cố đại nhân ta muốn đi báo quan cố cựu tư cười rộ lên hắn đôi tay phụ ở sau người nhìn trước mặt trong mắt lạc nắng sớm cô nương thanh âm đều mềm vài phần đi thôi bản quan vì ngươi chủ trì công đạo Liễu Ngọc Như ứng thanh, quay đầu đi, nàng thấy lạc tử thương đứng ở tại chỗ, nàng do dự một lát, đi ra phía trước, cùng lạc tử thương hành lễ nói, cảm tạ lạc đại nhân. Lạc tử thương không có nhiều lời, hắn gật gật đầu, không lại theo tiếng. Cố kiểu tư cùng lạc tử thương trở về trong phủ, bọn họ từng người thay quan phủ, lạc tử thương tiếp tục đi trên sông trông coi, cố kiểu tư tắt hướng phủ nha đuổi qua đi, hắn đến phủ nha lúc sau, làm xe ngựa dừng lại, chính mình ngồi ở trong xe ngựa, chờ Liễu Ngọc Như tin tức liễu ngọc như đem lưu tam ra đám người trói lại lên tổng cộng gần hơn một ngàn sân phỉ nàng tất cả đều làm người trói lên chạy tới phủ nha bên ngoài vì thế phủ nha ngoại trên đầy dân chúng vừa thấy nhiều người như vậy lập tức đuổi lại đây liễu ngọc như đứng ở cửa chờ phủ nha một mở cửa liền làm người đem đơn kiện đẩy tới phó bảo nguyên sáng sớm đánh ngáp tới phủ nha mới vừa vào phủ nha nha dịch liền trình lên đơn kiện cùng phó bảo nguyên nói phó đại nhân cố thiếu phu nhân tới cáo trạng, cáo trạng. Phó Bảo Nguyên có chút nốc, cao cái gì trạng? Hôm qua cô thiếu phu nhân hóa bị phụ cận sơn phỉ liên thủ cướp, cô thiếu phu nhân dẫn người tối hôm qua liền quét mười một trại, đem người tất cả đều bắt lại, hiện tại đều trói lại ở bên ngoài, chờ ngài tuyên án đột. Nghe được lời này, Phó Bảo Nguyên dương miệng rộng, hơn nửa ngày cũng chưa khép lại. Qua sau một hồi, hắn mới nói lắp nói, mười một, mười một trại a, một đêm bình định mười một trại, loại này hành sự tác phong quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nha dịch gật đầu, cau mày nói, chuyện này phải làm sao bây giờ a? Ngài biết, bên ngoài những người đó nha dịch hướng hổ minh sơn phương hướng dơ dơ lên cảm, đều là không dễ chọc a. Phó bảo nguyên trầm khuôn mặt không nói chuyện, không bao lâu, lại một cái nha dịch đổi tiến vào nói, đại nhân, ngài mau chút, cố phu nhân ở bên ngoài thuốc giục người. Phó bảo nguyên nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói, đi thôi đi thôi, lại có thể như thế nào? Xem vương đại nhân làm thế nào chứ? Nói phó bảo nguyên chạy nhanh mang theo mũ cánh chuồn vội vội vàng vàng chạy tới đại đường phía trên tới rồi đại đường phó bảo nguyên liền thấy liễu ngọc như một người đứng ở một bên mà bên kia bị cáo lại là từ đại đường một đường kéo dài tới bên ngoài đều không thấy đế phó đại nhân liễu ngọc như lạnh thanh mở miệng dân nữ hôm nay muốn trạng cáo lấy hổ minh sơn lưu tam ra cầm đầu cộng một nghìn hai trăm ba mươi danh sơn phỉ cướp đoạt tài vật giết người cướp của mong rằng đại nhân nắm rõ nga nga phó bảo nguyên gật đầu nói cố phu nhân ngài trạng cáo nhân số quá nhiều, một chốc thẩm không xong, không bằng trước đêm này một ngàn nhiều danh sơn phỉ bách giữ, chậm rãi làm thành tội danh, lại từng cái thẩm phán như thế nào? Toàn nghe đại nhân phân phó, Liễu Ngọc như hành lễ, không có nửa phần ngăn trở, nhưng mà cũng chính là lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng trong sáng giọng nam, chậm đã, phó bảo nguyên một người, mọi người quay đầu đi, liền coi chừng cửu tư người mặc tím lụa năm trương văn quan phục, eo bội cá vàng túi, lãnh người hầu từ bên ngoài đi tới. Phó Bảo Nguyên lập tức tiến lên đây, hướng tới Cố Cựu Tư hành lễ nói: Cố đại nhân, phó đại nhân, Cố Cựu Tư hành lễ, thần sắc bình đạm nói: Quay rời phó đại nhân làm công, không quay rời không quay rời Phó Bảo Nguyên chạy nhanh cười làm lành, không biết Cố đại nhân là vì chuyện gì. Lạ như thế này, Cố Cựu Tư quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Tam gia đám người, Lưu Tam gia nhìn Cố Cựu Tư, thần sắc liền cương, rõ ràng là nhận ra tới, người này chính là đêm qua đứng ở Liễu Ngọc Như phía sau người. Cố cửu tư thấy hắn thần sắc liền cười, nói tiếp, bản quan đêm qua đến người mật thơ, nói Vĩnh Châu quan phủ, có quan viên cùng hổ Minh Sơn Sơn phỉ có tư. Cho nên cố mô cảm thấy, này án giao cho phó đại nhân thẩm, sợ là không ổn. Nghe được lời này, phó bảo nguyên tươi cười cưng ở trên mặt, một lát sau, hắn thật cẩn thận nói, kia cố đại nhân ý tứ là, Tại hạ tới phía trước, bệ hạ từng ban tại hạ thiên tử kiếm, trên đánh hôn quân hạ chạm gian thần, bản quan nếu được đến bá cánh mật tin, tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Trung hợp, phía trước cám sát bản quan án tử cũng có mặt mày, bản quan nghĩ, nếu đều sự tỉnh quan Vĩnh Châu quan viên, không bằng cùng nhau tra xét. Cho nên cố Cựu tư nhìn phó bảo nguyên, nói thẳng, án này, liền từ bản quan tiếp còn đi. Phó bảo nguyên không nói chuyện, hắn nhìn cố Cựu tư, sau một hồi, hắn chậm rãi nói, cố đại nhân, này án đề cập phu nhân của ngài, từ ngài điều tra, sợ là không ổn. Này án cũng đề cập Vĩnh Châu quan viên cố Cựu tư kiên trì nói, từ Vĩnh Châu quan viên điều tra chỉ sợ cũng là không ổn hai người rằng co một lát sau phó bảo nguyên miễn cưỡng cười rộ lên nói nếu đều không ổn không bằng thỉnh thị thánh thượng từ thánh thượng chỉ định một vị đại nhân lại đây ngài xem như thế nào cố cựu tư gợi lên khoe miệng gật đầu nói thiện phó bảo nguyên thư khẩu khí hắn lau mồ hôi quay đầu nói kia những người này liền đều nhốt lại đi từ từ cố cựu tư giơ tay đạm nói những người này từ vĩnh châu quan phủ người trông giữ bản quan sợ ra ngoài ý muốn. Từ hôm nay trở đi, nhà tù trông coi đều từ bản quan người phụ trách. Phó Bảo Nguyên nghe xong lời này, không có ra tiếng. Cố Cửu Tư đảo mắt xem hắn. Phó đại nhân, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng. Lời này đã là mang theo cảnh cáo. Phó Bảo Nguyên nghe ra cố Cửu Tư ý tứ, hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, đúng vậy. Được kết quả, cố Cửu Tư liền làm người đem những người này đều đè ép đi xuống, sau đó đem thị vệ phái hướng ngục giam, thay đổi rất nguyên bản ngục tốt, làm tốt này hết thảy sau liễu ngọc như cùng cố cửu tư cùng nhau hướng trong nhà trở về liễu ngọc như không khỏi nói vậy hạ sai khiến quan viên nhanh nhất bao lâu nhưng đến lần này tin tức ta sẽ tám trăm dặm kịch liệt chuyển quay lại đi cố cửu tư suy tư nói đến kinh thành nhiều nhất bất quá ba ngày đến lúc đó quan viên từ kinh thành xuất phát nửa tháng tả hữu liền có thể tới trung gian không sợ sinh biến liễu ngọc như nhíu mày cố cửu tư trầm trước nói chỉ cần lưu tam gia bất tử liền sẽ không thay đổi liễu ngọc như gật gật đầu không nói chuyện nữa mục tốt đổi thành cố cựu tư người người liền lại cố cựu tư trong tay cố cựu tư cũng mặc kệ bọn họ chết sống chỉ là thường thường làm thẩm minh đi xem bọn họ ý đồ thuyết phục một chút lưu tam gia lưu tam gia ở trong phòng giam hơn phân nửa tháng tới nay duy nhất giao lưu đối tượng chính là thẩm minh hắn không có nhìn thấy những người khác dần dần cũng liền ý thức được này vĩnh châu tiên có lẽ thật là muốn thay đổi nửa tháng sau phạm hiên sai khiến người đổi lại đây phạm hiên dựa theo nguyên bản luật pháp sai khiến hình bộ thượng thư lý ngọc sương lại đây lý ngọc sương nguyên bản chỉ là tiền triều hình bộ một vị cấp thấp quan viên bởi vì không hiểu biên báo không thiện kinh doanh vì thế ở nhiều lần làm đại án lúc sau như cũ không có thể lên trước nhưng nhân này năng lực xuất chúng cương trực công chính hắn ở hình bộ quan chức không cao địa vị lại thập phần quan trọng mọi việc gặp được cái gì khó làm thiết án đều giao cho hắn tới tội nhân tân triều thành lập sau phạm hiên thưởng thức hắn này phân chính trực liền đem hắn trực tiếp đề bạt thành hình bộ thượng thư lần này phái hắn lại đây cố cửu tư minh bạch cũng là vì án này đề cập liễu ngọc như phạm hiên hy vọng cố cửu tư có thể lớn nhất trình độ thượng không cần bị liên lụy cho nên riêng tuyển như vậy cái có tiếng chết cân nào lại đây như vậy vô luận kết quả như thế nào đều sẽ không xuất hiện cố cửu tư lạm dụng tư quyền giữ gìn liễu ngọc như lời đồn tới lý ngọc sương tới huỳnh dương ngày đó xe ngựa thẳng vào phủ nha liền bắt đầu thẩm án cố cửu tư còn ở trên sông trông coi chờ trở, trở lại phủ đệ liền nghe một nam truyền đến tin tức Hắn rất là cao hưng nói, đại nhân, lưu tam gia chiêu. Cố Cựu tư nhướng mày, một nam đệ thấp thanh, nhỏ giọng nói, là Phó Bảo Nguyên. Phó Bảo Nguyên. Cố Cựu tư rất là kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Một nam biết cố Cựu tư không nghĩ tới là Phó Bảo Nguyên, liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, lưu tam gia cấp ra sửa lại Phó Đại Nhân quan ấn giấy viết thư, nói chính là bởi vì có Phó Đại Nhân quan ấn, hắn mới có thể liên hợp nhiều như vậy trại tử, cùng đi kiếp thiếu phu nhân hóa hơn nữa hắn còn họa ra phó đại nhân trong phủ quan gia phó tài bộ giáng hắn cũng không biết đây là phó đại nhân quảng gia họa ra tới người sau ly đại nhân làm người đi nhận phát hiện là phó quảng gia kia phó tài đâu cố cửu tư ngay sau đó truy vấn một nam thở dài nói chạy chạy cố cửu tư có chút kinh ngạc một nam gật đầu nói đúng vậy ly đại nhân làm người đi phó ra bắt người kết quả phát hiện người liền không có phó bảo nguyên nói phó quản gia gần nhất cùng hắn xin nghỉ về quê ngươi nói lời này ai tin a ta nghe nói lý đại nhân người hôm nay mới tra được phó tài buổi sáng còn ở phó phủ cửa ăn chén tào phớ cố cựu tư không nói gì mục nam thấy hắn trầm tư không khỏi nói công tử không có việc gì cố cựu tư hoàn hồn nghĩ nghĩ hắn cùng mục nam nói ngươi cũng chạy nhanh nhiều phái điểm người đi cần phải đem phó tài tìm trở về mục nam ứng thanh quay đầu liền đi tìm người phân phó đi xuống cố cựu tư ban đêm nằm ở trên giường hắn lăn qua lộn lại tràn cho khó miên liễu ngọc như nhận thấy được hắn bất an, không khỏi nói cửu tư ta không có việc gì cố cửu tư vỗ vỗ tay nàng ngươi ngủ đi liễu ngọc như nghĩ nghĩ nàng lật qua thân đi từ phía sau ôm lấy cố cửu tư nhỏ giọng nói ở sầu muộn chút cái gì hôm nay cố cửu tư do dự mà nói lưu ba triều nói là phó bảo nguyên sai xử hắn ta biết liễu ngọc như ứng tiếng nói phó bảo nguyên muốn cũng không là cái gì người tốt hắn phía sau hẳn là còn có người Hiện giờ đem hắn bắt, tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể đem Vương Tư Sa lấy ra tới. Cố Cửu Tư không theo tiếng, Liễu Ngọc Như tiếp tục phân tích nói, Vương Hậu Thuần là Vương Tư Sa đao, hắn ám sát người một chuyện, chứng cứ đã nắm chắc, ngày mai ngươi đem chứng cứ giao cho Lý Ngọc Sương, Vương Hậu Thuần liền xem như phế đi. Nhưng muốn hắn phản cắn Vương Tư Sa, đây là quyết định không có khả năng, hắn liền tính vì Vương gia, cũng không có khả năng động Vương Tư Sa này cây đại thụ, chỉ cần Vương Tư Sa không ngã, Vương Hậu Thuần bị làm. Sợ là khó khăn liền pha đại. Nhưng phó bảo nguyên không giống nhau, hắn không có nhất định phải giữ được vương tư xa quyết tâm. Muốn động vương tư xa, chỉ có thể từ phó bảo nguyên xuống tay. Cố cửu tư nhìn mùng, không có ra tiếng. Liễu ngọc như thấy hắn không thích hợp, nhỏ giọng nói, cửu tư. Cố cửu tư biết liễu ngọc như nghĩ hoặc hắn suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói, ngươi nói hắn có chút do dự. Phó bảo nguyên cấp lưu tam gia hạ mệnh lệnh, vì cái gì muốn cái quan hấn Liễu ngọc như ngẩn người, cố cửu tư tiếp tục nói không sợ lưu tam gia coi đây là chứng cứ áp chế hắn sao nói hắn tiếp tục phân tích nói lúc trước triệu cửu vì được đến vương hậu thuần ký tên vẫn là tham một đại cái cong, cùng vương hậu thuần muốn phòng ở cuối cùng vương hậu thuần cũng là ở khế nhà thượng lạc tự phó bảo nguyên như thế nào liền như vậy xuẩn tại hạ mệnh lệnh loại này bằng chứng mặt trên cái chính mình con ấn cho nên ngươi là hoài nghi phó bảo nguyên là bị hãm hại liễu ngọc như nghĩ cố cửu tư nói cố cửu tư không có ra tiếng cho tới nay Phó Bảo Nguyên đều cùng bọn họ đối nghịch, hắn định nọn, thập phần khéo đưa đẩy, thấy thế nào đều là vương tư xa người. Cố Cửu tư thở dài, rốt cuộc nói, chờ ngày mai nhìn nhìn lại. Nói, hắn ôm Liễu Ngọc Như, Trấn An nói, ngủ đi, ngày mai ta đi tìm Lý Đại Nhân nói chuyện. Hai người đã ngủ, chờ hừng đông lúc sau, cố Cửu tư thay quan phục, liền đi phủ nhà tìm Lý Ngọc Sương. Hắn đi thời điểm, Lý Ngọc Sương còn ở thẩm người, bên ngoài thông báo hắn tiến vào sau, Lý Ngọc Sương tịnh tay, đi tới thư phòng cố cựu tư cung kính chờ ở trong thư phòng lý ngọc sương thấy hắn hai người cho nhau chào hỏi rồi sau đó lý ngọc sương liền dùng hắn không mang theo một tia cảm xúc thanh âm bình tĩnh đặt câu hỏi không biết cố đại nhân có cái quý làm tại hạ có chút đồ vật muốn giao cho lý đại nhân cố cựu tư nói đem phía trước bắt được vương hậu thuần hộp đều đem ra hắn đi phía trước đẩy qua đi cung kính nói lý đại nhân ngài hẳn là biết phía trước tại hạ ở đê thượng bị ám sát một chuyện đây là sự tỉnh quan việc này sở hữu tài liệu ngài nhưng xem qua lý ngọc sương không nói chuyện hắn đem hộp cầm lại đây mở ra lúc sau hắn đem sở hữu chứng cứ nhất nhất xem xét một lát sau liền trực tiếp đã phát truy bắt lệnh cùng nha dịch nói mang binh đi vương phủ đem vương hậu thuần bắt giữ cố cửu tư thấy lý ngọc sương động tác như thế nhanh chóng trong lòng hơi an ổn hắn nghĩ nghĩ nói tiếp không biết sơn phỉ một án ly đại nhân tiến triển như thế nào lý ngọc sương nghe được cố cửu tư nói liền đem cố cửu tư tâm tư suy nghĩ cái rõ ràng hắn không vòng vo nói thẳng phó tài đúng là cố cửu tư quyết đoán nói không biết phó tài nhưng bắt được ân lý ngọc sương gật gật đầu cố cửu tư cao hưng nói kia liền hảo hắn nhưng cũng khai đã chết lý ngọc sương trực tiếp ra tiếng cố cửu tư sắc mặt cứng đờ lý ngọc sương lật xem vương hậu thuần tài liệu âm sắc không hề gợn sóng hôm nay sáng sớm ngoại ô chó săn phát hiện đào đất ba thước hắn chỉ nói từ ngữ mấu chốt cố cửu tư lại là minh bạch sở hữu tất nhiên là lý ngọc sương dùng chó săn đi tìm người Sau đó tìm được rồi phó tải thi thể. Khi nào chết? Cố Cửu Tư chạy nhanh mở miệng, Lý Ngọc Sương cũng không giấu giếm, nói tiếp, đêm qua, độc xác. Cố Cửu Tư không lên tiếng nữa, hắn nhíu chặt mày, Lý Ngọc Sương thấy hắn không hề hỏi chuyện, ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, hắn tiếp theo trấn an nói, chứng cứ sung túc, không sao, Phó Bảo Nguyên đã bắt giữ. 138, chương 137. Cố Cửu Tư từ phủ nha đi ra, cả người trong lòng đều là vững vàng hắn trực giác chuyện này có cái gì không đúng nay đó thời gian hắn vẫn luôn ở trong tối cha này huỳnh dương trên dưới quan viên đặc biệt là vương tư sa cùng phó bảo nguyên vương tư sa làm việc nhất quán là dùng vương hậu thuần đương tấm mục không chạm đến trung tâm nhân vật căn bản không gặp được vương tư sa mà phó bảo nguyên bất quá một cái lục phẩm hạt mẹ tiểu quan cha xét thật lâu cũng không cha được hắn làm việc bằng chứng phạm tội nhi là phạm đút lót nhận hối lộ nhưng là gần nhất mức không tính là đại thứ hai hắn danh tiếng đích xác cũng không kém Dân chúng đối phó bảo nguyên ấn tượng, cơ bản ở vào tiền nhiệm nhiều năm, tuy rằng vô công nhưng cũng vô quá trạng thái. Cố Cửu Tư trầm tư trở về nhà, Lạc Tử Thương đi trên sông trông coi, Liễu Ngọc Như mới từ bến tàu trở về. Từ nhóm đầu tiên hóa đưa đến Đông Đô sau, thương đội liền bắt đầu bình thường vận chuyển. Bọn họ giá cả thấp, tốc độ mau, an toàn tính cao, rất nhiều tiểu thương gia vì tiết kiệm được phí tổn, đều đem hàng hóa giao cho Liễu Thông Thương Hành, từ bọn họ phụ trách vận chuyển. Hiện giờ khai trương bất quá nửa tháng, Thanh danh đã chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, có thể nói sinh ý thịnh vượng. Bởi vì vận chuyển phương tiện, hơn nữa tài chính bắt đầu chạy trở về. Và anh Ánh cùng Diệp Vận đều cấp Liễu Ngọc Như để ra khuyết trương đề nghị. Liễu Ngọc Như không dám ở ngay lúc này tùy tiện khai cửa hàng, nhưng như cũ làm các nàng đem kế hoạch làm tốt, sau đó bắt đầu quy hoạch chủ tiền. Diệp Vận cùng Anh Ánh hiện giờ ở từng người cửa hàng đều bồi dưỡng ra tới một nhóm người. Hiện giờ Sinh Y đã dần dần biến thành Liễu Ngọc Như phụ trách gom góp tài chính, quyết định tài chính chảy về phía mà Diệp Vận cùng Ánh Ánh phụ trách kinh doanh hình thức. Ánh Ánh ở Hoa Dung dần dần tích lũy kinh nghiệm, bắt đầu ý đồ quy hoạch từ hàng ngày nữ tử dùng đồ vật bắt đầu từng bước huyết chương đến buôn bán bộ kết lược, ăn mặc thậm chí một ít tinh phẩm gia cụ từ từ. Mà Diệp Vận tuy rằng lên làm thần tiên hương chủ sự không lâu, lại cũng bắt đầu bởi vì thần tiên hương cung không đủ cầu, suy tư mua đất sản lương, lấy hạ thấp phí tổn, mở rộng doanh số. Liễu Ngọc Như không có phủ quyết các nàng đề nghị, một mặt dẫn đường thương đội kho hàng đi lên quỹ đạo một mặt suy tư đi nơi nào lại thối tiền lẻ cố cửu tư ngồi ở trong viện sân có một cái bàn đu dây ngày thường nhiều là cô nương ra ở nơi đó chơi chơi hôm nay cố cửu tư trong lòng khó chịu liền một người ngồi ở bàn đu dây thượng chân câu được câu không cọ chấm đất nhẹ nhàng hoảng ở bàn đu dây thượng không ngừng hồi tưởng trước nay hoàng hà sở hữu sự liễu ngọc như từ bên ngoài trở về đi lên hành lang dài cao hơn khi ấn hùng đột nhiên lôi kéo nàng chỉ phía dưới sân thấp giọng cười nói phu nhân ngươi xem liễu ngọc như theo ấn hồng chỉ phương hướng xem qua đi liền thấy chính ngửa đầu nhìn không trung phát ngốc cố cửu tư hắn thay đổi trong nhà màu đỏ thường phục căn mặc hắn quán tới thích như vậy minh diễm nhan sắc tóc thúc kim quan ngồi ở bàn đu dây thượng một đôi trong sáng mắt lẳng lặng nhìn không trung liễu ngọc như nhịn không được nhấp môi cười nàng cảm thấy kia rừng ở trên người hắn ánh mặt trời phảng phất là rừng ở nàng trong lòng giống nhau ấm áp hơi tựa hồ ở báo cho nàng ngươi nhìn hết thệ cũng chưa biến chẳng sợ qua lâu như vậy Người này như cũ tâm nếu thiếu niên. Liễu Ngọc Như cất bước đi qua, ngồi xuống hành lang dài bên cạnh, khuỷu tay nâng lên vòng bảo hộ thượng, dương giọng kêu một tiếng, "Cố công tử." Cố Cửu Tư nghe ra là Liễu Ngọc Như thanh âm, lại cảm thấy có chút kỳ quái, Liễu Ngọc Như như thế nào sẽ kêu hắn Cố công tử? Hắn có chút phát ngốc ngẩng đầu lên, nên diện liền thấy khăn tay từ chỗ cao hạ xuống, Cố Cửu Tư theo bản năng giơ tay, liền cầm kia một phương lụa khăn, rồi sau đó hắn lại dương mắt, liền thấy chỗ cao ý cười doanh, doanh cô nương. Nàng mặt mày sinh động, ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời tựa như đá quý, rực rỡ lấp lánh. Không biết khi nào bỏ đi quá vãng kia phần câu nệ, tươi cười mơ hồ ẩn dấu vài phần trưng dương, cười nói, cố công tử đang làm cái gì? Cố cửu tư nghe được lời này, nhịn không được cười, cất cao giọng nói, tưởng sự tình. Tưởng cái gì? Liễu Ngọc như chống cằm cùng hắn nói chuyện thiếm, hỏi lời này, lại thấy cố cửu tư cầm nàng lụa khăn, đặt ở mặt sườn, mặt mày hơi trọn. Mắt đào hoa tức khắc liền nhiều không đếm được phong lưu xuân sắc, hắn nhìn nàng, đóng mở môi răng, chậm rãi nói hai chữ. Kia hai chữ là không tiếng động, Liễu ngọc như lại là lập tức nhìn ra tới. Hắn nói, thử ngươi, kỳ thật vốn cũng là không có gì hai chữ, nhưng cố cửu tư nói như vậy ra tới, nàng lại liền cảm thấy tim đập đột nhiên nhanh lên, có loại vô cớ nhiệt sông thẳng trên mặt, nàng thấp thấp nói thanh, càng rỡ. Nói xong, nàng liền đứng dậy, chạy nhanh hướng trong phòng đi. Cố cửu tư ngẩn người Chạy nhanh đứng dậy đuổi theo qua đi, lớn tiếng nói, "Ngọc Như, ngươi đừng nóng giận, đừng đi a." Liễu Ngọc Như nào dám vào giờ phút này phản ứng hắn, một đường vội vàng trở về trong phòng, Cố Cửu Tư chân chân dài mau, ở Liễu Ngọc Như bước vào cửa phòng sau một bước đuổi đi lên, Liễu Ngọc Như đang muốn quan cửa phòng, liền bị Cố Cửu Tư thăm gần nửa cái thân mình, dùng tay chống lại nói, "Đừng đừng đừng, làm ta đi vào, đừng nóng giận." Liễu Ngọc Như không để ý tới hắn, chỉ nghĩ đóng cửa, Cố Cửu Tư dùng tay chống môn, nhìn chằm chằm nàng một lát, lại là cười. người cười cái gì? Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn hắn, Cố Cửu Tư nhếch môi, túi lầu tới, ghé vào nàng bên hai, thấp giọng nói, nguyên lai tiểu nương tử không phải buồn bực, là xấu hổ buồn bực a. người đi ra ngoài. Liễu Ngọc Như tức khắc kích động lên, duỗi tay đi đẩy hắn, lại bị Cố Cửu Tư một phen cầm tay, thuận thế chen vào trong môn, tướng môn dùng chân mang lên, một phen ôm ở trong lòng ngực, hắn túi đầu cười nhìn Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như tức khắc cảm thấy chính mình nhược thế rất nhiều, lại cùng hắn náo, liền có vẻ tựa hồ là ve vãn đánh yêu giống nhau, nàng nhất thời liền cứng đở, nhìn qua đảo cũng liền oan. Cố Cựu tư xem nàng chân tay luôn cuống, trong lòng liền cao hứng lên, hắn thúi đầu vô cùng vang ở Liễu Ngọc Như trên mặt hôn một cái, cao hứng nói, ngươi nhìn ta thích, ta liền cao hứng. Liễu Ngọc Như nói không lời nói, nghiêng đi mặt đi, tựa hồ là có vài phần không phục bộ dáng. Cố Cựu tư nắm tay nàng đặt ở bên ngôi, hôn hôn nói. Có thể đem ngươi dưỡng ra vải phần như vậy kiêu căng tính tình, ta càng là cao hứng. Lời này điểm danh Liếu Ngọc Như này đó hành động tiểu khí, Liếu Ngọc Như nhất thời cứng lại rồi, nhịn không được có vải phần xấu hổ. Cũng không biết chính mình là làm sao vậy, ở cố cửu tư trước mặt, liền như vậy mất tiến thối. Cố cửu tư biết nàng lại bắt đầu tỉnh lại, ôm lấy nàng eo tay dùng lực, chạy nhanh nói, ta hảo nương tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, này nam nữ ở chung lại không phải thương trường triều đình, lễ nghĩa gì đó đều không tính ngươi như vậy nếu là người ngoài kia nhìn cảm thấy làm ra vẻ nhưng nếu là phu thê nhìn liền đáng yêu thật sự đừng đừng nói nữa liễu ngọc như mở miệng có chút nói lắp làm như ngượng ngùng cố cửu tư thấp thấp cười liễu ngọc như dựa vào ngực hắn có thể cảm giác được hắn lồng ngực ông động sau một lúc lâu hắn than nhẹ ra tiếng bất đắc dĩ trung lại mang theo vài phần sủng lịch nói ngươi nhà hai người đang nói chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân cố cửu tư cùng liễu ngọc như đối nhìn thoáng qua Theo sau liền nghe thấy thẩm minh nôn nóng thanh âm nói, cựu ca, cựu ca ở sao? Cố cựu tư nghe được là thẩm minh, liền cảm thấy có chút đau đầu, hắn giơ tay che lại cái chán, thở dài. liễu Ngọc Như đẩy đẩy hắn, nhấp môi nói, gọi người đó. Không phải thời điểm. Cố cựu tư nhỏ giọng nói thẩm, nghĩ nghĩ, lại hôn một cái, được liễu Ngọc Như liếc mắt một cái giận dữ. Hắn mới vừa lòng, buông ra người, sửa sang lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài, đôi tay hợp lại ở tay áo gian. Nhìn thẩm minh, tức giận nói, làm cái gì? Sẽ không làm người thông báo. Ta kêu ngươi cũng yêu cầu thông báo. Thẩm minh có chút phát ngốc, không đều là ta bang nhân thông báo cho người sao. Phía trước thật là như vậy, lời này đem cố cửu tư hỏi đến ngại lại, hắn càng không cao hứng, thử lệnh một tiếng nói, chạy nhanh nói. Âm dương quái khí. Thẩm minh trực tiếp khai rối, cố cửu tư đang muốn đánh trả, liền nghe thẩm minh nói, tần nam tìm không thấy. Cố cửu tư ngẩn người, một lát sau, hắn lập tức nói. Cái gì đều tìm không thấy Hắn người này làm việc nhi cực có quy luật Thẩm Minh lập tức nói Này đó thời gian cùng ta ở chung đến cũng không tồi Giống nhau có chuyện gì nhi đều sẽ thông báo ta một tiếng Hôm nay hắn cùng dĩ vạng giống nhau đi huyện Nha làm công Sau đó về nhà Ta trong tay còn có chút chuyện này muốn cha liền đi trước cha sự Chờ ta đi nhà hắn tìm hắn thời điểm Tần phủ người cũng chưa Chính là ra ngoài Cố kiểu tư nhíu mày Mở miệng dò hỏi Thẩm Minh lắc lắc đầu Không phải ra ngoài Ta ngay từ đầu cũng tưởng ra ngoài, nhưng gần nhất tầng nam nếu ra ngoài, hắn biết ta giống nhau sẽ buổi chiều đi tìm hắn, ít nhất sẽ cùng ta chào hỏi một cái, hoặc là lưu cái tin cho ta. Thứ hai, ta trèo tường vào trong nhà, phát hiện trong nhà một mảnh hỗn độn, ngay cả trong nồi đều còn phóng còn không có nấu tốt mế, có thể thấy được người một nhà là vội vàng rời đi. Thậm chí có thể là còn không có chuẩn bị, liền rời đi. Vì cái gì là rời đi? Cố cửu tư truy vấn trung gian tự tử. Mẹ thượng ở trong nồi người không thấy, không nên là bị bắt đi sao? Trong nhà chân quý đồ vật đều không thấy, còn có một ít hàng ngày xuyên hành lý. Thẩm Minh phân tích nói, hắn quan lớn, còn có ngày thường thích đồ vật, thậm chí còn hắn phu nhân bài vị, hắn quan trọng, yêu cầu đều mang đi, bởi vì mấy thứ này cùng hắn sinh hoạt thói quen hoàn toàn tương xứng, trừ phi là chính hắn bản nhân, hoặc là cực kỳ quen thuộc người của hắn, nếu không liền tính tưởng giả tạo hắn là rời đi bộ dáng, cũng làm không đến đồ vật lấy đến như vậy chính xác. Hơn nữa nếu đã quyết định giả tạo bọn họ là rời đi, cũng không cần lưu mẹ ở trong nồi như vậy dẫn người ngờ vực dấu vết. Ngươi không ở, dám thị bọn họ người đâu? Không có. thẩm Minh trầm hạ thanh tới, ta đến lúc đó, ở hắn nhà cửa ngoại cách đó không xa, phát hiện đánh nhau dấu vết, trông coi người của hắn không biết tung tích. Cố kiểu tư không nói gì, thẩm Minh nói tiếp, cho nên, hiện tại lớn nhất khả năng chính là hắn gặp chuyện gì, lâm thời đột nhiên quyết định cử ra rời đi. Chúng ta người là người của hắn động tay. Hoặc là chính là phía trước chúng ta phát hiện một khắc nhóm người động tay. Cố Cửu tư không nói, hắn lặng lặng suy tư, thẩm minh có chút lo âu, Cửu ca, làm sao bây giờ? Hắn có lao mộ thân, còn có nhiều như vậy người hầu, hẳn là sẽ phân tán đi ra ngoài. Cố Cửu tư chậm dai nói, hắn mộ thân tuổi già, nhất thời đi không được, phỏng trừng còn ở trong thành. Hắn hẳn là gia huỳnh dương thành, người hướng phía tây đông đô phương hướng cùng với phía nam đi thông Lịch châu phương hướng đuổi theo. Đúng vậy, thẩm minh lãnh mệnh lệnh lập tức liền đuổi đi ra ngoài. Cố Cửu Tư đứng ở cửa, Liễu Ngọc Như từ phòng trong đi ra, có chút nghi hoặc nói: Tần đại nhân đây là có chuyện gì? Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, nói tiếp: Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm vài người. Cố Cửu Tư nói xong, liền chạy tới đê. Lạc Tử Thương đang ở đê thượng trông coi, thấy Cố Cửu Tư tới, Lạc Tử Thương cười cười: Cố đại nhân, Tần đại nhân không thấy? Cố Cửu Tư đi thẳng vào vấn đề, hắn quan sát đến Lạc Tử Thương biểu tình, Lạc Tử Thương ngẩn người, theo sau nói: Cái gì kêu không thấy? Nghe thế một câu, cố cửu tư quan sát đến lạc tử thương thần sắc, liền biết lạc tử thương hẳn là thật sự không biết việc này. Hắn xoay người liền đi, sau đó chạy tới phủ nhà, hắn tìm được rồi Lý Ngọc Sương, cùng Lý Ngọc Sương nói, Lý Đại Nhân, tần đại nhân không thấy, tại hạ muốn gặp phó đại nhân. Nghe được lời này, Lý Ngọc Sương nhíu mày, ngươi thê tử cùng này án có quan hệ, ngươi không có phương tiện thấy hắn. Lý Đại Nhân cố cửu tư dương mắt nhìn về phía Lý Ngọc Sương. Tần đại nhân xảy ra chuyện khả năng cùng phó đại nhân có quan hệ, ngài làm ta thấy thấy hắn, ít nhất làm rõ ràng tần đại nhân là như thế nào không thấy. Lý đại nhân ngài phá án theo lẽ công bằng chính trực, thị phi rõ ràng, tổng sẽ không mơ hồ liền đem án tử phán. Lý Ngọc Sương trầm mặc một lát, sau một hồi, hắn rốt cuộc nói: Ta đi hỏi. Cố Cửu Tư nhất thời có chút bực cái này chết cân não, nhưng hắn cũng biết, đây đúng là Lý Ngọc Sương đáng quý chỗ. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay nói: Ngài thỉnh. Lý Ngọc Sương gật gật đầu lãnh người đi tìm phó bảo nguyên cố cửu tư đi theo lý ngọc sương đi nhà tù hắn ở cửa đợi trong chốc lát lý ngọc sương tiến vào sau không lâu hắn đi ra bình tĩnh nói hắn nói hắn không biết không biết cố cửu tư ngẩn người lý ngọc sương gật gật đầu không chịu nói nghe lời này cố cửu tư minh bạch lý ngọc sương phỏng trường không có hỏi ra tới hắn lập tức hướng bên trong nói ta đi xem lý ngọc sương giơ tay ngăn cản hắn cố cửu tư bị như vậy cản lại tức khắc bực, cả giận nói Ta nói ngươi người này đầu vóc là giót chi sao? Khi nào, có thể cậy ra hắn miệng biện pháp đều phải thử xem. Thần Nam vì cái gì chạy? Còn không phải là bởi vì trong tay hắn nắm quan trọng đồ vật cho nên chạy sao? Ngươi hiện tại ngăn đón ta, vạn nhất Thần Nam bị người lộng chết ở trên đường, án này làm sao bây giờ? Lý Ngọc Sương bị như vậy một hồi mắng, nhưng thật ra không nói, chờ cố cửu tư lại vọt vào đi, hắn cũng không ngăn cản. Cố cửu tư một đường vọt tới trong nhà lao liền thấy phó bảo nguyên nằm ở trên giường hắn vẫn là ngày thường kia phó vui tươi hớn hở bộ dáng một tay chống đầu một tay cầm chiếc đũa thản nhiên tự đắc gõ chén sướng một ít điều cùng ngày thường lấy lòng tư thái so sánh với nhưng thật ra nhiều vài phần tiêu sai ý vị cố cửu tư nhìn phó bảo nguyên hướng tới phó bảo nguyên nói tần nam chạy ngươi biết đi phó bảo nguyên không phản ứng hắn tiếp tục hư điệu. cố cửu tư không nói chuyện hắn mí môi nói tiếp thượng một lần ta người đi bắt người có phải hay không ngươi phái người tới cấp phiên trực bảng giờ rớt ngày tốt cảnh đẹp nghề hà thiên liền thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện phó đại nhân cố cửu tư đề ra thanh âm ngay hiện tại không nói ra tần đại nhân rơi xuống nói không chừng liền chậm nghe được lời này phó bảo nguyên cười khẽ một tiếng hắn lật qua thân đưa lưng về phía cố cửu tư không nói lời nào cố cửu tư thấy hắn bộ dáng hắn nghĩ nghĩ nói tiếp ta không biết ngươi thiện hay ác ta cũng không biết tần đại nhân tính toán làm cái gì ta không rõ ngươi vì cái gì muốn ngăn trở ta tu hoàng hà chính là ta chỉ là muốn làm hảo chuyện này phó bảo nguyên sướng khúc thanh âm ngừng cố cửu tư nhéo lên nắm tay ta tưởng tu hảo hoàng hà ta cũng tưởng tu hảo vinh châu nay trung gian ta không bông tham một cái người xấu nhưng ta cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt phó đại nhân nếu ngươi có oan khuất ngươi có thể nói ngươi không cần vòng quanh phần cong làm tần đại nhân đi mạo hiểm như vậy ngươi có thể tin ta ngươi một người tuổi trẻ người phó bảo nguyên mở to mắt Nhìn trước mặt mặt tường, bình tĩnh nói, tới Vinh Châu trộn lẫn cái gì? Tùy tiện đi cái bộ dáng soát cái chiến tích, vớt một số tiền, hồi đông đô là được. Người tuổi còn trẻ, chính tam phẩm hộ bộ thượng thư, tương lai chỉ cần không đi nhầm lộ, ngày nào đó sớm muộn gì phải đi đến người muốn chạy vị trí đi, hà tất tham công liều lĩnh, như thế xuất ruột. Bởi vì ta là quan, cố cửu tư nhìn hắn, nghiêm túc mở miệng, ta ở cái này vị trí, ta ăn chính là ba tánh cung cấp nuôi dưỡng lương thực ta lấy chính là bá tánh cấp đồng lậu. Ta sao có thể ngồi không ăn bám, chỉ cầu tiền đồ. Bậy hạ nếu kêu ta tới tu Hoàng Hà, ta liền phải đem Hoàng Hà tu hảo, ta không thể làm Dương Châu nhiều như vậy tiền bạch bạch đáp đi vào, ta cũng không nghĩ mỗi một năm triều đình năm này sang năm nọ nhận được Hoàng Hà lũ lụt tin tức. Này vốn nên là ruộng tốt ốc thổ, nơi này bá tánh vốn nên ăn cư lạc nghiệp, nếu ta có thể làm được, ta vì cái gì không làm. Cố đại nhân phó bảo nguyên than nhẹ, này Vinh Châu bá tánh. Vĩnh Châu quan đều mặc kệ ngươi, ta quản. Cố Cửu Tư quyết đoán mở miệng, tự tự lên keng, Đại Hạ có ta cố Cửu Tư, ta tồn tại một ngày, liền muốn xen vào bá tánh một ngày. Phó Bảo Nguyên không nói chuyện, hắn nhìn nhà tù đen như một tường, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Cửu Tư thấy hắn không ra tiếng, tiếp tục nói: Phó đại nhân, ta biết ngài không tin ta, chính là ngài liền tính không tin ta, ngài cũng ngẫm lại ngài một nhà già trẻ. Ta biết ngài đều an bài hảo, ngài trong lòng không sợ, chính là ngài không sợ bọn họ không sợ sao ngay hiện tại trông cậy vào tần đại nhân vì ngài làm điểm cái gì nhưng nếu ngài không phải hoàn khuất tần đại nhân cứu không được ngài nếu ngài đích xác hàng đoan ngươi làm hắn một người núi cao sông dài đi thế ngươi giải đoan ngươi không sợ hắn xảy ra chuyện sao phía trước cố cửu tư hít sâu một hơi liền có người theo dõi hắn ta làm thẩm minh thủ hiện giờ hắn đi rồi chúng ta hộ không được hắn ngươi làm hắn một cái quan văn như thế nào bảo vệ chính mình phó bảo nguyên nghe cố cửu tư nói sau một hồi Hắn thở dài, sau một hồi, hắn chậm rãi nói, phi ta không muốn, là hắn không muốn. Ngươi nếu đã đoán được hắn muốn làm cái gì, liền đi tìm đi. Cố Cửu tư ngẩn người, một lát sau, hắn liền minh bạch, phó bảo nguyên là nói tần nam hướng đi. Cố Cửu tư đang muốn nói chuyện, lại nghe phó bảo nguyên nói tiếp, hắn bỏ bất động sơn. Hắn bỏ bất động sơn, lại muốn hướng đông đô đi, hướng đông đô trừ bỏ con đạo, đều cần thiết leo núi, cho nên tần nam tất nhiên là đi rồi con đạo. Mà hắn vì ném ra người. Nhất định là muốn che lấp rời đi. Cố cửu tư tính toán, phó bảo nguyên xem hắn suy tư, hắn chua suốt cười cười, ngươi đi thời điểm, làm người cho ta đưa vỏ rượu tới. Cố cửu tư ứng thanh, hắn cất bước phải đi, đi ra trước cửa, hắn đột nhiên nghe được phó bảo nguyên ra tiếng, ta tới Huỳnh dương thời điểm, liền ngươi như vậy tuổi. Cố cửu tư dừng lại bước chân, rồi sau đó hắn nghe được phó bảo nguyên cười nói, chỉ trước mắt, đã là đem láo sương cốt. Ta không nhìn đến ngươi, đều quên chính mình tuổi trẻ khi là bộ dáng gì. Cố Cửu Tư nghe Phó Bảo Nguyên nói, hắn quay đầu lại đi. Hắn thấy Phó Bảo Nguyên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đá. Hắn ăn mặc quan phủ, mượt mà trên mặt mang theo tang thương ý cười. Trong nháy mắt kia, Cố Cửu Tư có loại ảo giác. Hắn phảng phất nhìn đến hơn hai mươi tuổi Phó Bảo Nguyên, niên thiếu khí phách hang hái, ngồi xếp bằng ngồi ở trước mặt hắn, thần sắc kiên định lại nghiêm túc, tựa hồ cùng hắn hiện giờ giống nhau. Lòng mang tế thế cứu dân ý tưởng, trong xương cốt, trong lòng, tràn đầy nhiệt huyết. Hắn từng đối thiên thể, từng uống máu ăn thể từng hứa thiên hạ ba tánh tuyệt không cô phụ, từng cấp này núi sông vạn trượng hào hùng. Những người trẻ tuổi này đã làm, hắn đều đã làm. Nhưng mà hàn băng máu lạnh, phong hàn đông lạnh cốt. Nhân sinh là tàn khốc nhất lươi dao, vô thanh vô tức, là có thể đem người đổi thành nghiêng trời lệch đất bộ dáng. Cố cửu tư ngơ ngác nhìn phó bảo nguyên, phó bảo nguyên tựa hồ là nhìn đến hắn trong lòng, hắn như trưởng giả giống nhau phất tay, đi thôi, ta chờ ngươi rượu. 139 chương Cố Cửu Tư một đường tật chạy ra đi, vừa đến cửa, liền thấy Lý Ngọc Sương đứng ở tại chỗ, hắn thở hổn hển, lập tức đến, hướng Đông Đô Quan Đạo Phương hướng tìm. Lý Ngọc Sương gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, liền phân phó bên ngoài người. Thẩm Minh đang ở truy tung trên đường, được đến tin tức, hắn suy tư một lát. Nếu Tần Nam là đi Quan Đạo, hắn không có khả năng chính mình độc thân lên đường, như vậy quá dễ dàng bị bài tra, hơn nữa cũng không đủ an toàn, kia hắn chỉ có thể ẩn nấp với thương đội bên trong hướng Đông Đô đi trước thẩm minh lập tức đi điều tới một ngày này ra khỏi thành thương đội danh sách bài trừ tần nam còn ở làm công thời gian cùng với hắn phát hiện tần nam mất tích lúc sau thời gian tổng cộng có hai cái thương đội ra khỏi thành thẩm minh lại điều này hai cái thương đội mọi người văn điệp đăng ký phát hiện cũng không có tần nam không có tần nam kia cực đại có thể là hắn giả tạo công văn thẩm minh cũng không hề chần chờ dẫn theo người theo thương đội lộ liền đuổi theo vào lúc ban đêm hắn liền đổi tới hai cái thương đội thẩm minh trực tiếp bắt người tới hỏi mới biết được một cái kêu lạc năm người, đi theo bọn họ thương đội ra khỏi cửa thành lúc sau, không lâu liền tự hành lên đường. Thẩm Minh theo tin tức một đường tìm đi, tìm được một khách điếm, còn không có tiếng khách điếm bên trong, thật xa liền nghe được đánh nhau tiếng động, Thẩm Minh lánh người tiến lên, xa xa nhìn đến có một người từ lầu 2 nhảy xuống tới, trên mặt đất lăn một vòng sau, liền bắt đầu hướng núi rừng chạy như điên, Thẩm Minh ban đêm mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra người nọ là tần Nam, hắn bay nhanh mà đi từ lưng ngựa bên cạnh chiều núi tên dương cung cài tên liền bắn mười dư phát thế tẩn. nam ngăn trở chiều hắn buôn quá khứ sát thủ mà tần nam cũng không kịp xem phía sau không quan tâm chỉ là hướng tới trong núi một đường chạy như điên thẩm minh giá mã đuổi theo đi lên cùng phía sau người ta nói câu thanh chàng lúc sau liền đuổi theo tần nam vọt vào núi rừng tần đại nhân thẩm minh đuổi theo hắn hô to ra tiếng đừng chạy ta là thẩm minh nhưng mà nghe được lời này Tần Nam căn bản không có quay đầu lại, thậm chí chạy trốn càng mau. Thẩm Minh thầm mắng một tiếng, đuổi theo hắn qua đi. Tần Nam bão đủ kính như chạy, Thẩm Minh tuy rằng so với hắn chạy trốn mau, nhưng ngay từ đầu khoảng cách kém đến quá xa, một chốc một lát cũng không đuổi theo hắn. Tần Nam một đường sông lên đỉnh núi, Thẩm Minh đuổi theo hắn tới rồi huyền nhai bên cạnh, Tần Nam lui không thể lui, Thẩm Minh thở phì phò, giơ tay cho chính mình qua phong, đứng ở một bên nói, chạy, tiếp theo chạy. Tần Nam ôm cái bao vây, trên mặt tràn đầy khẩn trương. Hắn phát quan đều rối loạn, hoàn toàn không có ngày thường kia phân lạnh nhạt tự giữ, Thẩm Minh nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được cười, ngươi một cái quan văn, còn rất có thể chạy a, quân tử lục nghệ còn giáo chạy bộ. Tần Nam không nói lời nào, Thẩm Minh nghỉ đủ rồi, đứng thẳng thân mình, "Được rồi, cùng ta trở về đi, ta không phải tới giết ngươi đoạt đồ vật, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ngươi thả ta đi đi." Tần Nam rốt cuộc ra tiếng, hắn nhìn Thẩm Minh, ánh mắt trầm ổn, "Ta không thể trở về. Ta thả ngươi, ngươi đi đâu?" Thẩm Minh nói thẳng, ngươi cho rằng chúng ta không rõ ràng lắm, ngươi cầm cái gì? Ngươi lấy khẳng định là chứng cứ. Phó Bảo Nguyên đều cùng Cửu Ca nói, ngươi cầm ngàn rằm xa xôi đi Đông Đô cáo ngự trạng, hà tất đâu? Cửu Ca là người tốt, Lý Đại Nhân cũng là người tốt, ngươi đem chứng cứ giao cho bọn họ, bọn họ sẽ giúp ngươi. Ngươi đi cáo ngự trạng, hôm nay muốn không ta, ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn có biết hay không? Ngươi thả ta đi đi. Tần Nam run rẩy thành, Thẩm Minh nhíu mày, ta biết ngươi không tin Cửu Ca. Nhưng chúng ta tương giao cũng có một đoạn thời gian. Tân Đại Nhân, ngươi biết ta thẩm minh là người nào, ta dùng tánh mạng đảm bảo, ngươi trở về, sẽ không có việc gì. Tân Nam không nói lời nào, thẩm minh tiếp tục nói, ngươi khả năng không hiểu biết cựu ca. Vậy ngươi hiểu biết sao? Tân Nam trực tiếp mở miệng, ta không hiểu biết hắn, ngươi lại hiểu biết hắn. Ngươi biết hắn là người nào? Hắn sau lưng đứng ai? Hắn có cái gì mục đích? Hắn sau lưng người lại có cái gì mục đích? liền tính ta tin hắn cố cựu tư tần nam hơi có chút kích động giống to ngươi lại nào biết hắn không phải quân cờ ngươi biết hắn cứu cứu nhân vật nào ngươi làm ta trở về ngươi mới là ngớ ngẩn ngươi vì cái gì đối cựu ca có lớn như vậy thành kiến thẩm minh có chút không hiểu giang đại nhân là người nào ta không rõ ràng lắm nhưng giang đại nhân là giang đại nhân cựu ca là cựu ca ta tin cựu ca chính là tin hắn phân rõ thiện ác thị phi nếu giang đại nhân là sai hắn sẽ không thiên vị Ngươi vì cái gì muốn đem bọn họ rào ở bên nhau? Nói, thẩm minh mí môi, hắn cũng biết những lời này không đủ để làm tần nam buông cảnh giác. Chỉ là hắn từ trước đến nay vụ về, cũng nói không nên lời cái gì đã động người nói. Hắn nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói, ta cũng cùng ngươi nói không rõ. Chúng ta tới huỳnh dương cũng có một đoạn thời gian. Tần đại nhân, ngươi cũng là xem qua mưa gió người, thị thị phi phi, ngươi còn sẽ không dùng đôi mắt đi xem sao. Đôi mắt sẽ gạt người. Tần nam thần sắc nghiêm túc. Thẩm Minh cười nhạt ra tiếng, đôi mắt ngủ, tâm cũng ngủ. Tần Nam hơi hơi sửng sốt, Thẩm Minh thấy hắn thần sắc buông lỏng, hắn không giấu vết đi phía trước một bước, tiếp tục nói, Tần đại nhân, Đông đô thế cục phức tạp, ngươi cầm chứng cứ hồi Đông đô, không nói đến trên đường liền nguy hiểm đến cực điểm. Tới rồi Đông đô, chứng cứ dừng ở trong tay hay, lại cũng chưa biết. Vì cái gì không giao cho chín? Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Minh đột nhiên đi phía trước một phát, Tần Nam phát hiện hắn ý đồ, vội vàng lui về phía sau, hắn dưới chân vừa trượt trực tiếp hướng dưới vực sâu ngã xuống, thẩm minh nào qua đi, chảo một cái đã bắt được hắn tay, ngươi cũng thật đủ trầm. thẩm minh lôi kéo hắn, cắn răng ra tiếng tới. tần nam ngửa đầu nhìn thẩm minh, trong tay hắn cầm chứng cứ, trong mắt lộ ra cầu xin tới, ta không thể trở về. lao tử ở, ngươi sợ cái rắm. thẩm minh giống to ra tiếng tới, lao tử mang ngươi trở về, liền lấy mệnh đi bảo ngươi, ngươi giữ được chứng cứ sao? tần nam cũng giống to ra tiếng tới, ta trừ bỏ ta nhi tử. Mặt khác người nhà đều giấu ở Vĩnh Châu, ngươi làm ta trở về, nếu bọn họ bị vương tư Sa bắt lấy đổi chứng cứ, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại liền có biện pháp. Ngươi như vậy chạy, bọn họ bị bắt, ngươi còn có thể không quay về. Thẩm Minh tìm kiếm một cái trống đỡ điểm, mặt đỏ lên mắng tần nam. Tần nam nghe được lời này, hắn chậm rãi cười rộ lên. Không quay về. Hắn lẩm bẩm ra tiếng. Thẩm Minh hơi hơi sứng sốt, theo sau hắn liền hiểu được, tần nam ôm, thế nhưng là buông tha một nhà già trẻ đều phải giữ được chứng cứ ý tưởng. Nhưng người phi cỏ cây nếu cốt nhục trí thân thật sự bị dùng để làm áp chế, chẳng sợ ôm như vậy tín nhiệm, cuối cùng kết quả như thế nào lại cũng chưa biết. Hắn sợ chính mình gặp phải như vậy lựa chọn, tình nguyện cái gì cũng không biết, ngàn dặm lao tới đông đô, đều không muốn trở về. Người nhu nhược, thẩm minh hít sâu một hơi, hắn tìm được rồi một cái chống đỡ điểm, bắt đầu hướng lên trên kéo tần nam. Nơi nào có hắn cắn răng, đột nhiên đem tần nam kéo đi lên, hét lớn ra tiếng ngay từ đầu liền từ bỏ chính mình người nhà nam nhân. Vừa dứt lời, tần nam đã bị hắn xả đi lên, đột nhiên ngã ở trên mặt đất. Tần nam mới vừa lăn đến trên mặt đất, thầm minh liền một phen xoắn lấy hắn tay, đem hắn ấn ở trên mặt đất, tần nam bắt đầu ra sức dây rủa, thầm minh gắt gao đẻ lại hắn, lớn tiếng nói, vì loại sự tình này từ bỏ chính mình người nhà, ngươi đầu vóc có bệnh sao. Ngươi cho rằng ngươi đi đông đô là có thể cứu phó bảo nguyên. Ngươi cho rằng ngươi đi đông đô là có thể vặn ngã bọn họ. Ta cùng cửu ca chính là từ đông đô tới. Nếu là chúng ta đều là người xấu, chúng ta đều không thể giúp ngươi. Này thiên hạ ai đều không giúp được ngươi. Tần Nam cứng lại rồi động tác, Thẩm Minh bình tĩnh ra tiếng. Ta trước kia cũng cho rằng thiên hạ quan đều là cẩu quan, chính là sau lại ta mới biết được, trên đời này còn có một loại quan, đó là cố cửu tư. Ngươi hỏi ta vì cái gì như vậy tin cửu ca? Ta vô pháp nói cho ngươi, nhưng là tần đại nhân, ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu cố cửu tư thật là ngươi nói cẩu quan. Ta dùng tánh mạng cũng sẽ hộ ngươi hồi đông đồ cáo ngự trạng." Tần Nam không nói chuyện, Thẩm Minh chậm rãi buông hắn ra, "Ta cũng đáp ứng ngươi, nếu ngươi cùng ta trở về, ta nhất định sẽ đi cứu người nhà ngươi, liền tính ta đã chết, cũng sẽ đem bọn họ bình bình an an mang về tới." Tần đại nhân Thẩm Minh nghiêm túc mở miệng, "Ngươi có thể tin ta?" Tần Nam không ra tiếng, hắn nằm trên mặt đất, đem chứng cứ để ở chính mình dưới thân. Đó là hắn cùng Phó Bảo Nguyên giải dòng nhân sinh. Hắn nhìn phía trước vách núi, kia tựa như hắn giờ phút này nhân sinh đã muốn chạy tới tuyệt cảnh, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, thấy bầu trời minh nguyệt, hắn đột nhiên tưởng, nếu lạc Y Di Thủy còn ở, nàng sẽ hy vọng hắn như thế nào làm? Ngàn dặm phó đông đô trình lên ngự trạng, từ bỏ người nhà, một người độc thân đi trước, vẫn là hồi hình dương, tin, cố cửu tư. Nghĩ đến cố cửu tư, thần nam ngón tay khẽ run lên, hắn đôi hắn có thành kiến, hắn biết, hắn không có biện pháp không có thành kiến. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, Y Di Thủy làm sao bây giờ? Hắn âm thầm gió hỏi, mà kia vận mệnh chú định, hắn trong đầu nhớ tới, lại là lạc y thủy quá vãng nhất thường đối lời hắn nói. Lười biếng ngữ điệu, kéo dài quá thanh âm, mang theo vải phần nội liễm trương dương quyến cuồng, vì cái gì không thể. Tân Nam, trên đời này, người muốn làm cái gì, tưởng thay đổi cái gì, đều có thể. Nhưng giữ được người nhà, cũng có thể giữ được bằng hữu cùng đạo nghĩa. lượng toàn phương pháp, hắn có thể. Ta trở về. Tân Nam rốt cuộc ra tiếng, hắn ngồi dậy, Khàn khàn ra tiếng, "Ta cùng ngươi trở về." "Được rồi." Thẩm Minh Cao Hưng nói, "Ta mang ngươi trở về." "Tần đại nhân ngươi yên tâm, ta ở, bảo nhà ngươi người tuyệt đối không có việc gì." Tần Nam không nói chuyện, hắn từ Thẩm Minh nâng dậy tới, Thẩm Minh một đường đều đang nói chuyện, tựa hồ rất là cao hứng. Chờ tiến xe ngựa sau, Thẩm Minh Cao Hưng nói, "Tần đại nhân, ngươi nói ngươi người này cũng quá kỳ quái. Ngươi đem người nhà đặt ở Vĩnh Châu, chính mình đi Đông Đô, vì cái gì không đem trong nhà người cùng nhau mang đi?" Trên đường nguy hiểm. Tần Nam Bình đạm nói, ta mẫu thân thân thể không tốt, chịu không nổi sốc này, hơn nữa người quá nhiều, cũng mang không đi, chỉ có thể giấu đi. Ngươi không sợ ngươi đi Đông Đô sau chứng cứ vẫn là dao ở kẻ xấu trong tay, người trong nhà còn ở Vĩnh Châu không có. Đông Đô có bệ hạ. Tần Nam ra tiếng sau, Thẩm Minh trong cằm, có chút kỳ quái nói, xét đến cùng, ngươi vẫn là không tin cựu ca, vậy ngươi như thế nào lại quyết định trở về? Ta không tin hắn. Tần Nam dương mắt, nhìn Thẩm Minh nghiêm túc nói, nhưng ta tin ngươi. Thẩm Minh ngẩn người, một lát sau, hắn có chút ngượng ngùng đứng thẳng thân thể, hắn xua xua tay, tưởng nói điểm khiêm tốn tiếng phổ thông, lại không biết nói như thế nào, cuối cùng liền vô vô tần nam bả vai, cao hứng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cố phụ ngươi tín nhiệm. Tần nam nhìn hắn cao hứng bộ dáng, miễn cưỡng cong cong khỏe miệng, tính làm cười. Thẩm Minh thấy hắn nỗ lực bài trừ cái tươi cười, đột nhiên nhớ tới, như vậy tính lên, tần nam, ngươi là đem ta đương bằng hữu ngươi cùng ta không hẳn là cùng thế hệ thần nam nhắc nhở hắn thẩm minh lập tức nói tuổi tính cái gì quan trọng là ngươi đem ta đương bằng hữu đối đãi tần nam thần minh nói nghiêm túc lên hắn từng câu từng chữ hứa hẹn ngươi nếu tin ta ta đó là dùng mệnh, cũng sẽ hoàn lại này phân tín nhiệm tần nam không nói chuyện qua sau một hồi hắn mới có chút khô khốc mà chậm rãi ra tiếng nói cảm ơn thẩm minh lanh tần nam trở về huỳnh dương này dọc theo đường đi liền đã là tam sóng chặt giết cũng may thẩm minh võ nghệ cao cường một đường chém giết đem tần nam mang theo trở về chờ ngày hôm sau chính ngọ thẩm minh lanh tần nam trở lại huyện nhà lý ngọc sương cùng cố cựu tư nghe nói thẩm minh đã trở lại chạy nhanh lãnh người đi tiếp thẩm minh cùng tần nam hai người đều đầy người là huyết phá lệ chật vật thẩm minh vừa trở về liền một bộ mệt nằm sấp xuống bộ giang nói không được không được thiên đại chuyện này cũng đến trước làm chúng ta ngủ một rớt lý ngọc sương gật gật đầu cố cựu tư quay đầu liền làm người an bài rửa mặt Thẩm Minh thấy Cố Cựu Tư đi an bài, gọi lại Cố Cựu Tư nói: "Cửu ca." Cố Cựu Tư dừng lại bước chân, Thẩm Minh lập tức nói: "Ta muốn ở tại Tần đại nhân cách vách." Cố Cựu Tư ngẩn người, theo sau hắn liền lĩnh ngộ lại đây, Thẩm Minh hẳn là tưởng che chở Tần Nam, hắn biết Tần Nam nối bọn họ một nhóm người đều có địch ý, cũng liền Thẩm Minh miễn cưỡng làm hắn tín nhiệm. Vì thế Cố Cựu Tư gật gật đầu, liền trở về an bài. Tần Nam nghe được Thẩm Minh như vậy an bài, liền biết cái này nhất quán tùy tiện người là thật sự lo lắng đi thực hiện hắn hứa hẹn hắn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm lý ngọc sương bình tĩnh nói tần đại nhân người nhà đâu nghe thế một tiếng do hỏi cố cửu tư cùng thẩm minh mới liền hiểu được hiện giờ tần nam khai không mở miệng người nhà của hắn an nguy là thập phần mấu chốt vấn đề thẩm minh nghĩ nghĩ đi đến tần nam trước mặt nhỏ giọng nói ta đi giúp ngươi người trong nhà tiếp nhận đến đây đi tần nam nhíu nhíu mày cố cửu tư đi lên trước nói tần đại nhân nếu không có tuyệt đối nắm chắc tàng hảo người trong nhà Vẫn là phóng tới phủ nha tới, làm người ngày đêm bảo hộ tương đối hảo. Tần Nam do dự một lát, thẩm minh châm trước nói, vẫn là nghe cửu ca đi. Tần Nam nhấp khẩn ngôi, một lát sau, hắn làm thẩm minh túi lâu tới, nhỏ giọng cùng thẩm minh báo một cái địa chỉ. Thẩm minh gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi đi trước nghỉ tạm, ta đi tiếp người. ngươi một người đi. Tần Nam phân phó, thẩm minh gật gật đầu, minh bạch, ta một người đi. Tần Nam được thẩm minh hồi phục, rốt cuộc can tâm xuống dưới, từ người hầu lanh rời đi. Thẩm Minh không chiếm được nghỉ tạm, cùng cố cửu tư cùng Lý Ngọc Sương chào hỏi, liền trực tiếp ra cửa. Sắp đến ra cửa trước, cố cửu tư há mồm nói: Ta cùng ngươi đi đi. Không cần Thẩm Minh xua xua tay, việc nhỏ, ta bản thân đi là được. Ngươi một người đi, có phải hay không có chút quá thác lớn? Cố cửu tư nhũ mày, tần đại nhân làm ngươi một người đi, là bởi vì hắn không tín nhiệm những người khác, sợ có gian tế xen lẫn trong giữa. Nhưng ngươi một người đi, nếu là bị người theo dõi, đến lúc đó sợ ngươi một người khó địch. Ta bồi ngươi đi, nếu là đã xảy ra chuyện, cũng có người hỗ trợ. Thôi bỏ đi. Thẩm minh lập tức nói, nếu đúng như ngươi theo như lời, nếu là đã xảy ra chuyện, đến chúng ta cùng nhau thua tại chỗ đó. Ta đây cho ngươi cái đạn tín hiệu cố cửu tư lại nói, ta chuẩn bị tốt người, nếu là xảy ra chuyện, ngươi lập tức phóng đạn tín hiệu. Hành. Thẩm minh gật gật đầu, tiếp cố cửu tư đạn tín hiệu, cùng hắn nói, ta đi rồi. Cố cửu tư thấy hắn đi ra ngoài, liền đi điểm người, sau đó thời khắc chuẩn bị. Thẩm Minh một đường hướng tới tần nam nói phương hướng bay nhanh mà đi, hắn bay được không được, chỉ có thể ở vây thời điểm nỗ lực véo chính mình một phen. Tần nam đem người nhà giấu ở vùng ngoại ô một cái thôn nhỏ, Thẩm Minh tới rồi hắn nói thôn, liền bắt đầu ven đường hỏi đường, chờ hắn thật vất vả tìm được rồi tần ra địa phương, hắn gõ vang lên đại môn. Gõ hai hạ, không có người ứng, Thẩm Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ, hắn nhảy lên đầu tường, hướng trong vừa thấy, liền lập tức kinh sợ. đinh viện còn giữ mới mẻ vết máu toàn bộ trong viện rõ ràng vừa mới đánh nhau quá nhưng đánh nhau đến không tính kịch liệt quanh thân cơ hồ không có gì động tĩnh thẩm minh chạy nhanh vào sân khắp nơi tìm kiếm lên hắn tìm được những người đó chói người rút lui phương hướng trong lòng lại cấp lại bực chạy nhanh đã phát đạn tín hiệu một đường hướng tới dấu vết đuổi theo đối phương rõ ràng là chỉ so hắn tới sớm một chút hẳn là đi được không xa thẩm minh một đường truy tung qua đi hắn ở bên ngoài truy người thủ đoạn lợi hại mà đối phương cũng rõ ràng không phải đèn cạn dầu chờ tới rồi trời tối Đối phương cũng không kiên nhẫn, dứt khoát để lại vài người dừng lại ngăn lại Thẩm Minh, đem người cướp đi đi. Cố Cửu Tư đến thời điểm, Thẩm Minh đang bị vài người vây hổ, hắn cả người là huyết, Cố Cửu Tư lãnh người vọt vào tới, những người đó quay đầu liền chạy, Thẩm Minh hét to một tiếng, bắt lấy bọn họ. Không cần Thẩm Minh nhiều lời, Cố Cửu Tư liền lệnh người vọt đi lên, nhưng mà đối phương lại là thập phần tàn nhẫn, ở bị bắt được một cái chớp mắt, bọn họ liền đương trường giảo phá độc túi cơ hồ chưa cho Cố Cửu Tư bất luận cái gì thẩm vấn thời gian, liền trực tiếp thành một khối thi thể. Thẩm Minh thấy những người này ngã trên mặt đất, quay đầu liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong phóng đi, Cố Cửu Tư gọi lại hắn, "Thẩm Minh." Thẩm Minh không quan tâm, đi phía trước phóng đi, Cố Cửu Tư vọt tới phía trước bắt lấy hắn, hắn thấy Thẩm Minh trạng thái không đúng, lập tức nói, "Ngươi đi làm cái gì?" "Truy người." Thẩm Minh vội vàng hướng trước, Cố Cửu Tư theo sát hắn, lập tức nói, "Bọn họ cùng ngươi dây dưa đã bao lâu?" nửa canh giờ ngươi có truy tung manh mối sao không có vậy ngươi còn truy cái gì cố cửu tư lạnh băng ra tiếng thẩm minh ngẩng đầu lên phẫn nộ quát vậy không đuổi theo sao cố cửu tư không nói gì thẩm minh xoay người hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi ta thấy bọn họ hướng cái này phương hướng đi ta muốn tiếp tục truy ta đáp ứng quá tần nam ta phải giữ được nhà hắn người ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đi ta thẩm minh cố cửu tư giữ chặt hắn ngươi bình tĩnh một chút ta đáp ứng quá hắn ta đáp ứng quá hắn thẩm minh giống to ra tiếng đời này lần đầu tiên có người đem mệnh giao cho ta thẩm minh nhìn cố cửu tư hắn cả người là thương là huyết cả người phảng phất là máu loang vứt ra tới giống nhau tràn đầy tơ máu trong mắt hàm lệ quang ta không nghĩ cô phụ hắn cố cửu tư không nói chuyện thẩm minh thanh âm khẳng khàn, ta đời này trước nay không có làm thành quá chuyện gì mọi người đều nói ta xúc động đều cảm thấy ta khở ta biết đây là lần đầu tiên có người chờ mong ta hắn nghiêm túc nói ta liều mạng cũng không nghĩ cô phụ hắn này không phải ngươi sai bọn họ là đi theo ta tới thẩm minh bắt lấy đao mờ mịt chung quanh ta lại tiểu tâm một chút thì tốt rồi ta trên đường lại nhiều vòng vài đạo cong lại nhiều cảnh giác một chút lại thẩm minh người năng lực có cực hạn cố cựu tư cao mày ngươi không phải thần ngươi năng lực có cực hạn ta đây sao dám đáp ứng hắn thẩm minh nhìn cố cựu tư rốt cuộc run rẩy ra tiếng nếu ta làm không được ta như thế nào có thể đáp ứng hắn? Cố Kiều Tư không nói gì. Trong núi Minh Nguyệt cao chiếu, đầu thu gió lạnh gào thét mà qua. Mà Tần Nam một giấc ngủ tỉnh lại, hắn ngồi ở bàn ăn trước mặt, uống một ngụm gạo kê cháo, hỏi phía sau người hầu nói: Thẩm đại nhân nhưng đã trở lại. Người hầu không coi đáp lại, hắn đi lên trước tới, từ trong tay háo đệ một cái hộp đến Tần Nam trước mặt. Tần đại nhân, ngài tin? Tần Nam nhìn cái kia hộp, sắc mặt thực bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại thông thấu hiểu rõ. Hắn cười khổ một tiếng mở ra hộp hộp phóng hắn mẫu thân trâm cải đó là nàng cũng không rời khỏi người trâm cải nên nói cái gì không nên nói cái gì người hầu đứng ở hắn phía sau thanh âm thực bình thản đại nhân nói ngài trong lòng hẳn là rõ ràng đại nhân còn nói tần lão phu nhân thân thể thiếu dai là bởi vì một mình một người nuôi nấng tần đại nhân nửa đời quá mức lao khổ gây ra mong rằng tần đại nhân ghi khắc sinh dưỡng tri ân thần nam nắm trâm cải tay run nhẹ nhẹ hắn muốn làm cái gì muốn ta trong tay đồ vật Đại nhân biết ngươi trong tay có thứ gì người hầu bình tĩnh nói, chờ phó bảo nguyên xử chẳng sao, đại nhân sẽ phái người hiệp trợ ngài đi đông đô cáo ngự trạng. Cáo cái gì? Cố cửu tư cùng Lý Ngọc Sương cự thu chứng cứ, cố ý giết hại triều đình trung thần, này không đáng tần đại nhân thân phó đông đô cáo ngự trạng sao. Người hầu cười khẽ lên, tần đại nhân, không ai có thể trong sạch cả đời, 20 năm, ngài cùng phó bảo nguyên, cũng nên trở thành vĩnh châu quan. 140, chương 139 cố cựu tư mạnh mẽ đem thẩm minh kéo trở về làm người tiếp tục phạm vi lớn lùng bắt thẩm minh ngồi ở trong xe ngựa lẳng lặng dựa vào xe ngựa mấy ngày liền buôn ba hắn thân thể đã sớm đến cực hạn giờ phút này dựa vào xe ngựa cố cựu tư không nói một lời chẳng sợ trong lòng đều là sự hắn cũng nhịn không được cảm thấy có chút vây vì thế ở vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian hốt hoảng cố cựu tư một mặt phiên hồ sơ một mặt dương mắt nhìn về phía thẩm minh thở dài nói ngươi đừng nghĩ trước hảo hảo nghỉ ngơi đi cựu ca thẩm minh nhắm hai mắt, chậm rãi nói, ta có phải hay không làm sai? Sai không ở ngươi. cố cửu tư lắc đầu, mỗi người đều chỉ là ở tận lực làm chính mình có thể làm sự, ngươi tận lực, kia liền đủ rồi. thẩm minh không nói gì, cố cửu tư biết khuyên không được hắn, nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ có thể nói một câu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tưởng cũng là vô dụng. sau khi trở về, ngươi còn phải đi gặp tần nam, lộ còn chưa đi tuyệt, chúng ta còn có thể nghĩ cách. nghe được lời này, thẩm minh thân mình cứng đờ. Một lát sau, hắn túi lâu tới, khản khản ra tiếng nói, hảo. Hoàn toàn không hề tưởng chuyện này, chung quy đã là cái dạng này kết quả, vông xuống lúc sau, đi vào giấc ngủ nhưng thật ra thực mau. Thẩm Minh nhắm mắt lại, mơ màng hồ đầu ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, đã về tới phủ đệ. Cố kiểu tư đánh thức hắn, Thẩm Minh mở to mắt, hoảng hốt một lát sau, hắn biết được tới rồi, liền ngồi dậy xuống xe ngựa. Mới vừa xuống xe ngựa, hướng trong đi được không có một lát, cố kiểu tư liền xem Lý Ngọc Sương ngăn ở trên đường Hắn nhíu chặt mày, thần sắc không tốt, Cố Cửu Tư vừa thấy Lý Ngọc Sương biểu tình, trong lòng liền lột bội một chút, hắn tiến lên nói, chính là đã xảy ra sự tình gì? Tần đại nhân tỉnh. Lý Ngọc Sương dương mắt nhìn về phía Cố Cửu Tư, yêu cầu chính mình về nhà, nói chính mình chỉ là ra cửa một chuyến, đã quên báo nếu đã. Nghe được lời này, Cố Cửu Tư thần sắc nhanh chóng lạnh xuống, dưới, Tần Nam cái này cách nói, chính là hoàn toàn phủ nhận chính mình chứng nhân thân phận, không muốn lại dắt nhập hắn này. Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, rốt cuộc nói hắn bên người người hầu toàn đổi một lần khẳng định có vương ra người đã thay đổi lý ngọc sương mở miệng sau đó hai người liền lâm vào cục diện bế tắc lý ngọc sương tra án này sở hữu manh mối liền đến vương hậu thuần liền chắc đức mà vương hậu thuần đem hết thảy đều cắn chết ở phó bảo nguyên trên người án này dựa theo cái này cục diện cũng chỉ có thể xử lý vương hậu thuần cùng phó bảo nguyên nhưng một khi án này lấy như vậy kết quả kết án tiêu triều đình uy hiếp lực liền sẽ đại đại giảm xuống Toàn bộ vĩnh châu đều biết, triều đình lấy vương tư xa không có cách nào. Ngày sau tưởng ở vĩnh châu lại làm việc, vậy càng khó. Nhưng mấu chốt chứng cứ ở tần nam nơi này, tần nam nếu không cho chứng cứ, lại tra đi xuống, phó bảo nguyên sợ là kéo không đến khi đó. Hai người trầm mặc không nói lời nào. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa, mọi người quay đầu đi, liền nghe thấy vương tư xa cao hứng thanh âm vang lên, lý đại nhân. Đại gia quay đầu đi, vương tư xa lánh hạ nhân, từ xe ngựa đi xuống tới. Nhìn Lý Ngọc Sương nói, hạ quan nghe nói tần đại nhân đã trở lại, nơi này còn có rất nhiều công vụ muốn cùng tần đại nhân thương thảo, không biết nhưng phương tiện. Ba người đều không nói lời nào, vương tư đi xa tiến sân, thở dài nói, phía trước tần đại nhân cùng ta nói hắn mâu thân thân thể không tốt, muốn đưa về quê tính dưỡng, ta còn khuyên hắn đừng cứ như vậy gốc, như vậy đột nhiên vừa đi mấy ngày, rất nhiều chuyện này cũng chưa người làm, hạ quan sợ hắn tiếp tục trì hoãn, chỉ có thể tự mình tới đón người. Hiện nay huyện nha rất nhiều quan viên còn chờ tần đại nhân cùng đi thương thảo chính vụ đâu. Lời này ý tứ mọi người đều nghe minh bạch, vương tư xa đây là tới muốn người. Nếu tần nam không nói rõ chính mình chứng nhân thân phận, hắn làm thứ sử, Cố Cửu Tư cũng hảo, Lý Ngọc Xương cũng hảo, đích xác không có gì câu hắn lý do. Vương tư xa đợi một lát, có chút kỳ quái nói, nhị vị đại nhân như thế nào không nói lời nào. Tần đại nhân mới nghỉ ngơi hạ Cố Cửu Tư rốt cuộc mở miệng nói, hắn hôm nay thân thể không khỏe. Vương đại nhân không bằng ngày mai lại đến. Nga. Vương tư xa lộ ra quan tâm biểu tình nói, "Tần đại nhân thân thể không tốt, kia hạ quan càng mau chân đến xem, tới cũng tới rồi, người một mặt đều không thấy được, quá mức thất lễ đi." Lời này làm ở đây người đều trầm mặc đi xuống, Cố Cửu Tư suy tư, đang muốn mở miệng, liền nghe Thẩm Minh đột nhiên mở miệng nói, "Ta đi cùng Tần đại nhân nói một tiếng, hắn đại khái còn ở nghỉ ngơi." Nói xong, Thẩm Minh liền xoay người rời đi. Vương tư xa cười nhẹ một tiếng quay đầu cùng lý ngọc sương nói lý đại nhân phó đại nhân hành hình nhật tử nhưng định hảo thẩm minh bước chân dừng lại lý ngọc sương thần sắc bình tĩnh có tân chứng cứ tục lùi lại nếu tân chứng cứ không có đâu vương tư sa nhìn lý ngọc sương nói nghe nói lý đại nhân nhất tuân kỷ thủ pháp bất quá mọi việc đều phải xem chứng cứ xem văn bản rõ ràng điều lệ nếu là không có gì tân chứng cứ phó đại nhân hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực cũng là thời điểm tuyên án hành hình đi lý ngọc sương gật gật đầu ấn luật hẳn là Vương Tư Sa thư khẩu khí lộ ra tán thưởng biểu tình nói: Ta liền biết Lý đại nhân đạo đức tốt, là hình bộ nhất lệnh người yên tâm đại nhân. Lần này Lý Ngọc Sương không có đáp lời, Thẩm Minh méo lên nắm tay, cất bước rời đi. Chờ Thẩm Minh rời đi sau, Vương Tư Sa nghĩ nghĩ, nhìn nhìn sắc trời nói: Nếu sắc trời đã tối, Tần đại nhân còn ở nghỉ ngơi, kia hạ quan ngày mai lại đến đi. Chờ đến ngày mai Vương Tư Sa lộ ra ý vị thâm trưởng cười tới, Tần đại nhân nhưng đừng lại tiếp tục không khỏe đi xuống. Nói xong lúc sau. Vương Tư xa cung kính cáo tử, lãnh người tiêu sái rời đi. Chờ đình viện chỉ còn lại có Lý Ngọc Sương cùng Cố Cựu Tư, Cố Cựu Tư quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Sương, lạnh lùng nói, mặc dù biết Phó Đại Nhân có thể là oan uổng, Lý Đại Nhân cũng muốn phán đi xuống sao. Lý Ngọc Sương dương mắt nhìn về phía Cố Cựu Tư, có chứng cứ sao? Cố Cựu Tư không nói chuyện, Lý Ngọc Sương tiếp tục nói, ngươi nói hắn nguyện vọng, có chứng cứ sao? Ngươi biết rõ Tần Nam trước sau phản cung, ngươi cũng biết hắn trước sau phản cung. Lý Ngọc Sương bình tĩnh nói, hình bộ làm việc, xem chứng cứ, giảng luật pháp, luật pháp như thế nào quy định, liền như thế nào hành sự. Phán một người có tội xem chứng cứ, phán một có tội người vô tội cũng đương xem chứng cứ. Như thế nào phán xem điều lệ, khi nào phán, cũng xem điều lệ. Nếu hạ luật chưa từng viết, ta có thể bằng lương tâm làm việc, viết, ta phải bằng luật pháp làm việc. Vậy ngươi đối khởi ngươi lương tâm sao? Cố kiểu tư nhịn không được đề ra thành, thị thị phi phi, ngươi trong lòng không rõ sao? Ta tâm lại nhất định là đúng sao lý ngọc sương Dương mắt nhìn cố cựu tư hai người bình tĩnh đối lập cố đại nhân trên đời này giống như ngươi như vậy nhiệt huyết quan viên các ngươi tin tưởng các ngươi đôi mắt tin tưởng chính mình tín ngưỡng tin tưởng chính mình chấp nhất ta lý giải cũng tán thành nhưng trên đời này có tỉnh phải có lý cái gọi là lý cũng chỉ có thể căn cứ đã coi chứng cứ không thể căn cứ không có phỏng đoán nếu mỗi người đều dựa vào hai mắt của mình chính mình tâm chính mình đạo nghĩa tới phán đoán thế gian này ai đáng chết Ai không nên, ai nên tiếp thu như thế nào phán quyết, ai nên như thế nào tồn tại, kia trên đời mỗi người có mỗi người lập trường, mỗi người có mỗi người tâm nhãn, cùng cá nhân, ngươi xem hắn đáng chết, ta xem hắn không nên, này lại muốn như thế nào phán quyết. Cái gọi là luật pháp, bất quá là lớn nhất khả năng tính tìm được phán đoán công chính biện pháp, dù cho nó sẽ có sai, nhưng nó nếu đã là tốt nhất biện pháp, ta đây phải giữ gìn nó công chính. Không thể một ít người bị luật pháp xử trí. Một ít người bởi vì ta tâm tin tưởng hắn cho nên liền có thể không bị luật pháp xử trí. Cố kiểu tư, ngươi chính nghĩa là ngươi tâm Lý Ngọc Sương lánh triệt trong mắt không mang theo một tia cảm xúc, nhưng ta chính nghĩa là ta pháp. Nếu ngươi tưởng cứu phó bảo nguyên Lý Ngọc Sương tăng thêm âm, lấy chứng cứ tới. Cố kiểu tư không nói chuyện, hai người lặng lặng đối lập. Sau một hồi, cố kiểu tư nâng lên tay tới, hắn đôi tay đặt ở trước người, đối với Lý Ngọc Sương thật sâu không lưng. Ngươi đây là ý gì? Lý Ngọc Sương cương thanh âm. Cố Cửu tư ngồi dậy tới, Lý Đại Nhân hắn nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngài không sai, đại hạ có ngài, là đại hạ may mắn. Như ngài theo như lời cố Cửu tư bình tĩnh nói, ta sẽ đi tìm chứng cứ, còn thỉnh đại nhân, ở luật pháp trong vòng, tận lực kéo dài. Lý Ngọc Sương không có ra tiếng, quyền làm cam chịu. Cố Cửu tư xoay người sang chỗ khác, đã đi chưa hai bước, Lý Ngọc Sương đột nhiên gọi lại hắn, cố đại nhân cố Cửu tư đưa lưng về phía hắn dừng lại bước chân, Lý Ngọc Sương tạm dừng một lát, trúc chắc nói, Đại Hạ có ngươi cũng là may mắn. Cố Cửu Tư không nói chuyện. Một lát sau, hắn quay đầu tới, Triều Lý Ngọc Sương cười cười, là ngài nói được không sai, cái này quốc gia sẽ có thực tốt tương lai, bởi vì hắn có như vậy tốt một đám người trẻ tuổi. Cố Cửu Tư nói xong, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi ra ngoài. Cố Cửu Tư cùng Lý Ngọc Sương trò chuyện thiên thời, thẩm minh vào Tần Nam nhà ở. Tần Nam ở thu thập đồ vật, hắn thần sắc thực bình tĩnh, tựa hồ đã đoán trước đến sở hữu sự thẩm minh đứng ở cửa hắn nhìn tần nam bóng dáng đã lâu sau hắn mới khàn khàn ra tiếng thực xin lỗi tần nam động tác dừng một chút một lát sau hắn chậm rãi thở dài ra tiếng ngươi tận lực hắn thấp giọng nói ta sáng tỏ ngươi không cần áy náy thực xin lỗi thẩm minh dẫn theo đao nước mắt chạy xuống tới hắn không ngừng ra tiếng thực xin lỗi thực xin lỗi tần nam đồ vật thu thập không nổi nữa hắn chậm rãi ngồi dậy tới quay đầu thấy ngừng ở cửa thanh niên hắn giống như một cái không có lớn lên hài tử Thấp thấp khô kịp, Tần nam lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, đã lâu sau, hắn đi đến trước mặt hắn, đưa cho hắn một phương phương khăn, ôn hòa nói, chớ khóc, ngươi không sai, ngươi chỉ là, nói, thần nam cười khổ lên, quá tuổi trẻ, ngươi củng cố cựu tư A, cũng không biết trên đời này người có thể hư tới trình độ nào, các ngươi không biết này vĩnh châu từ trên xuống dưới có bao nhiêu bọn họ người, không biết bọn họ có thể tại đây địa bàn thượng ngốc lâu như vậy có thể có bao nhiêu năng lực, thần minh, ngươi tận lực là trước kia. Tần Nam do dự một lát, rốt cuộc vẫn là cười nói, cùng bà Nguyên cũng là cái dạng này. Khi đó ta, bà Nguyên còn có vài cái bằng hữu cùng bị điều nhiệm đến Vĩnh Châu. Tần Nam nói, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, thần sắc mang theo hoài niệm, chúng ta tới thời điểm, đều nghĩ đại làm một hồi 20 năm trước, chúng ta ở Vĩnh Châu liên tiếp làm trên trăm vị quan viên. Thẩm Minh dừng lại, hắn có chút kinh ngạc, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, Tần Nam cùng phó bà Nguyên, cư nhiên cũng có nhân sinh như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn tần nam, tần nam bình tĩnh nói, ta cùng bảo nguyên là quan chức thấp nhất, cho nên có thể làm sự cũng ít, khi đó chúng ta có 6 cá nhân, mỗi ngày nhiệt huyết sôi trào thảo luận, như thế nào giải quyết hoàng hà lũ lụt, như thế nào làm Vĩnh Châu bá tánh quá thượng hảo nhật tử. Chúng ta không hiểu, liên tiếp làm thượng trăm tên quan viên, sau lại 6 cá nhân, bị ám sát có chi, bị lưu đày có chi, còn có một vị tần nam cười khổ, ở Vĩnh Châu hàng loan, bị xẻo đi xương bánh trẻ, hắn một đường bỏ tới rồi đông đô đánh vang lên đông đô đại lý tự đại môn sau đó đâu thẩm minh nghe được có chút xứng sở tần nam cười cười ôn hòa nói sau đó hắn bị đại lý tự người ném ra tới khi đó là mùa đông đông đô đêm đó hạ đại tuyết ta tìm được hắn thời điểm tần nam dừng một chút rồi sau đó hắn quay đầu đi thanh âm mang theo nghẹn ngào thi thể chôn ở tuyết đã hoàn toàn cương thẩm minh không nghĩ nghĩ kia yeah, còn có một vị đâu tần nam không nói chuyện đã lâu sau hắn cười nhẹ còn có một vị Bị ta cùng phó bảo nguyên liên thủ tố giác, chém. Người. thẩm minh mở to hai mắt, tần nam quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm dãi nói, lúc ấy chúng ta biết chúng ta đã bị theo dõi, nếu không phải lấy hắn đương đầu danh trạng, chúng ta ba người, một cái đều lưu không xuống dưới. Nhưng hắn là các ngươi huynh đệ. thẩm minh lẩm bẩm ra tiếng, tần nam khàn khàn nói, hắn biết đến. Chúng ta cho rằng hắn không biết, nhưng tiễn đưa thời điểm, hắn cùng chúng ta nói, hắn biết, cũng nguyện ý hắn chỉ cầu một sự kiện, ta cùng phó bảo nguyên Cả đời này, đến nhớ rõ hắn vì sao mà chết. Ta cùng Bảo Nguyên ở Vĩnh Châu, chúng ta giấu tài, chúng ta chuẩn bị 20 năm tần nam hít sâu một hơi, chúng ta cả đời nhớ rõ bọn họ chết như thế nào, chẳng sợ ta cùng Bảo Nguyên hiện tại đã không có cái gì bảo hộ ba cánh, thủ thiên hạ lê dân tâm tư, chính là ta cùng Bảo Nguyên, cũng sẽ tuân thủ chính mình hứa hẹn. Chứng cứ ta sẽ để lại cho ngươi. Tần nam nhắm hai mắt, thống khổ ra tiếng, ta sẽ giả ý cùng bọn họ hợp tác, ngươi làm cố Cựu tư chuẩn bị tốt. Một khi bọn họ chuẩn bị tuyên án, Vĩnh Châu nhất định đại loạn. Bọn họ là tính toán nước gấm nấu hết xanh vẫn là dao sắc chặt đầy dối, đó là bọn họ quyết định. Ta chỉ cầu một sự kiện. Cái gì? Giữ được Phó Bảo Nguyên. Tần Nam quay đầu lại nhìn về phía thẩm minh, thần sắc nghiêm túc, ta có thể chết, ta hài tử đã an trí hảo, ta mẫu thân tuổi tắc cũng đã lớn. Nhưng Bảo Nguyên không giống nhau, hắn còn có hài tử, có gia đình. Ta hy vọng hắn có thể hảo hảo tồn tại. Bọn họ tính toán chờ Cố cựu Tư cùng Lý Ngọc Sương chém Phó Bảo Nguyên sau, làm ta đứng ra làm chứng, thuyết minh bọn họ sai giết Phó Bảo Nguyên, đến lúc đó Vương Tư Sa Phỏng Trừng sẽ tùy tiện đẩy vài người ra tới để tội, sau đó lấy này tội danh vặn ngã Cố cựu Tư cùng Lý Ngọc Sương. Ta sẽ giả ý cùng bọn họ hợp tác, chứng cứ lưu tại các ngươi nơi này, các ngươi xem chuẩn thời cơ ra tay, ta tùy thời phối hợp. Người nhà ngươi đâu? thẩm Minh ngơ ngác mở miệng, mặc kệ sao? từ ta trở về chuẩn bị tốt làm chuyện này bắt đầu tần nam bình tĩnh nói cũng đã quản không được chỉ là nói tần nam cười khổ nói đến trở về chính mình thân thủ làm cái này lựa chọn đi đối mặt chuyện này có điểm quá mức tàn nhẫn thẩm minh không nói chuyện tần nam đẩy hắn một phen được rồi đường ngốc đi tìm cố cựu tư thương lượng đi ta không thích cùng tiểu tử này nói chuyện thẩm minh bị hắn như vậy đẩy ngơ ngác đi phía trước đi đến bên ngoài mưa nhỏ tiếng mưa rơi tí tách tí tách Hắn trong đầu quanh quẩn rất nhiều lời nói, hắn niên thiếu vào đời, học nghệ nhà cao cửa rộng, hắn đương hơn trăm họ, đương quá sơn phỉ, đương quá quan viên. Hắn sư phụ từng nói cho hắn, người giang hồ, nặng nhất đó là hứa hẹn. Mà tần nam cũng cùng hắn nói, hắn cùng phó bảo nguyên, thủ một cái hứa hẹn, một thủ chính là cả đời. Quân tử một nặc 20 năm, ngại gì sinh tử an ủi cố nhân. Hắn ngừng ở cửa, trong đầu hiện lên tần nam mẫu thân, nữ nhân kia ôn nhu lại hiền tử, nằm ở giường bệnh thời điểm sẽ cùng hắn nói tần nam khi còn nhỏ hắn nhớ tới tần nam qua đi ngồi ở trúc úc nghiêm túc vẽ giấy phiến làm bạn một tòa bài vị nhàn nhã tự tại hắn muốn phó bảo nguyên tồn tại bởi vì hắn không có phó bảo nguyên vướng bận nhiều mà hắn thẩm minh đâu hắn cả đời này cha mẹ mất sớm lại vô huynh đệ tỉ muội hắn cả đời duy nhất vướng bận hắn trong đầu hiện lên một cái cô nương bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng trong tay dính huyết cả người cảnh giác lại sợ hãi hắn nhìn không khỏi cười nói thẳng, giết người a. cô nương không nói lời nào, hắn đi đến nàng trước mặt, cho nàng một phương bạch khăn, đừng hoảng hốt. hắn thấp giọng nói, lần đầu tiên đều như vậy, người xấu huyết lưu tại trên tay, là có thể rửa sạch sẽ. cô nương ngẩn người, nàng chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. tạ nàng khàn khàn ra tiếng, cảm ơn. nghĩ đến kia một tiếng cảm ơn, thẩm minh nhịn không được cười. hắn duy nhất vướng bận, cũng coi như không thượng vướng bận, kết quả là kỳ thật cũng chỉ là một tiếng cảm ơn, như thế mà thôi không có hắn tia cô nương cũng có thể sống được thực hảo hắn quay lại cô độc một mình nếu nơi này có người nhất có thể đi chết hẳn là hắn thẩm minh hắn trợt hạ quyết định bình tĩnh nói ngươi đừng lo lắng tần nam có chút kinh ngạc ngầm đầu thẩm minh đưa lưng về phía hắn kiên định lại nghiêm túc nói lao tử nói được thì làm được nói xong hắn đi nhanh vượt đi ra ngoài tần nam có chút mờ mịt mà thẩm minh vọt tới chuồng ngựa kéo một con ngựa liền đánh mã sông ra ngoài trận đầu mưa thu tí tách tí tách rơi xuống Liễu Ngọc Như bung dù hồi phủ, nàng mới đến cửa, liền thấy Thẩm Minh xông ra ngoài. Liễu Ngọc Như không khỏi có chút nghi hoặc nói, cái này điểm, còn như vậy cấp đi ra ngoài làm cái gì. Là đâu ấn hồng cũng khó hiểu nói, Diệp Tiểu Thư tin mới đến, đều không kịp cho hắn. Liễu Ngọc Như nhấp môi cười cười, ôn hòa nói, Trung Quy sẽ trở về. Mà Thẩm Minh đánh mã, hắn ở mưa gió, kia một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có một loại không giống nhau dũng khí. Nhân không biết trong núi có lao hổ mà lớn tiếng kêu la người kêu vô chi, nếu biết rõ sơn có hổ, lại nhân tín ngưỡng khăng khăng đi trước người, mới vừa rồi kêu dũng cảm. Hắn chỉ là đột nhiên có điểm tiếc đối. Hắn rất tưởng lại đi thấy một lần Diệp Vận, nói hai câu lời nói, thấy nàng cười một cái. Hắn tưởng hắn nên cùng Diệp Vận nói. Ta lần đầu tiên gặp ngươi nha, liền cảm thấy ngươi đẹp cực kỳ. Ngựa đầu đối ta nói cảm ơn trong nháy mắt kia, ta liền tâm động. 141 bốn 140 thẩm minh lao ra môn đi đi ngang qua chỗ ngoặt liền thổi một ngụm cái còi bên đường một cái khất cái đứng lên thẩm minh giá mã tiến lên thấp giọng nói vương tư xa hướng chỗ nào vậy vương phủ khất cái cung kính ra tiếng xem phương hướng hẳn là về nhà thẩm minh gật gật đầu theo sau nói người đương không nhìn thấy quá ta nói xong thẩm minh liền hướng tới khất cái chỉ phương hướng đuổi qua đi hắn tính toán xe ngựa đi đường tốc độ cùng khoảng cách ở trên đường củng cố cựu tư trôn tuyến nhân mượn đao cung tiễn Cùng với một ít đơn sơ cơ quan cần thiết công cụ. Tiếp theo hắn bối hai thanh đại đao, tay chân thượng đều chói lại đoàn đao, mang theo tràn đầy hai hộp mũi tên hộp cùng cung tiễn, trước tiên vọt tới vương tư xa nhất định phải đi qua chi trên đường. Hắn nhìn thoáng qua mặt đất, xác định không có xe ngựa đi ngang qua lúc sau, trên mặt đất bắt đầu bố trí khởi đơn sơ cơ quan. Chờ hắn lợi dụng dây thừng, cục đá chờ đồ vật chuẩn bị tốt lúc sau, hắn liền bỏ đến ven tường chờ. Thu dạ vũ thủy làm ướt hắn quần áo, hắn ghé vào mái hiên phía trên vẫn không nhúc nhích cần nút. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất về tới còn không có gặp được cố cựu tư thời điểm, khi đó hắn một người hành tẩu giang hồ, trừ bỏ Hùng ca ở ngoài, hắn không có bằng hữu, cũng không có thân nhân. Hùng ca không giúp được hắn gấp cái gì, cho nên hắn bệnh viễn là cô đơn một người. Hắn giết tham quan, đương sơn phỉ, một người cướp phú tế bẩn, đào vong bùn ba. Hắn giống một con cô lang, hung ác lại tuyệt vọng hành tẩu tại đây ảm đạm không ánh sáng thế giới. Là Liễu Ngọc Như cùng Cố Cựu Tư mang cho hắn hy vọng, là bọn họ làm hắn nhìn đến, nguyên lai thế giới này còn có như vậy thượng vị giả có lương tri. Hắn không phải lẻ loi một người phấn đấu tại đây thế giới. Hắn thủ vững đạo nghĩa cũng không buồn cười, hắn sở chờ đợi thế gian cũng đồng dạng có người không màng tánh mạng chờ đợi. Hắn có bằng hữu, hắn có Cố Cựu Tư đương tiểu ca, có chu diệp, có Diệp Thế An, thậm chí còn hắn còn bởi vì dừng lại bước chân, mềm tâm địa, cư nhiên còn nghĩ thích một cái cô nương, ngày sau kiến công lập nghiệp còn có thể cưới nàng. Hắn phảng phất là có một hồi mỹ lệ lại dài dòng ngộng, nhưng mà trận này mưa thu chụp đánh xuống dưới, một tấc một tấc tới tỉnh hắn thời điểm, hắn mới chậm rãi tỉnh ngộ lại đây. Này hết thảy đều là ảo ngộng, hắn vĩnh viễn đều tiến vào không được cái này vòng, vĩnh viễn đều chỉ là một con cô lang. Hắn học không được trên quan trường ẩn nhẫn, hắn cái gì đều không có, hắn có, trước nay đều chỉ có trong tay đao. Hắn nhất am hiểu, trước nay đều không phải đương một cái thị vệ, một sĩ si binh. Hắn nhất táng hiểu thẩm minh đệ thấp thân mình hắn nhìn vương tư xa xe ngựa chậm rãi đi tới hắn từ bên cạnh người mũi tên hộp chịu ba con mũi tên lặng yên không một tiếng động đáp thượng cung ngắm ở che chở xe ngựa quanh thân nhân thân thượng ở xe ngựa nhập hẻm nghiêng quá hắn chuẩn bị tốt dây thừng sau không lâu vũ tiện bắn ra đương trường bắn trúng ba người rồi sau đó thẩm minh giơ tay đắp cung ở mọi người hoảng loạn chi gian bay nhanh đem dùng mũi tên ngăn lại những người này đường đi hắn mang theo một loại siêu phàm bình tĩnh nhìn máu loăm trên mặt đất lan tràn khai đi nghe nhân mã hoảng loạn thanh âm, nhìn đạn tín hiệu bay đến bầu trời, phanh vang ra tiếng tới. hắn nội tâm một mảnh thanh minh, hắn rõ ràng biết, hắn đời này duy nhất có thể làm tốt sự chính là giết người. hắn đem mũi tên nhanh chóng dùng xong, ở tiêu hao xong đệ nhất sóng địch nhân lúc sau, đối phương còn không có phản ứng lại đây, hắn liền trực tiếp từ mái hiên thượng lao xuống đi, rơi xuống vương tư xa xe ngựa phía trên. nhưng hắn mới vừa vừa xuất hiện, vương tư xa thị vệ liền thả mũi tên, bức cho hắn chỉ có thể lăn xuống đến trên mặt đất. Thẩm Minh quét một lần quanh thân, tính hiện tại người cùng gần nhất tiếp viện khoảng cách yêu cầu thời gian, hắn rút ra đao tới, cùng mọi người chém giết lên. Hắn hết thẻ câu mau, căn bản không màng sinh tử, cho dù là khiêng thượng đối phương một đao, hắn đều phải đem đối phương đánh ngủ. Vì thế sở hữu chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian, vương tư xa xa phu nhìn Thẩm Minh một người ác chiến hơn 10 người đứng đầu thị vệ, hắn sợ tới mức chạy nhanh giá xe ngựa đường cũ quay trở lại. Mà lúc này, Thẩm Minh một đao chém xuống cuối cùng một người đầu hướng tới xe ngựa liền đuổi theo qua đi hắn giơ tay ném đao đao thẳng tắp sỏ xuyên qua mã phu ngực cùng lúc đó mã dẫm lên hắn sớm bố trí tốt dây thừng phía trên khí vang một tiếng lúc sau hung hăng ngã ở trên mặt đất thẩm minh dẫn theo đao đi qua hắn cả người nhiễm huyết trên người mang theo lớn lớn bé bé miệng vết thương hắn dùng đao vén màn lên thở hồn hển vương tư sa tránh ở trong xe ngựa hắn cả người đều đang run rẩy tựa hồ là sợ nóng nảy thẩm minh chiều hắn vươn tay vương tư sa điên cuồng đá hắn Lớn tiếng kêu la nói, thẩm minh, ngươi làm cản. Ta người đã đi gọi người, ta phải có không hay xảy ra, ngươi củng cố cửu tư đều chạy không thoát. Thẩm minh không quản hắn, hắn trực tiếp đem người kéo ra tới, một cái thủ đao liền đem người chém hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó hắn khiêng vương tư xa, phiên đến cách vách dân cư bên trong, sau đó vòng qua ngõ nhỏ, hướng thành thị bên cạnh đi qua. Hắn một đường chạy như điên hồi lâu, rốt cuộc phiên tới rồi một nhà cực kỳ hẻo lánh dân cư. Hắn kéo vương tư xa tại đây hộ dân cư trung âm thầm quan sát một lát, xác định toàn bộ phòng ở bố cục cùng trong nhà nhân số sau. Hắn thừa dịp này hộ nhân ra ngủ, vào cửa lúc sau trực tiếp đánh hôn mê chủ nhân ra, sau đó đem người trói lên, che lại hai mắt, tiếp theo đem vương tư xa kéo tiến bảo. Nay hộ nhân ra ngủ rượu, trong nhà có một cái hầm rượu, thẩm minh đem vương tư xa kéo dài tới hầm, sau đó đem người cột vào ghế trên, bịt kín đôi mắt, tiếp theo lấy ra rượu tới, trực tiếp hắt ở vương tư xa trên người. Vương Tư Sa bị rượu bắt tỉnh, hắn bừng tỉnh lại đây, lập tức giống to ra tiếng, Thẩm Minh, ngươi đem ta trói chỗ nào vậy? Thẩm Minh, ngươi không muốn sống nữa? Ngươi lại nhiều giống một tiếng Thẩm Minh lạnh băng nói, ta liền chạm ngươi một ngón tay. Nghe được lời này, Vương Tư Sa đương trường cấm thanh, trong phòng chết giống nhau yên tĩnh, Vương Tư Sa cũng là gặp qua đại trường hợp người, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi khuyên đủ, Thẩm Minh, ta biết, ngươi là bị buộc nóng này, nhưng chuyện này không phải là không thể nói. Cố Cửu tư chính là tưởng tu hảo Hoàng Hà, ta cũng không phải không thể tiếp thu, chúng ta không cần như vậy động võ. Ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, ta thị vệ đều thấy ngươi, nếu ta xảy ra chuyện, dựa theo đại hạ luật, ngươi là phải bị di tam tộc. Thẩm minh không nói lời nào, hắn uống một ngụm rượu, vương tư thấy xa hắn không nói lời nào, cho rằng hắn bị nói động, tiếp tục khuyên đủ, ngươi hiện tại thả ta, ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa cố Cửu tư muốn nói chuyện gì, ta đều có thể cùng hắn thương lượng ít nhất tu hoàng hà chuyện này ta tuyệt đối sẽ không lại ngăn trở ta biết ngài lợi hại ta tuổi đại chịu không dậy nổi như vậy lan lộn thần nam người nhà ở nơi nào thẩm minh trực tiếp mở miệng vương tư sa sửng sốt một lát theo sau hắn miễn cưỡng cười rộ lên này này ta chỗ nào nói còn chưa dứt lời vương tư sa liền cảm giác có cái gì lạnh băng đổ vật để ở hắn móng tay phùng bên trong vương đại nhân ngươi biết không thẩm minh thanh âm thực nhẹ ta trước kia xuất thân sơn phỉ ta đã thấy rất nhiều lần bọn họ thẩm vấn phạm nhân, có rất nhiều loại biện pháp, nhất thường dùng chính là rút móng tay. thẩm thẩm đại nhân vương tư sa thanh em run rẩy, thẩm minh bình tĩnh nói, vương đại nhân, ngươi tuổi lớn, ta nghĩ, ngươi hẳn là không nghĩ tao loại này tội, cho nên còn phiền thoái ngươi thật thanh điểm, đừng cho ta ra vẻ. ta liền hỏi ngươi cương châm đột nhiên đâm vào vương tư sa đầu ngón tay, cùng lúc đó, thẩm minh dùng một khối rẻ lau trực tiếp đổ tiến vương tư sa trong miệng, đem hắn thống khổ giống lên một tiếng tất cả đều đổ trở về thẩm minh đàm nói tần đại nhân người nhà ở nơi nào vương tư xa ở bị tập kích lúc ban đầu liền thả đạn tín hiệu cố cửu tư còn ở trong thư phòng nghĩ biện pháp chợt nghe thấy được đạn tín hiệu thanh âm hắn quay đầu xem qua đi hơi có chút kinh ngạc nói đây là nhà ai tín hiệu đạn tín hiệu loại đồ vật này chủ yếu là dùng pháo hoa chế thành có bất đồng đánh dấu ngay thương cố cửu tư tuy rằng cũng thường xuyên thấy nhưng ở trong thành phóng đạn tín hiệu lại vẫn là lần đầu rốt cuộc ở trong thành động thủ tiếp viện quá nhanh rất khó có cái gì kết quả mục nam nghe được cố cựu tư hỏi như vậy lập tức nói ta làm người đi hỏi thăm nói xong mục nam liền đi ra ngoài đi ra ngoài còn không có bao lâu cố cựu tư liền nghe được bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân theo sau liền nghe hổ tử thanh âm vang lên tới nói cựu gia không hảo thẩm minh đem vương tư xa cướp cái gì cố cựu tư đột nhiên ngẩng đầu đầy mặt khiếp sợ ngươi nói ai đem ai cướp liền ở không lâu phía trước ta người nói cho ta nói thẩm minh hỏi bọn họ vương tư sa hướng đi, sau đó cùng bọn họ mượn đao mũi tên mấy thứ này, ta vốn dĩ liền nghĩ đến bẩm báo ngươi, nhưng mới đến cửa, liền thấy vương tư sa thả đạn tín hiệu, vương gia thị vệ rất nhiều tiếp viện đi bạch đi lì hẻm, phái người qua đi. cố cửu tư lập tức nói, không thể làm cho bọn họ bắt được thẩm minh, ta đã làm người đi qua hổ tử nói, có chút khó xử nói, nhưng ta nghĩ chuyện này nếu muốn ra mặt chu toàn, có phải hay không không quá thỏa đáng. Cố cửu tư bị như vậy nhắc nhở, liền phản ứng lại đây. Thẩm Minh vốn chính là người của hắn, hiện giờ đi cướp vương tư sa, mặc kệ vương tư sa có hay không tội, hiện giờ đều là mệnh quan triều đình, ở quan viên không có bất luận cái gì chứng cứ bị hạch tội dưới tình huống đi chặn giết cái này quan viên, chẳng sợ ngày sau vương tư sa định tội, đây cũng là trọng tội. Nếu hắn không nhúng tay, ngày sau đem Thẩm Minh đẩy ra đi, liền có thể nói đây là Thẩm Minh một người sự. Nhưng một khi hắn hiện tại tiếp viện, đó chính là hắn sai xử Thẩm Minh hành sự. Thẩm minh không có cùng chúng ta muốn người, cho dù là ta người, hắn cũng đều nói chính là làm cho bọn họ đương không nhìn thấy hắn. Hổ tử do dự mà nói, thẩm minh ý tứ, ta cảm thấy, cựu ra hẳn là minh bạch. Vì cái gì một người đi, vì cái gì không rên một tiếng đi. Chính là vì không liên lụy hắn, thậm chí còn lúc sau, hắn còn khả năng muốn hắn thân thủ đem chính mình đưa đến quan phủ đi. Cố cựu tư biết thẩm minh ý tứ, hắn nhịn không được siết chặt nắm tay, căng thẳng thân mình, hắn cảm thấy có cái gì vọt tới yết hầu. Tập ở nơi đó, đau đến hắn hốc mắt đau lên. Đi tìm. Hắn khàn khàn ra tiếng, không thể làm cho bọn họ trước tìm được hắn. Chính là. Đi tìm. Cố kiểu tư giống to ra tiếng, ta mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ta cũng mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào. Cố kiểu tư bình tĩnh nhìn hổ tử, cắn răng nói, ta sẽ không tha hắn một người đi khiêng những việc này. Đi tìm được hắn, đem hắn an an ổn ổn, cho ta mang về tới. Hổ tử nghe cố kiểu tư nói, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc nói, đúng vậy chờ hổ tử lãnh người đi ra ngoài sau cố cửu tư đứng ở tại chỗ sau một hồi hắn đột nhiên vươn tay đi đem trên bàn tất cả đồ vật đều đẩy ra tạp phiên trên mặt đất liễu ngọc như vừa mới nghe tin chạy tới vừa đến cửa liền thấy cố cửu tư xốc đồ vật nàng ngần người cố cửu tư hồng mắt ngẩng đầu thấy được là nàng hắn mới thu liêm cảm xúc thấp giọng nói ngươi như thế nào lại đây ta nghe nói thẩm minh xảy ra chuyện liễu ngọc như nhấp môi nói ta lại đây hỏi một chút cố cửu tư lên tiếng ngồi xổm xuống thân tới bắt đầu thu thập đồ vật liễu ngọc như phất phất tay hạ nhân liền đều rời đi đi liễu ngọc như ngồi xổm xuống thân tới bồi cố cựu tư cùng nhau nhặt đồ vật bình tĩnh nói hắn làm sao vậy chính mình đi cướp vương tư xa hắn thanh âm mang theo giọng lui người hiện tại tìm không thấy liễu ngọc như không nói chuyện bọn họ hai ngồi xổm trên mặt đất cùng nhau thu thập đồ vật phảng phất là ở thu thập cố cựu tư kia một mảnh hỗn độn nội tâm liễu ngọc như động tác rất chậm thư ổn Cố Cửu Tư nhìn nàng Tiêm Bạch tay chậm rãi sửa sang lại hắn quấy giày đồ vật, làm vài thứ kia một lần nữa về vì, hắn tựa hồ cũng ở cái này quá trình, không tiếng động đạt được nào đó yên lặng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, khàn khàn ra tiếng nói, "Ngọc Như, ngươi nói, vì cái gì không có bất luận cái gì thay đổi đâu?" Liễu Ngọc Như tay dừng lại, Cố Cửu Tư ngẩng đầu lên, hông mắt thấy hắn, "Vì cái gì? Năm đó ta cứu không được Văn Sương, hôm nay ta còn là giống nhau. Vì cái gì bọn họ tổng ngu như vậy?" Văn Sương phải đi về cứu nhà hắn người, A Minh muốn bắt hắn mệnh đi đổi hắn đạo nghĩa, bọn họ như thế nào liền như thế nào ngốc? Bọn họ như thế nào liền không rõ cô cửu tư rốt cuộc banh không được, nghẹn ngào ra tiếng, chỉ có tồn tại, mới có biện pháp đi xuống đi. Như thế nào liền khuyên không được đâu? Cố cửu tư nhắm mắt lại, liếu ngọc như vươn tay đi, đem người này ôm vào trong ngực, cố cửu tư dựa vào nàng, run rẩy thân mình, phảng phất tìm được rồi duy nhất dựa vào, như thế nào liền phải một người đi xính anh hùng? một người đi khiêng sở hữu sự hắn như thế nào liền không thể chờ một chút chờ một chút ta có lẽ liền có biện pháp đâu như thế nào liền nhất định phải tuyển như vậy một cái lộ liễu ngọc như không nói chuyện nàng vỗ nhẹ hàn bối không tiếng động chấn an hắn nghe hắn nói như thế nào liền nhất định phải một người đi đâu bởi vì liễu ngọc như ôn hòa ra tiếng hắn là ngươi huynh đệ cựu tư nàng than nhẹ ra tiếng các ngươi đều là giống nhau người ai đều tưởng đem đồ tốt cấp đối phương ai đều không nghĩ liên lụy người khác chính là ai đều tưởng giúp đỡ đối phương, ai đều muốn cho đối phương hảo hảo. Cửu Tư Liễu Ngọc Như chậm rãi nói, tổng hội có biện pháp, chỉ cần sống sót, hết thảy đều sẽ có chuyển cơ. Chúng ta trước tìm được hắn, ân. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn dựa vào nàng. đã lâu sau, hắn ứng tiếng nói, hảo. Hắn khàn khàn nói, ta đi tìm hắn. Ta bồi ngươi. Liễu Ngọc Như nắm lấy hắn tay, đem hắn tay nắm chặt ở lòng bàn tay, hắn sẽ không có việc gì. Cố Cửu Tư hít sâu một hơi rốt cuộc khởi động thân mình hắn đứng dậy sau đó vươn tay đem liễu ngọc như cũng kéo lên liễu ngọc như cầm khăn thế cố cửu tư lau nước mắt hai người đang muốn nói chuyện liền nghe bên ngoài chuyển đến quan binh thanh âm theo sau một cái giọng nam gầm lên ra tiếng cố cửu tư ngươi đem thẩm minh Giao ra đây cố cửu tư trên mặt lạnh lùng liễu ngọc như vô vô hắn mu bàn tay chấn an nói bình tĩnh chút cố cửu tư gật gật đầu hắn đi ra ngoài liền thấy một thanh niên đứng ở trong mưa hắn nhìn qua năm gần ba mươi Cố Cửu Tư nhận ra tới, đây là Vương Tư Sa Nhị công tử Vương Thụ Sinh, Vương gia đại công tử ở Đông Đô nhậm chức, nhị công tử ở Huỳnh Dương cùng đi Vương Hậu Thuần Nhất khởi chiếu cố Vương gia sàng nghiệp. Cố Cửu Tư sắc mặt bất động, lãnh đạo nói, Vương nhị công tử tìm thẩm công tử có việc gì sao? Ngươi thiếu suy minh bạch giả bộ hồ đồ Vương Thụ Sinh rõ ràng là khó thở, cả giận nói, hắn đem ta phụ thân trói lại, ngươi tốc tốc giao ra người tới. Bên đường bắt cóc triều đình chính tứ phẩm đại thần, hắn thẩm minh là nơi nào tới lá gan? Cố đại nhân vương thụ sống ngội hạ thanh tới, vương Mộ khuyên ngại không cần cố tình bao che, nếu không bắt cóc mệnh quan triều đình như vậy tội danh, ai đều đảm đương không dạy nổi. Trói lại vương đại nhân. Cố cửu tư giả làm kinh ngạc, vương đại nhân ngày thường đi ra ngoài nhiều như vậy thị vệ, thẩm công tử một người, là có thể trói lại vương đại nhân. Cố cửu tư. Vương thụ sinh đi phía trước sống lên, bị bên cạnh người ngăn lại, người nọ là vương phủ quảng ra, hắn lôi kéo vương thụ sinh, thấp giọng nói, công tử bình tĩnh. Nói, người này liền tiến lên đây, hướng tới cố Cựu tư cung kính chắp tay thi lễ nói, cố đại nhân, tại hạ vương phủ quản sự vương hạ, mới vừa rồi công tử nhà ta nhân đại nhân mất tích, trong lòng nôn nóng, có thất lễ cử chỉ, mong rằng bao dung. Không sao. Cố Cựu tư lãnh đạm nói, chỉ là bản quan thật sự không biết thẩm công tử thân ở nơi nào. Hắn sớm đã từ quan, không chịu bản quan quản hạ, các ngươi tìm lầm người. Cố đại nhân vương hạ cười cười, kỳ thật vương phủ biết. Thẩm công tử bất quá là muốn mang đại nhân đi uống ly trà, chỉ cần đại nhân bình an trở về, bất quá chính là uống trà mà thôi, không phải cái gì đại sự. Lời này cố Cựu tư nghe minh bạch, là vương hạ nhượng bộ, chỉ cần vương tư xa trở về, bọn họ liền có thể không xử lý chuyện này. Cố Cựu tư mím môi, hắn do dự một lát, rốt cuộc nói, bản quan thật sự không biết thẩm công tử rơi xuống. Ngươi vương thụ sinh nôn nóng ra tiếng, cố Cựu tư đánh gậy hắn nói, chỉ có thể nói, tận lực thử một lần lời này đó là nhà giao ý tứ vương hạ thưa khẩu khí hắn lui một bước cung kính nói ta đây ra công tử xin đợi tin lành cố cửu tư gật gật đầu vương hạ cùng vương thụ sinh cáo từ lúc sau liền lánh người rời đi chờ bọn họ rời đi sau cố cửu tư lập tức kêu lên mọi người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm thẩm minh những người khác dựa tìm nhưng cố cửu tư cùng liễu ngọc như minh bạch lấy thẩm minh năng lực nếu ẩn nấp rồi muốn chủ động tìm được hắn quá khó khăn mà thời gian càng dài vương tư sa sống sót cơ hội càng nhỏ nếu vương tư sa đã chết thẩm minh cũng liền giữ không nổi vì thế cố cựu tư cùng liễu ngọc như này đó quen thuộc thẩm minh người cũng chỉ có thể ở trên đường cái dùng nhất nguyên thủy phương thức tìm hắn vương ra khóa thành thẩm minh ra không được hơn nữa hắn nếu cấp vương tư sa nhất định là vì chứng cứ không có khả năng đi quá xa vì thế cố cựu tư cùng liễu ngọc như liền ở trên đường cái một cái phố một cái phố kêu tên của hắn hô qua đi mưa thu một chút liền không có cuối thẩm minh tên một tiếng một tiếng quanh quẩn ở trên phố mà thẩm minh băng bó hảo miệng vết thương sau giải khai kia hộ dân cư chủ nhân dây thừng khiến vương tư sa đã không ra hình người thi thể suy chứng cứ liền nhảy ra dân cư hắn đem vương tư sa thi thể tùy ý ném tại một cái ngõ nhỏ sau đó liền nghe thấy được liễu ngọc như thanh âm liễu ngọc như thanh âm đã ách còn ở chấp nhất kêu hắn thẩm minh hốc mắt nóng lên hắn túi đầu vội vàng rời đi nhưng mà này mãn thành tựa hồ đều là tên của hắn Hắn tổng nghe thấy có người ở kêu hắn, ấn hồng, hổ tử, liếu ngọc như. Một tiếng một tiếng, kêu hắn. thẩm minh, ngươi trở về. Chúng ta sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Thẩm minh, ngươi trở về. Hắn không dám nghe này đó kêu gọi, hắn cảm giác chính mình phảng phất là hành tẩu ở ban đêm vong hồn. Nghe này đó kêu gọi, hắn tổng nhịn không được trở về. Trên người hắn thương lại xé mở, tẩm suất huyết tới. Hắn có chút chịu không nổi nữa, liền tùy ý phiên vào một nhà tử quán. Ban đêm tiểu quán sớm đã đóng cửa, hắn phiên rượu tới, kéo ra miệng vết thương tới đi lên. Sau đó nghe thấy bên ngoài truyền đến cố cửu tư thanh âm. Hắn thanh âm là khàn khàn, tựa hồ là dây thanh sống sờ sờ xé rách mở ra, còn mang theo huyết tinh khí, nghe liền cảm thấy đau. Nhưng hắn vẫn là ở ơ. Kế... Thẩm Minh, ngươi trở về. Thẩm Minh dừng lại động tác, rồi sau đó hắn liền nghe thấy bên ngoài truyền đến mỏi mệt tiếng bước chân, tiếp theo tựa hồ có người ngồi ở cửa. Cố cửu tư mệt mỏi Hắn tìm hơn phân nửa đêm, có chút đi không đặng. Vì thế hắn ngồi xuống, tại đây ra tiểu quán cửa dựa vào đại môn, nghỉ tạm một lát. Nhưng mà đương hắn làm đi xuống sau không lâu, hắn liền nghe được một tiếng kêu gọi, cửu ca. Cố cửu tư đột nhiên ngồi thẳng thân mình, đang muốn mở miệng, liền nghe Thẩm Minh nói, ngươi đừng núp ních, ngươi nếu tiến vào, ta liền đi rồi. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. A Minh cố cửu tư không dám lại động, hắn biết lấy Thẩm Minh thân thủ, hắn nếu mạnh mẽ vào cửa. Hắn nhất định có thể lại chạy đi, vì thế hắn chỉ có thể khuyên, ta cùng vương ra nói tốt, chỉ cần đem vương tư xa giao trở về, hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn đã chết. thẩm minh mở miệng, cố cửu tư kinh tại chỗ, thẩm minh nhanh chóng nói, quá hình thời điểm chịu không nổi đi. Ta hỏi ra tần đại nhân người nhà vị trí, hiện tại ta đi cứu người, hừng đông phía trước, ta sẽ đem người đưa đến cô phủ cửa sau, ngươi ở nơi đó chờ. Hắn còn chiêu rất nhiều sự, đều là hắn quá vãng phạm phải án tử. Chứng cứ ta cùng nhau lưu lại nơi này. Ngươi không nên gấp gáp làm người, chờ Vĩnh Châu Binh tới rồi, lại động thủ. Nói, thẩm minh dừng một chút. Hắn che lại miệng vết thương, sợ cố cửu tư nghe ra hắn trong thanh âm khắc thường. Hắn hoán một lát, rốt cuộc nói, ngươi không cần biểu hiện ra gặp qua ta, hết thể đều là ta làm. Bọn họ sẽ cho rằng ta bắt được chứng cứ còn không coi cho ngươi, liều mạng đuổi giết ta. Đã nhiều ngày thời gian, Vĩnh Châu Binh đến, ngươi liền có thể động thủ. Vậy còn ngươi... Cố Cửu Tư rửa vào ván cửa thượng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, Thẩm Minh cũng là thực thông minh, hắn cũng có thể đem sở hữu sự tính hảo, quy hoạch hảo, làm mọi người đi đi. Hắn rửa vào ván cửa thượng, khàn khàn nói, ngươi đi đâu? Nói, Cố Cửu Tư khàn khàn thanh nói, Diệp Vận cho ngươi hồi âm, ngươi không đi xem sao? Nghe được Diệp Vận tên, Thẩm Minh có trong nháy mắt hoàng hốt. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, ngươi giúp ta nhìn xem thì tốt rồi. Loại sự tình này Cố Cửu Tư nhịn không được mang theo tiếng khóc. Nơi nào có làm huynh đệ giúp ngươi xem. Nghe được Cố Cửu Tư khóc nức nở, Thẩm Minh thấp thấp cười. Cửu ca hắn bình thản nói, ngươi có phải hay không vì ta khóc? Ta không có. Cố Cửu Tư chửi nhỏ, ngươi lăn ra đây cho ta. Cửu ca Thẩm Minh ngẩng đầu lên, nhìn trong phòng đen nhánh trên đỉnh, không cần ấu chỉ. Lộ ta tuyển hảo, ta không hối hận. Kỳ thật ta còn là thật cao hứng Thẩm Minh cong lên khoe miệng, nhiều người như vậy để ý ta, ta thật cao hứng. Thẩm Minh. Cửu ca Thẩm Minh ôn hòa nói, Cảm ơn ngươi. Cố cửu tư không nói chuyện, hắn méo năm tay, khắc chế chính mình cảm xúc. Đợi sau một hồi, hắn mới nói, ngươi đừng nói cảm ơn ta, ngươi ít nhất muốn nói với ta thấy một mặt. Bên trong không có đáp lời. Cố cửu tư trong lòng hốt hoảng, thẩm minh. Vẫn là không có đáp lại, cố cửu tư đột nhiên đứng dậy, hắn hợp với mấy đá đá văng ra đại môn, lớn tiếng nói, thẩm minh. Trong phòng trống giống một mảnh, chỉ có ngạch cửa chỗ, phóng một đống dùng một cái ngọc đội đẻ nặng lời khai cái kia ngọc bội là cố cửu tư cho hắn vừa đến đông đô thời điểm thẩm minh cảm thấy bản thân không đủ phong nhã cố cửu tư liền tặng hắn cái ngọc bội làm hắn đi ra ngoài cũng có khoe khoang tư bản cố cửu tư cong lưng run rẩy xuống tay cầm lấy ngọc bội cùng nhiễm huyết lời khai hắn run rẩy môi hơi hơi hé miệng hồi lâu lại là một câu đều nói không nên lời gió cuốn mưa thu càn rỡ mà nhập cố cửu tư trong tay trang giấy tung bay hắn ở tiểu quán đứng yên thật lâu chờ liễu ngọc như tìm được hắn thời điểm Thiên đã mau sáng. Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư ngơ ngác đứng ở nơi đó, nàng xông lên phía trước, nôn nóng nói: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nói, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất vết máu, nhanh chóng nói: "Ngươi nhìn thấy Thẩm Minh? Người đâu?" "Đi rồi." Cố Cửu Tư khàn khàn ra tiếng. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, Cố Cửu Tư sẽ không cố ý không lưu lại Thẩm Minh, nàng lập tức nói: "Chỉ cần tồn tại là được, chúng ta đi về trước đi." Nói Nàng rôi tay kéo qua Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư vẫn luôn không nói chuyện, Liễu Ngọc Như lãnh hắn trở về phủ đệ. Vừa đến phủ đệ, Mục Nam liền đuổi đi lên, nôn nóng nói: "Đại nhân." Cố Cửu Tư dương mắt nhìn về phía Mục Nam, Mục Nam nhỏ giọng nói: "Tần đại nhân người nhà tìm được rồi, Sáng Tinh Mơ bị người đưa đến cửa sau, hiện nay đã lãnh vào được, làm sao bây giờ?" Liễu Ngọc Như nghe được lời này, quay đầu rất là bất an nhìn về phía Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư đôi tay hợp lại ở tay háo gian hắn âm thầm siết chặt chứng cứ chậm rãi nhắm hai mắt lại cựu tư liễu ngọc như có chút kinh ngạc cố cựu tư rốt cuộc mở miệng lấy ta lệnh bài qua đi lập tức ra khỏi thành đi điều tư châu tinh binh ba nghìn nói hắn mở mắt ra trong mắt tràn đầy lạnh lẽo hiện nay ta yêu cầu thấy lý đại nhân một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi hạ nhân đi thông báo lý ngọc sương mà cố cựu tư thừa dịp thời gian này làm người đánh nước cấm vào phòng chuẩn bị tắm gội thay quần áo hạ nhân đánh nước gấm thời điểm cố cửu tư liền ngồi ở bên cạnh bàn hắn nhìn chằm chằm trang giấy thượng cống tử này đó đều là vương tư xa cung khai ra tới hắn ký tên ấn dấu tay sau mặt trên còn mang theo vết máu cái này danh sách thượng từ trên xuống dưới cơ hồ bao dung toàn bộ huỳnh dương quan viên có thể thấy được huỳnh dương quan viên sau lưng tất cả đều đứng một đám huỳnh dương địa phương gia tộc bọn họ ở trên mảnh đất này nhiều thế hệ cày tấy từ nhỏ bồi dưỡng hải tử đưa vào quan trường lại từ hải tử phụng dưỡng ngược lại gia tộc Vương, Trần, Triệu, Lý. Bốn cái gia tộc cơ hồ cầm giữ Vĩnh Châu sở hữu quan chức cùng sản nghiệp, Vĩnh Châu quan viên, đều bị phụ thuộc vào này đó gia tộc mà tồn tại. Huỳnh Dương là Vĩnh Châu Châu Phủ, Huỳnh Dương quan viên, chẳng khác nào Vĩnh Châu sở hữu tuyệt đại đa số quan viên đứng thành hàng, này phân danh sách thượng, vô luận là Triều Đình phái tới quan viên vẫn là địa phương quan viên, cơ hồ đều không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều cùng Vương gia có lui tới. Nếu cố cửu tư muốn động những người này. Căn cứ những người này phạm phải sự, có thể nói là muốn đem huỳnh dương toàn bộ quan trường, đều phải một lần nữa rửa sạch một lần. Bọn họ sẽ cho phép sao? Cố Cửu tư thật mạnh thở ra một hơi tới, Liễu Ngọc Như bưng canh gừng đi vào trong phòng tới, nghe được cố Cửu tư thở ra này một tiếng, nàng đi đến hắn bên người tới, ôn hòa nói, ở buồn giàu chút cái gì? Nói, nàng nhìn lướt qua trên mặt bàn lời khai, đem canh gừng đưa cho hắn, cố Cửu tư bưng canh gừng uống, Liễu Ngọc Như đứng ở hắn phía sau, thế hắn xoa bóp bả vai nói. Này phân lời khai khó làm. Khó làm? Cố Cửu Tư trực tiếp mở miệng nói, "Ta biết Huỳnh Dương quan viên khó làm, nhưng ta không nghĩ tới, thế nhưng có nhiều như vậy. Nếu này đó quan viên đều làm, Huỳnh Dương liền rối loạn." Liễu Ngọc Như xoa bóp vai hắn, chậm rãi nói, "Vậy ngươi tính toán như thế nào?" Cố Cửu Tư không có ra tiếng, Liễu Ngọc Như nói tiếp, "Tổng không thể thật làm. Vương Tư sa tội, nhất định đến định ra tới." Nói, Cố Cửu Tư nhắm mắt lại, chỉ có Vương Tư sa tội định ra tới. Thẩm Minh mới có đường sống. kia những người khác đâu? Cố cửu tư không nói chuyện. Nếu không làm, như thế nào không làm thất vọng Thẩm Minh liều chết lấy về tới này đó chứng cứ, như thế nào trả lời được phía dưới bá cánh chất vấn. Làm này đó quan viên dễ dàng chạy thoát, bọn họ lại không thể ở Vĩnh Châu ngốc cả đời, chờ hắn cùng Lý Ngọc Sương rời khỏi sau. Những người này lại sẽ thực mau ngóc đầu trở lại, Vĩnh Châu sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng làm, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy xong xuôi ai tới làm việc tới làm việc người lại nhất định so với bọn hắn làm tốt lắm hơn nữa thật động nhiều người như vậy ai tới chấp hành cố cửu tư nhắm mắt lại hắn có chút mỏi mệt nước ấm đánh hảo liễu ngọc như nhắc nhở mà đến hắn một tiếng cố cửu tư gật gật đầu đứng dậy vào tỉnh thất tắm rồi liễu ngọc như ngồi ở trước bàn lấy quá thẩm minh cấp lời khai nàng lẳng lặng nhìn trong chốc lát nàng biết cố cửu tư băn khoăn chờ suy nghĩ sau một hồi cố cửu tư từ tỉnh thất ra tới Liễu Ngọc Như mới nói, "Kỳ thật, cũng không cần đều xử lý." Liễu Ngọc Như suy tư nói, "Án này thiệp án quá quảng, ngươi có thể hướng Đông Đô xin một đạo đặc xá, đối với không có liên lụy mạng người án người, chỉ cần giao nộp phạt tiền là được." Cứ như vậy, tiền có thể giải quyết vấn đề, đại gia cũng liền không cần dương cung bạc kiếm. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn nghe Liễu Ngọc Như ra chủ ý, Liễu Ngọc Như tư thầm, tiếp tục nói, "Lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, lần này khoa khảo lúc sau, triều đình liền sẽ nhiều ra rất nhiều người." Lúc này lại đến từ nhiệm những cái đó trước phạt tiền quan viên. Như vậy nước gấm nấu hết xanh, từng bước một tới, không dễ dàng xảy ra sự cố. Cố cửu tư nghĩ nghĩ, liễu ngọc như kỳ thật nói cũng cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Dùng một lần rửa sạch nhiều như vậy quan viên không hiện thực, chỉ có thể như vậy, trước xử lý rất nhất ác liệt một đám, sau đó lại từng bước rửa sạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới muốn cho đối phương giao tiền, hắn do dự trong chốc lát sau, mới nói, giao tiền nói, ba cánh sợ là không hảo tiếp thu. Đối với ba cánh tới nói, dùng tiền bán mạng, pháp công chính uy nghiêm liền mất đi. liễu Ngọc Như gật gật đầu, đích xác, cụ thể, ngươi nhưng cùng Lý Đại Nhân thương lượng một chút. Nhưng này nói đặc xá, sợ là cần thiết muôn thảo. Cố cửu tư lên tiếng, ta trước đem tư châu binh mã điều lại đây, đến lúc đó ân uy cũng thi, hẳn là có mặt khác biện pháp. Hai người nói, bên ngoài liền truyền đến thông truyền, nói là Lý Ngọc Sương tới rồi. Cố cửu tư vội vàng bộ áo khoác, liền đuổi đi ra ngoài. Lý Ngọc Sương ở thư phòng chờ cố cửu tư, cố cửu tư vào cửa lúc sau, hướng tới Lý Ngọc Sương hành lễ, Lý đại nhân, tìm ta chuyện gì? Lý Ngọc Sương thần sắc bình tĩnh, cố cửu tư phân phát hạ nhân, cùng một nam phân phó đem mọi người đuổi đi khai đi, lại tả hữu tuần tra một vòng, xác nhận không có bất luận cái gì giấu người vị trí sau, hắn mới đóng cửa lại. Chuyện gì cần như thế? Lý Ngọc Sương nhíu mày, cố cửu tư dựa lưng vào môn, nhỏ giọng nói, ta đem qua tìm được thẩm minh. Lý Ngọc Sương hơi hơi sửng sốt. Theo sau hắn lập tức phản ứng lại đây, vội la lên, vương tư xa đâu? Đã chết. Nghe được lời này, Lý Ngọc Sương hít ngược một hơi khí lạnh, hắn điên rồi. Hắn bắt được chứng cứ. Cố Cửu tư nhỏ giọng mở miệng, vương tư xa chiêu rất nhiều người, có hắn lời khai, chúng ta là có thể có lý do đem những người này tất cả đều hạ ngục. Chờ hạ ngục lúc sau, lại tế sát mặt khác chứng cứ. Bao nhiêu người? Lý Ngọc Sương trực tiếp mở miệng, cố Cửu tư thấp giọng nói, bát phẩm trở lên 231 toàn bộ Huỳnh Dương quan viên cũng bất quá tiếp cận 300, nghe thấy cái này con số, Lý Ngọc Sương trầm mặc đi xuống. Cố Cửu Tư dương mắt xem hắn, Lý đại nhân nghĩ như thế nào? Ta phải hồi Đông Đô. Lý Ngọc Sương nói thẳng, việc này đã không phải ngươi ta có thể giải quyết. Không thể hồi. Cố Cửu Tư quyết đoán mở miệng, Thẩm Minh đã giết Vương Tư xa, giờ phút này Huỳnh Dương quan viên nhất định trông gà hóa quốc, một khi chúng ta có bất luận cái gì dị động, bọn họ sợ sẽ sẽ động thủ. Ngươi hồi Đông Đô. Đó chính là trực tiếp nói cho bọn họ ngươi đã bắt được chứng cứ hơn nữa biết chính mình không có năng lực làm án này, ngươi tưởng bọn họ sẽ phong chúng ta đi sao. Lý Ngọc Sương trầm mặc đi xuống, cố cửu tư nói tiếp, ta đã lấy lệnh đi tư châu điều binh, bệ hạ sớm nghĩ đến hiện giờ cục diện, ở tư châu bị hạ binh mã. 4 ngày trong vòng, tư châu binh mã hẳn là sẽ tới. Chúng ta ngao 4 ngày, chờ tư châu binh mã tới rồi, chúng ta liền có thể trực tiếp bắt lấy hình dương, bắt đầu pha án. Đây là bệ hạ mệnh lệnh. Ta có thiên tử kiếm. Được lời này, Lý Ngọc Sương nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, kia hiện giờ ngươi là như thế nào tính toán? Ngươi làm bộ không biết việc này. Cố Cửu Tư tiếp tục nói, tiếp tục pha án, ta tiếp tục tìm Thẩm Minh, liền chờ 4 ngày sau. Cố Cửu Tư dương mắt nhìn về phía Lý Ngọc Sương, Lý Ngọc Sương nháy mắt sáng tỏ, Tư Châu binh mã nhập hồi Dương. Cố Cửu Tư cùng Lý Ngọc Sương thương lượng xong, Lý Ngọc Sương nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, kia Thẩm Minh ở nơi nào? Ta không biết. Cố Cửu Tư rũ xuống đôi mắt Ta hiện tại chỉ hy vọng, hắn hết thể mạnh khỏe. Cố cửu tư cùng Lý Ngọc Sương thương lượng xong, hai bên liền từng người trở về, Lý Ngọc Sương tiếp tục thẩm phó bảo nguyên án tử, Cố cửu tư phái người nơi nơi tìm thẩm minh. Chờ đến ngày đó buổi chiều, vương gia người tìm được rồi vương tư xa cuối cùng hành hình địa phương, sau đó theo vết máu tìm được rồi vương tư xa thi thể. Thi thể bị thẩm minh dùng lửa đốt đến chỉ còn một khối khung xương tử, chỉ có thể căn cứ hắn thiếu một viên nha nha tạo vị trí xác nhận thân phận vương gia người xác định hảo đây là vương tư sát sau liền mời đi cùng mặt khác mấy nhà người tới cửa tới đổ ở cố cựu tư cửa nhà nói muốn thảo một phần công đạo bọn họ đứng ở cửa cãi cọ âm ĩ cố cựu tư không có đi ra ngoài lý ngọc sương đứng ở cửa phảng phất giống như môn thần giống nhau nghe vương gia người gầm lên lý đại nhân cố cựu tư túng giết người người hơn nữa giết là chính tứ phẩm triều đình quan to ngài cần thiết cho chúng ta làm chủ vương thụ sinh mặc áo tang trên đầu bọc vải bố trắng hơng mắt nói Hôm nay cần thiết đem cố cửu tư bắt giữ, đem thẩm minh chảo trở về cha cái cha ra manh mối, Bằng không chúng ta liền không đi rồi. Đối, những người khác đứng ở mặt sau cùng nhau hô to, không đi rồi. Công đạo, chúng ta muốn công đạo. Chứng cứ. Lý Ngọc Sương thần sắc lãnh đạo, vương thụ sinh ở người, cái gì? Ngươi nói cố cửu tư túng giết người người, chứng cứ. Lý Ngọc Sương nghiêm túc giải thích, vương thụ sinh tức khắc nổi giận, thẩm minh là người của hắn, thẩm minh giết người, còn không phải chứng cứ. Chúng ta nhiều như vậy thị vệ nhìn thẩm minh bắt người, hôm nay ta phụ thân thi thể. Thi thể. Vương thụ sinh trong thanh âm mang theo nghẹn nào, bên cạnh người vội vàng chân an, vương thụ sinh hoán hoán, mới rốt cuộc nói, ta phụ thân cũng xác định bỏ mình, như thế, còn không đủ trảo cố Cửu tư sao. Thẩm minh, quá khứ là mệnh quan triều đình. Lý Ngọc Sương bình tĩnh mở miệng, sau lại từ quan lưu tại Huỳnh Dương. Hán phi nô tịch, cùng cố Cửu tư đâu ra chủ tớ quan hệ. Lý đại nhân quản gia vương hạ mở miệng Thẩm minh ngày thường liền cùng cố cửu tư đại ở bên nhau, mọi chuyện nghe cố cửu tư chỉ huy, ngài nói bọn họ không phải chủ tớ, không khỏi quá mức gỡ ép. Ngươi nói bọn họ là chủ tớ Lý Ngọc Sương dương mắt nhìn về phía vương hạ, chứng cứ. Vương hạ bị ngạnh ngạnh. Vương thụ sinh tiến lên một bước, gầm lên ra tiếng, Lý Ngọc Sương, như vậy theo lý thường hẳn là sự ngươi vì sao như thế càng quái, chẳng lẽ ngươi còn sẽ làm ta chứng minh ta phụ thân là ta phụ thân sao? Chẳng lẽ không cần sao? Lý Ngọc Sương như như mày. Mọi việc đều yêu cầu chứng cứ, ngươi nếu muốn xác nhận chính mình cùng vương đại nhân mai thân sinh phụ tử quan hệ, chẳng lẽ không cần chứng minh. Lời này đem vương thụ sinh dỗi đến một hơi xuyến không lên, Lý Ngọc Sương canh giữ ở trước cửa, đôi tay hợp lại trong người trước, bình tĩnh nói, ta lý mẫu người làm việc, ấn luật pháp, giảng chứng minh thực tế. Nếu bằng tâm làm việc, ta hoài nghi các ngươi đều cùng phó bảo nguyên một án có quan hệ, hay không có thể toàn bộ bắt giữ. Mọi người không nói, một lát sau, Lý Ngọc Sương nói tiếp. Cố kiểu tư cùng thẩm minh đích xác có quan hệ, nhưng này cũng không đủ để chứng minh là cố kiểu tư sai sử thẩm minh sắt vương đại nhân. Hiện giờ cố kiểu tư còn đang tìm kiếm thẩm minh, chư vị cùng với tiêu phí thời gian ở chỗ này cùng ta bẻ xả, không bằng đi chọc nạ thẩm minh, thẩm minh trở về, hết thể tự nhiên tra ra manh mối. Lời này làm mọi người lướt nhau, một lát sau, vương hạ chậm rãi ra tiếng nói, lý đại nhân nói, cũng có lý. Hiện giờ quan trọng nhất sự vương hạ trộm nhìn thoáng qua vương Thủ sinh, nhỏ giọng nói hẳn là tìm được thẩm minh. Vương thụ sinh mí môi, một lát sau, hắn nâng lên tay, hướng tới Lý Ngọc Sương hành lễ, theo sau xoay người sang chỗ khác, lãnh người vội vàng rời đi. Vương hạ cùng vương thụ sinh đi ở trên đường, vương hạ nhỏ giọng nói, xem Lý Ngọc Sương cùng cố cửu tư bộ dáng, không giống như là bắt được chứng cứ, chứng cứ hẳn là còn ở thẩm minh trên người. Như thế nào nói? Vương thụ sống ngồi mặt, vương hạ tiếp tục nói, nếu đêm qua cố cửu tư nhìn thấy thẩm minh. Hẳn là sẽ phái người giúp Thẩm Minh đi tiếp Tần Nam gia quyến. Đêm qua Thẩm Minh là một người đi đoạt lấy Tần Nam gia quyến. Một người. Vương Thụ sinh quay đầu, phẫn nộ nói: Ta không phải nói muốn xem người tốt sao? Chúng ta không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, Vương Hạ chạy nhanh cáo tội. Đêm qua mọi người đều ở tìm đại nhân, nhân thủ vốn dĩ liền không đủ, hơn nữa nghĩ Thẩm Minh một người còn bị thương, nơi nào tới lớn như vậy là gan. Một người đi đoạt lấy người, các ngươi bao nhiêu người trông coi? Hai mươi cái. 20 cái. Vương Thụ Sinh để ra thanh âm, 20 cá nhân còn đem người thả chạy. Ngài yên tâm Vương Hạ lập tức nói, Thần Minh bị trọng thương, ta làm người đuổi theo đi. Vương Thụ Sinh không nói chuyện, Vương Hạ tiếp tục phân tích nói, Thần Minh cứu Tần Nam liền trực tiếp ra Huỳnh Dương, thì hắn cũng, cũng chỉ có ở hừng đông trước một đoạn thời gian khả năng cùng cố cửu tư có liên quan. Nhưng nếu cố cửu tư đem qua bắt được chứng cứ, hắn cùng Lý Ngọc Sương hôm nay nên rời đi Huỳnh Dương. Chuyện này bọn họ quản không được vương thụ sống ngội thanh mở miệng một lát sau hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói ngươi đi quanh thân các nơi đóng quân nơi đó thăm thăm một khi bọn họ thu được bất luận cái gì tin tức vương thụ sinh nhìn thoáng qua vương hạ đạm nói bị hảo lễ trọng minh bạch vương hạ lập tức đồng ý vương thụ sinh náo loạn như vậy một lần sau liền lánh người triển khai cố cửu tư cùng lý ngọc sương liền chờ tư châu quân chạy tới ma thẩm minh một đường bị người đuổi giết tinh nguyệt kiêm trình chạy tới đông đô tới khi đi rồi gần nửa tháng lộ hắn một đường không ngủ không nghỉ, ra roi thúc ngựa, tám trăm dặm kịch liệt chạy trở về. thế nhưng không đến ba ngày liền đến, sát thủ một đợt một đợt tới, đuổi theo hắn vào Đông đô. tiến Đông đô trước một canh giờ, hắn xử lý mới nhất một đợt sát thủ, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào Đông đô. hắn không biết đi nơi nào, mất máu làm hắn cả người có chút mê mang, hắn che lại lớn nhất miệng vết thương, mơ màng hồ đồ đỡ ngõ nhỏ đi phía trước đi. nhập thu lúc sau, vũ liền hạ cái không ngừng, hắn đạp lên gỗ ghề lồi lõm phiến đá xanh thượng. Thủy bắn lên, làm hắn cảm thấy có chút lạnh. Hắn đi rồi hồi lâu, rốt cuộc là đi không đặng, cả người nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Hắn đầu góc một mảnh mê mang, hắn biết chính mình nên làm điểm cái gì, hắn nhớ rõ chính mình tới Đông Đô là có chuyện gì phải làm, nhưng hắn đều không nhớ rõ. Hắn nằm trên mặt đất, cảm giác huyết chậm rãi chảy ra đi, hắn không biết chính mình có phải hay không muốn chết, hắn không cảm giác được đau, chỉ cảm thấy lạnh. Bên cạnh có xe ngựa xa xa mà đến, mơ hồ nghe được có tiểu cô nương nói chuyện thanh âm tiểu thư lần sau ngài đừng nhìn trướng nhìn đến đã trễ thế này lại đua cũng đến chiếu cô thân mình đại công tử nói trong nhà nuôi nổi ngài làm ngài không cần nhọc lòng tiểu cô nương nói xong một cái bình tĩnh lại thanh lanh thanh âm vang lên cái kia thanh âm làm thẩm minh có chút quen thuộc không kỳ thật không ngừng là quen thuộc hẳn là hắn thương nhớ ngày đêm ngày đêm nhớ mong thời thời khắc khắc nghĩ một thanh âm đại công tử cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng thật sự cái kia thanh âm nói chậm rãi nói ta dù sao cũng phải tìm điểm chuyện này làm ngọc như ở bên ngoài vội vàng ta không thể so nàng kém không phải nói thanh âm kia cười rộ lên cũng không biết bọn họ ở vĩnh châu thế nào Diệp vận nghe được thanh âm này thần minh trong lòng gọi ra tên nàng tới hắn thấp thấp thở hồn hện hắn muốn kêu nàng nhưng hắn đã không có sức lực hắn cảm giác chính mình hồn phách đã rời đi thân thể hắn thở ơ lạnh nhạt quanh mình hết thảy lại không cách nào thao tác thân thể hắn làm ra một chút động tác xe ngựa dần dần gần hắn rõ ràng nghe được bên trong nói nàng nói đến hắn nàng nói thần minh là cái lô mãng tính tình ở vĩnh châu không biết có hay không cấp ngọc như gặp rắc rối bất quá cũng không cần lo lắng gặp rắc rối luôn có cố cựu tư cho hắn bọc bọn họ tam huynh đệ mặc chung một cái quần ngươi nói hắn tính trẻ con kỳ thật cũng không phải hắn chỉ là trong lòng ái hận so người khác tiên minh mà thôi Diệp vận thần minh nghe xe ngựa từ hắn bên người đi qua hắn trong cổ họng phát ra một tiếng cực thiển cực thấp nước nở lưu lại hắn muốn kêu nàng lưu lại nhìn xem ta không phải cứu cứu ta là nhìn xem ta hắn tưởng hắn tới hắn rốt cuộc từ huỳnh dương đã trở lại vô luận tương lai là sinh hoặc là chết hắn trung quy trở về đông đô trung quy thấy nàng một mặt nhưng kia xe ngựa không đình nó phảng phất thời gian phảng phất vận mệnh không ngừng nghỉ đi phía trước chuyển động làm như nghiền quá hắn huyết nhục chi thân nước mắt hôn tạm nước mưa từ trên mặt hắn chảy xuống hắn thống khổ nhắm mắt lại Nhưng mà cũng chính là kia một khắc, xe ngựa ngừng lại. Nơi đó, Diệp vận vén lên màn xe, ló đầu ra đi, những mày nhìn trên mặt đất thẩm minh, có chút do dự nói, có phải hay không có người. Nói, Diệp vận từ trong xe ngựa dò ra thân mình, chống ố tre mưa xuống xe, đi đến thẩm minh trước mặt. Thẩm minh ngã trên mặt đất, tóc tre khuất hắn khuôn mặt, Diệp vận đem rủ chống ở trên người hắn, ôn hòa nói, ngài hay không không thoải mái. Thẩm minh không nói gì, bên cạnh nha hoàn đuổi theo đi lên. Nàng đạp lên trên mặt đất thủy thượng, theo sau liền phát hiện chính mình giày biến sắc. Nha hoàng kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm sợ hãi nói, huyết. Nói, nha hoàng bắt được Diệp Vận, vội nói, tiểu thư, người này phi người lương thiện, chúng ta đi thôi. Diệp Vận nhíu nhíu mày, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm người này nhìn một lát, mới phát hiện người này trên người tất cả đều là miệng vết thương, nàng do dự một lát, rốt cuộc vẫn là quyết định xoay người. Nếu chỉ là một cái tùy ý ngã trên mặt đất người đáng thương, nàng sẽ cứu Nhưng này mang theo đầy người thương người, nàng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái. Nhưng mà ở nàng xoay người trong nháy mắt kia, cái kia vẫn luôn không thể nhúc nhích người, lại là dùng hết toàn lực, bắt được nàng góc váy. Hắn chảo thật sự nhẹ, rồi sau đó cô sức mơ hồ không rõ phun ra một cái âm tiết. Bên cạnh người nghe được không quá rõ ràng, nhưng Diệp Vận lại nghe ra tới. Hắn kêu, Diệp Vận, chẳng sợ thanh âm này hỗn tạp nghẹn ngào cùng hăm hồ, nhưng nàng lại vẫn là nghe ra thanh âm kia trùng quen thuộc câm sắc nàng khiếp sợ quay đầu lại nhìn trên mặt đất bị thương hoàn toàn nhìn không ra bản tôn người nàng cuống quít ngồi xổm xuống thân tới vung rủ dỗi tay đi phủng người nọ mặt nha hoàn vừa kinh vừa sợ vội ngăn đón diệp vận nói tiểu thư tiểu thư ngươi cẩn thận dơ nói còn chưa dứt lời diệp vận liền đã đẩy ra rồi thẩm minh đầu tóc nàng phủng thẩm minh mặt nhìn thẩm minh nhiễm huyết khuôn mặt thẩm minh thấy nàng cố sức bài trừ một cái tươi cười ngươi như thế nào ở chỗ này diệp vẫn khiếp sợ mở miệng thẩm minh trả lời không được hắn chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng hắn đắp ở nàng cánh tay thượng ngạch tay run run nâng lên một ngón tay miễn cưỡng dùng mang huyết đầu ngón tay chỉ hướng về phía nàng kia đầu ngón tay vẫn luôn đang run rẩy diệp vẫn ngơ ngác nhìn kia đầu ngón tay hắn tuy rằng không nói chuyện nhưng nàng lại như cũ đọc ra hắn ý tứ có lẽ là vui lùa chính là nàng biết hắn nói chính là ngươi vì cái gì ở chỗ này vì cái gì trở về vì cái gì sinh tử hết sức chẳng sợ đã thần trí không rõ còn muốn ngã vào diệp phủ cách đó không xa. Lại nhiều lý do, kỳ thật đều bất quá chỉ là bởi vì một sự kiện. Ngươi Diệp Vân ở nơi nào? thầm Minh đều đến trở về. 143, chương 142. Thầm Minh tỉnh lại khi trời đã sáng. Hắn còn không có chớp mắt, đã nghe tới rồi quen thuộc Bạch đàn hương. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy lụa mỏng phất phới chi gian, một nữ tử đưa lưng về phía hắn ngồi ở cách đó không xa, nàng sớm dừng ở trong phòng nàng tựa ở túi đầu viết cái gì? Thẩm Minh chống chính mình đứng dậy, Diệp Vận nghe được động tĩnh, chạy nhanh đứng dậy tới, Liêu Mạnh nói, chính là tỉnh. Thẩm Minh ngẩng đầu, thấy Diệp Vận, Diệp Vận thấy hắn tỉnh, chạy nhanh cùng phía sau nha hoàn nói, mau gọi ca ca tới. Nói, Diệp Vận liền phân phó người đi chuẩn bị nước cơm, sau đó ngồi xuống cùng Thẩm Minh nói, ngươi cảm nhận được đến hảo chút. Thẩm Minh gật gật đầu, hắn cảm giác chính mình miệng vết thương rõ ràng đều bị băng bó hảo, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhận ra đây là Diệp Vận khuê phòng, hắn thấp giọng nói giờ nào. Mau đến thần khi. Diệp Vận nhìn nhìn sắc trời, đang nói chuyện, Diệp Thế An liền vội vội đuổi tiến vào, hắn mới vào cửa khẩu, liền vội nói, thẩm minh. Nói, hắn bước nhanh đi vào thẩm minh trước mặt, lập tức nói chính là đã xảy ra chuyện. Thẩm minh gật gật đầu, hắn theo sau nói, làm phiền ngươi đem Giang Đại Nhân mời đi theo, thương nghị lúc sau, ta phải vào cùng một chuyến. Thẩm minh rất ít nói như vậy lời nói, bình bình ổn ổn ngữ điệu không có nửa phần trêu đùa liền ngày xưa ngôn ngữ gian những cái đó ngu đần cũng chưa hắn cương nghị mặt mày tràn đầy trầm ổn nay đầy người miệng vết thương mang cho hắn tựa hồ không chỉ là đau đớn trên người còn có nội tâm không thể nói biến hóa nghiêng trời lệch đất diệp thế an cùng diệp vẫn đều ngần người một lát sau diệp thế an phản ứng lại đây hắn hắn gật gật đầu nói ta đi tìm người ngươi trước nghỉ ngơi thẩm minh lên tiếng liền không nói nữa diệp thế an do dự một lát rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói Xoay người liền đi ra ngoài, chờ Diệp Thế An đi rồi, Diệp Vận từ bên cạnh bưng nước cơm, nàng do dự một lát, rốt cuộc nói ta uy người đi. Thẩm minh lắc đầu, hắn rôi qua tay, từ Diệp Vận trong tay lấy quá nước cơm, một ngụm uống cạn. Rồi sau đó hắn đem canh chén phong tới trên bàn, thấp thấp nói câu đa tạ. Người người này! Diệp Vận nhịn không được đã mở miệng, là nháo cái gì tính tình. Thẩm minh mở người, hắn rú xuống mặt mày, cái gì cũng chưa nói. Diệp Vận khí cười, đứng dậy đi vĩnh châu đến học thật lớn tính tình lời nói cũng không chịu nói hành đi ngươi nghỉ ngơi ta cũng không hạt ngọc lòng nói diệp vận liền xoay người phải đi thẩm minh cúi đầu rốt cuộc mở miệng nói ngươi đừng nóng giận diệp vận dừng lại bước chân thẩm minh do dự một lát mới rốt cuộc nói ta chỉ là nghĩ ngươi vẫn là cái chưa xuất giá cô nương đến bận tâm lễ nghĩa diệp vận không nói chuyện đã lâu sau nàng lạnh thanh nói nếu là bận tâm lễ nghĩa ngươi đương tử ta diệp ra cút đi mới là xin lỗi thẩm minh thanh âm rất nhỏ diệp Vận nhéo khăn một lát sau nàng hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía thẩm minh nói vĩnh châu rốt cuộc làm sao vậy chờ giang đại nhân tới cùng nhau nói đi thẩm minh khẽ thở dài một tiếng ta có chút mệt mỏi ta trước nghỉ một lát nói thẩm minh liền nhắm mắt lại làm như không nghĩ nói nữa diệp Vận đưa lưng về phía hắn đứng trong chốc lát một lát sau nàng thu liêm cảm xúc rốt cuộc vẫn là về tới ban đầu án thư bên cạnh túi đầu đi xem trướng nàng không nói lời nào Thẩm minh liền lặng lẽ trợn mắt xem nàng cùng nay một đường máu tươi chém giết bất đồng trước mặt người này nhu lượng lại trong vắt lụa trắng cách làm cho bọn họ hai người phảng phất là ở hai cái thế giới Thẩm minh lẳng lặng nhìn nàng đầu óc cũng liền chậm rãi thanh tỉnh hắn nhớ tới chính mình hồi đông đô muốn làm cái gì cố cửu tư còn ở vĩnh châu hắn giết người những người khác nhất định là muốn tìm cố cửu tư phiền thoái hắn không thể như vậy chạy hắn phải về tới nhận tội nhưng nhận tội phía trước hắn đến đem sự tình nói rõ ràng ít nhất muốn cho phạm hiên biết vĩnh châu rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn bắt được danh sách thời điểm liền biết vĩnh châu tuyệt không sẽ như vậy thiện bãi cam hiu nhưng hắn không biết vĩnh châu quan viên sẽ làm được nào một bước hắn hiện giờ duy nhất có thể làm chính là hồi đông đô cầu viện hắn trong đầu đem sự tình qua một lần lúc này diệp thế an cũng mang theo giang hà tới giang hà mới vào cửa liền nói thẳng mau nói ngươi như thế nào ở chỗ này thẩm minh sớm đã đem lời nói chảy vớt lại hắn gặp người đến đông đủ nhìn thoáng qua diệp vận Diệp vận chạy nhanh đứng dậy, đứng ở cửa đi trông coi bên ngoài, Thẩm Minh uống ngụm trà, tận lực vững vàng đem Vĩnh Châu sự từ đầu chí cuối nói một lần. Chờ nói xong lúc sau, Diệp Thế An đầy mặt khiếp sợ, Giang Hà đóng mở trong tay cây quạt nhỏ, làm như trầm tư. "Ngươi nếu đều đã chạy?" Giang Hà dương mắt xem hắn, thần sắc lãnh đạm, "Hiện giờ tới Đông Đô làm cái gì? Muốn cho chúng ta đem ngươi đưa xa một ít, để tránh lại chịu Vương gia người ám sát." Thẩm Minh lắc đầu, "Ta không phải tới cho các ngươi giúp ta hắn nghiêm túc nhìn Giang Hà ta là tới nhận tội nhận tội giang hà trao phúng ra tiếng ngươi nhận tội chạy đến diệp ra cổng lớn tới làm cái gì trực tiếp đi thuận thiên phủ cửa đem chống to một gó hô to một tiếng ta giết vương tư sa này không phải đủ rồi giang đại nhân thẩm minh trầm ổn ra tiếng ta biết ngài buồn bực ta lô mãng liên lụy cựu ca nhưng ngài hẳn là biết ta không chỉ là tới nhận tội ta còn muốn nói cho bệ hạ hiện giờ vĩnh châu đã xảy ra cái gì y gì theo ta bắt được kia phân danh sách hiện giờ vĩnh châu cái gì đều khả năng phát sinh thậm chí binh biến cũng không phải không có khả năng. tại đây tình huống dưới ta không yên tâm cửu ca một người ở bên kia. ta hy vọng giang đại nhân làm ta có một cái diện thánh cơ hội thuyết minh tình huống lúc sau thỉnh bệ hạ phát binh. giang hà không nói chuyện nữa diệp thế an nghe xong nửa ngày nhịn không được nói vậy ngươi làm sao bây giờ vốn dĩ hắn như vậy giang hồ du hiệp giết người giết liền đến giết đổi một chỗ trời cao biển rộng lại là một phen sinh hoạt hiện giờ trở lại đông đô tới liền tính vương tư sa phạm vào tội nhưng trực tiếp lướt qua pháp kỷ giết vương tư sa kia cũng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha nghe được diệp thế an hỏi chuyện thẩm minh lại là cười cười thần sắc ôn hòa nói kia cũng không có gì đầu rất chén đại cái sẹo ta cũng không có gì nhớ mong không ngại sự ở đây người cũng chưa nói chuyện một lát sau giang hà nói thẳng ngươi trước dưỡng thương ta đây liền đi an bài chờ giữa chưa hẳn là là có thể nhìn thấy bệ hạ thẩm minh lên tiếng giang hà đứng lên Lãnh Diệp thì An đi ra ngoài. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, Diệp Vận đứng ở cửa, nàng ngơ ngác nhìn đỉnh viện, nhìn hồi lâu. Thẩm Minh thấy nàng vẫn luôn không có vào, không khỏi nói, Diệp Vận. Diệp Vận phục hồi tinh thần lại, vội nói, sao? Tiến vào ngồi đi Thẩm Minh nằm ở trên giường, có chút mỏi mệt. phong lãnh. Diệp Vận lên tiếng, nàng đi vào trong phòng tới. Trong phòng một mảnh an tĩnh, qua đã lâu sau, nàng nghe thấy Thẩm Minh mỏng manh thanh âm vang lên, ta không ở này đó thời gian. Quá đến hảo sao. Hảo. Diệp vận khắc chế cảm xúc ra tiếng, thẩm minh làm như cười, hắn khẽ thở dài một tiếng, vậy là tốt rồi. Ta lão cho ngươi viết thư thẩm minh nhìn nóc giường, chậm rãi nói, ngươi có hay không xem. Nhìn. Ngươi cũng chưa cho ta hồi âm. Thẩm minh cười nhẹ, ta đều cho rằng ngươi không thu đến. Trở về. Diệp vận bắt lấy bút, thẩm minh mở người, sau một hồi, hắn chậm rãi nói, hồi cái gì? Ta chính là hỏi một chút nàng cũng không biết vì cái gì. Liền cảm thấy hốc mắt có chút đỏ, nàng thấy không rõ trước mặt tự, còn muốn khắc chế cảm xúc nói, hỏi một chút ngươi ở Vinh Châu, qua đến được không? Thẩm minh không nói chuyện, đã lâu sau, hắn mới nói, ta qua đến hảo, ngươi không cần lo lắng. Rồi sau đó liền lầm vào lâu dài không tiếng động, một lát sau, Diệp vẫn hít hít cái mũi, rốt cuộc nói, ngươi nói người thật sự quá kỳ quái. Trước kia ta cảm thấy ngươi hấu trĩ, cảm thấy ngươi quá dịu dít, hiện giờ ngươi không dịu dít, lòng ta đến khổ sở thật sự. Thẩm Minh Diệp Vận nỗ lực chấn mắt, xoa nước mắt nói, ngươi tổn hại ta vài câu, cho ta nói vài câu chê cười cũng thành. Thẩm Minh không nói chuyện, hắn nhìn nóc giường. Liên ở đêm qua, hắn còn nghĩ, hắn nếu nhìn thấy Diệp Vận, hắn muốn cùng nàng nói một câu bản thân kia phân tâm tư. Người sống cả đời, thích quá một người, nếu đều không có đường đường chính chính đã nói với nàng, cũng không tránh khỏi quá mức bi ai. Chính là đương nắng sớm dừng ở trên người nàng, đương hắn nằm ở trên giường, nghe nàng mơ hồ khóc nức nở. Đi phỏng đoán chính mình không biết kết cục tương lai, hắn đột nhiên cảm thấy, cũng không cần phải nói. Nếu là nói, làm nàng động tâm, không có kết quả, đồ tăng khổ sở. Chẳng sợ nàng không động tâm, nếu hắn có bất chắc gì, nàng cái kia tính tình, ngày sau nhớ tới, cũng sẽ cảm thấy hay náy. Hắn cuối cùng là minh bạch, thích một người, liền luyến tiếp nàng sốt ruột một lát, nếu là vì chính mình sốt ruột, kia càng là không thể. Vì thế hắn không nói chuyện, đã lâu sau, Diệp vẫn thấp giọng nói, kỳ thật ngươi nhịn một chút chờ một chút, có lẽ liền có biện pháp. nhưng ngươi nhất định phải lấy bản thân mệnh đi cứu Tần Nam, cứu Phó Bảo Nguyên, vì chính là cái gì, người khác mệnh là mệnh, ngươi không phải. Thẩm Minh không nói chuyện, qua đã lâu, Diệp Vận hít hít cái mũi, rốt cuộc nói, ta minh bạch, ngươi chính là cảm thấy, bản thân cũng không có người nhớ mong, sinh hoặc là chết, đều không sao cả, đúng không? Diệp Vận, Thẩm Minh Diệp Vận rốt cuộc nhịn không được, mang theo rõ ràng khóc nức nở, ngươi sống được khó chịu không? không có nhớ mong người, không có người nhớ mong, chống rông đi vào thế gian này, lại cô độc một mình rời đi. Nhân sinh như vậy, không cần thẩm minh chính mình trả lời, Diệp vận liền cảm thấy khó chịu. Nàng biện không rõ này phân khó chịu vì chính là cái gì, là thương hại hoặc là đau lòng, là bằng hưu chi tình lại hoặc cảm tình, nàng nghĩ lại không ra, chỉ là tại đây một khắc cảm thấy, người này, sống được quá khổ. Thẩm minh nghe Diệp vận thanh âm, hơn nửa ngày, hắn cười khổ lên. Người như vậy vừa khóc, Ta lại là có điểm cao hứng." Hắn thanh âm huyền chuyển nhẹ nhàng, ngươi nhìn một cái, ta có phải hay không hư thật sự? Ngươi nghỉ ngươi đi." Diệp Vận cảm thấy chính mình thất thố, nàng lại đãi không đi xuống, lau nước mắt nói, trong chốc lát Giang đại nhân muốn tới mang ngươi tiến cùng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Vận cầm sổ sách, liền vội vàng vội vội đi ra ngoài. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây, Thẩm Minh nhìn nóc nhà, không có trong chốc lát, liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ, cũng không biết là ngủ bao lâu. Giang Hà cùng Diệp Thế An một lần nữa trở về, bọn họ liền cho hắn thay đổi quần áo, sau đó làm hắn ngồi trên kiệu nhỏ, trực tiếp cho hắn nâng tiến cung. Trên người hắn còn có thương tích, không nên đi lại, chỉ là bởi vì đặc thù tình huống, chỉ có thể như thế xử lý. Một đường nâng đến trong cung, Thẩm minh nhìn thấy Phạm Hiên, đầu tiên liền quỳ xuống. Phạm Hiên nhíu nhíu mày, lập tức nói, không cần quỳ, ngồi nói chuyện đi. Cảm tạ bệ hạ. Thẩm minh đáp đến vững vàng, Phạm Hiên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sau một hồi, hắn thở dài nói, ngày xưa nói ngươi khiêu thoát, lại cũng không nghĩ tới sẽ thành bộ dáng này. Vĩnh Châu sự chấm nghe xong cái đại khái, ngươi nói tỉ mỉ đi. Thẩm Minh đồng ý tới, theo sau liền đem tình huống tinh tế nói một lần, Phạm Hiên trên mặt biểu tình không lớn nhìn ra được tới, nhưng tất cả mọi người cảm giác hắn tức giận chậm dãi ngưng tụ. Chờ Thẩm Minh sau khi nói xong, Phạm Hiên rốt cuộc nói, ngươi giết Châu Mục, cư nhiên còn dám trở về. Bệ hạ Thẩm Minh đứng dậy tới, quỳ gối trên mặt đất. Lúc này đây Phạm Hiên không lại cản, Thẩm Minh trầm ổn nói, Thảo Dân sát Châu mục là Thảo Dân chính mình tội, Thảo Dân nguyện một mình gánh chịu, nhưng Vĩnh Châu sự cấp, Thảo Dân khẩn cầu bệ hạ. Xuất binh Vĩnh Châu 144 chương 143 Thẩm Minh trốn hướng đông đô khi, cố cửu tư liền cùng Lý Ngọc Sương cùng nhau, ngụy trang thành cái gì cũng không biết bộ dáng, một mặt gióng trống khuôi chiêng tìm Thẩm Minh, một mặt tiếp tục giam tu đường sông. Thiên đại sự tình, tu hà là muốn tiếp tục mà liễu ngọc như ở biết cố cựu tư tính toán sau nhanh chóng đem hàng hóa tất cả đều phát hướng tiếp theo cái kho hàng tận lực không cho huỳnh dương gửi quá nhiều hóa cố cựu tư là nghĩ hiện nay hắn chỉ cần ổn định huỳnh dương chỉ cần tư châu binh mã vừa đến liền tức khắc động thủ bắt đầu chỉnh đốn vĩnh châu hắn tính quá huỳnh dương đến tư châu ra roi thúc ngựa bất quá nửa ngày tới tư châu sau thông chi trên dưới quan viên bắt được điều lệnh sửa sang lại quân đội lại là một ngày sau đó tư châu binh mã hành quân đến huỳnh dương nhiều nhất bất quá một ngày nửa, kể từ đó, chỉ cần ba ngày, liền có thể chờ đến tư châu binh mã. Nhưng mà Cố cửu tư đợi ba ngày, lại không thấy nửa điểm động tĩnh, Lý Ngọc Sương không khỏi có chút ngồi không yên, hắn sáng tinh mơ liền đến cô cửu tư trong phòng tới, liễu Ngọc Như đi ra ngoài thanh hóa, hắn thấy bốn bề vắng lặng, đóng cửa lại sau, đệ thấp thanh nói, ngươi không phải nói tốt ba ngày sau tư châu binh mã liền đến sao. Hiện giờ người đâu? Chờ một chút đi. Cố cửu tư cau mày nói có lẽ là bên kia làm việc thủ tục quá rườm già. Chúng ta là lấy mệnh đang đợi. Lý Ngọc Sương có chút nóng nảy, hắn phá án nhiều năm, phi thường rõ ràng biết hiện giờ bọn họ gặp phải như thế nào nguy cấp tình thế. Hắn sốt ruột nói, án này chúng ta làm không được, hiện giờ ở Hình Dương nhiều ngốc một ngày, đó chính là nhiều một phần nguy hiểm. Cố Cửu tư, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi. ngươi cũng vì ta không nghĩ. Cố Cửu tư cũng có chút đau đầu, hắn tận lực khắc chế cảm xúc nói, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, đặc biệt là ngươi ta. Hiện giờ chỉ cần chúng ta có bất luận cái gì dị động, bọn họ liền sẽ biết chúng ta đã bắt được chứng cứ. Đến lúc đó, bọn họ chó cùng dứt dẫu, chúng ta mới là một cái đều đi không được. Ám sát khâm sai đại thần dù sao cũng là trọng tội, không đi đến tuyệt lộ ai đều sẽ không đi. Hiện giờ đối phương còn không xác định bọn họ muốn làm cái gì, ít nhất sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Ngọc Sương biết cố cửu tư nói chính là lời nói thật, nhưng mà hắn vẫn là có chút nôn nóng, hắn nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc nói. Chúng ta có thể cũng không thể vẫn luôn chờ đợi, nếu Tư Châu vẫn luôn không ra binh, tất nhiên chính là sẽ ra chuyện, chúng ta ít nhất có cái kỳ hạn. Cố cửu Tư không nói chuyện, hắn mím môi, tính một lát sau, hắn rốt cuộc nói, kia liền chuẩn bị tốt, nhiều nhất chờ đến ngày sau, Tư Châu còn không ra binh, chúng ta liền chính mình đi. Lý Ngọc Sương gật gật đầu, có chương trình, hắn trong lòng mới tính an tâm một ít. Hai người thương nghị hào lúc sau, chờ đến ban đêm liếu Ngọc Như trở về, Cố cửu Tư đứng ở đình viện, hắn một thân bạch y đầu đội ngọc quan đôi tay phụ ở sau người lẳng lặng nhìn dưới ánh trăng phong đỏ đêm nay ánh trăng rất sáng rừng ở hắn quanh thân tựa hồ mang theo lưu động quan mang liễu ngọc như ngừng ở hành lang dài nàng nhìn như vậy cố cựu tư trong lòng có một loại mạc danh cảm khái hiện giờ cố cựu tư cùng mới gặp so sánh với đã đại không giống nhau hắn tựa hồ đã thật sự giống một vị quân tử một vị danh sĩ hắn cử chỉ thong rong thần sắc tính ổn hắn hướng nơi đó vừa đứng tựa hồ liền có thể vai trọn núi sông sống căng giang sơn cố cửu tư nhận thấy được liễu ngọc như tới hắn quay đầu đi thấy liễu ngọc như đứng ở hành lang dài đối hắn an tĩnh cười nàng ăn mặc áo tím bạch sam trong tay ôm một cái lò sưởi nhìn qua dịu dàng lại trầm ổn cố cửu tư cười cười khi nào trở về đều không nói lời nào liễu ngọc như đi xuống đình viện tới đến hắn bên cạnh người cùng hắn giống nhau giơ lên đầu tới xuyên thấu qua cây phong khoảng cách nhìn về phía bầu trời minh nguyệt ta không ra tiếng ngươi không cũng biết ta đã trở về sao Nàng thanh âm ôn hòa, đứng ở nơi này nhìn cái gì đó. Cũng không có gì cố cửu tư nhìn sao trời, chậm rãi nói, chính là nhớ tới, tới Vĩnh Châu lâu như vậy, cũng không có hảo hảo xem quá nơi này ánh trăng. Tối nay nhìn, phát hiện này Vĩnh Châu thiên, tựa hồ so đông đô mở mang đến nhiều. Chờ hoàng hà sửa được rồi Liễu Ngọc Như ôn hòa nói, chúng ta tìm một ngày, chuyên môn dạo một dạo Vĩnh Châu. Cố cửu tư không nói chuyện, Liễu Ngọc Như quay đầu xem hắn, cố tình đem thanh âm phóng nhẹ vài phần, sao? Ngọc Như cố cựu tư nhìn nàng, hắn miễn cưỡng cười rộ lên, thần sắc mang theo ấy náy, ta tựa hồ lại liên lụy ngươi. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, lại là nhẹ nhàng cười, nhà ta lang quân, chính là lại sấm cái gì họa. Thư châu binh mã không có tới. Cố cựu tư cười khổ, Lý Ngọc Sương hôm nay tới chất vấn ta, ta nói cho nàng, nếu là ngày mai lại không tới, ngày sau sáng sớm chúng ta liền đi. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, ý bảo minh bạch, như thế, cũng không tồi. Ngươi nói một chút cố cửu tư rũ xuống đôi mắt, che lấp trong mắt thần sắc, ngươi đi theo ta về sau, luôn là lang bạt kỳ hồ, ta cũng chưa làm ngươi quá quá một ngày ngày lạnh, ta thật sự. Lang quân liễu ngọc như chặn đứng hắn nói, nàng khẽ thở dài một tiếng, vươn tay đi, cầm cố cửu tư tay. Tay nàng thực ấm, mang theo lò sưởi dư ôn, làm cái này rét lạnh ngày mùa thu đột nhiên liền ấm áp lên, nàng túi đầu nhìn bọn họ hai dao nắm tay, chậm rãi nói, không có ngươi, liền không có liễu ngọc như cố cửu tư có chút kinh ngạc hắn dương mắt xem nàng liền thấy liễu ngọc như con mặt mày nếu không phải có ngươi ta như thế nào sẽ nghĩ thích một người nghĩ có một phen chính mình nhân sinh thành tựu chính mình sự nghiệp hiện tại quay đầu lại xem a ta trước kia những cái đó ý tưởng đương cáo mệnh cũng hảo đương một cái tốt chủ mẫu cũng hảo nóng trông ta lang quân quan to lộc hậu cũng hảo kia đều là ở thành tựu người khác nhân sinh không phải ta chính mình ta là làm liễu thị tồn tại lại không phải liễu ngọc như hiện tại ta bồi ngươi Vinh hoa là chúng ta cùng nhau, cực khổ là chúng ta cùng nhau, chúng ta thành tựu, đều là chính chúng ta, không phải đối phương. Ngươi cho ta cơ hội này, ta đã rất là cao hứng. Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn trước mặt người, Liễu Ngọc Như thấy hắn không nói lời nào, biết hắn trong lòng mênh ngông, nàng nhấp môi cười cười, nắm hắn tay nói, hơn nữa năm đó ta không phải nói sao? Liễu Ngọc Như gãi đầu, thần sắc có vài phần hoài niệm, ta bồi ngươi, ta sẽ đỡ ngươi lên. Đương hắn thiếu niên sơ trưởng, đánh gậy vương vinh trần. Tự cho là muốn một người đối mặt Vương Thiện Tuyển khi, nàng cũng là như thế này, nắm hắn tay, nói cho hắn, nàng sẽ bồi hắn, dịu hắn lên. Nay một bồi, liền đến hiện tại. Nay vừa đỡ, sợ sẽ cho cả đời. Cố Cửu Tư cười rộ lên, hắn túi đầu, tựa hồ là cảm thấy chính mình bởi vì nói như vậy cảm xúc kích động có chút ngượng ngùng, hắn tiến lên một bước, vươn tay, ôm lấy Liễu Ngọc Như. Ta sẽ che chở ngươi. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần kích động, cầm ta mệnh Ta cũng muốn hảo hảo che chở ngươi. Ngốc tử. Liễu Ngọc Như cười nhẹ. Nàng nhìn nhìn sắp trời, vô vô hắn bồi nói, trở về đi, bên ngoài lẽ. Cố cửu tư lên tiếng, hắn buông ra nàng, hai người tay nắm tay, cùng nhau cười nói trở về phòng. Cố cửu tư cũng không biết như thế nào, cùng Liễu Ngọc Như nói như vậy một phen, thế nhưng cũng liền không nôn nóng. Hắn an an ổn ổn ngủ một rớt, chờ ngày hôm sau hừng đông, Liễu Ngọc Như ghé vào đầu giường do hỏi hắn. Ta hôm nay nhưng có cái gì phải chú ý. Cũng không có gì cố cửu tư nghĩ nghĩ, nên làm cái gì làm cái gì, quá mức câu nệ, ngược lại sẽ làm phát hiện dị động, dù sao chúng ta cũng không có gì yêu cầu thu thập, ngày mai sáng sớm người ở, trực tiếp đi là được. ân liễu Ngọc Như ứng thanh, cố cửu tư đột nhiên lại nói, vẫn là nhiều mang mấy cái thị vệ, vạn nhất tư châu binh mã tới, sợ là sẽ loạn một thời gian. Bất quá ngươi đừng sợ cố cửu tư phiên cái thân, ghé vào gối đầu thượng ôm gối đầu hướng tới nàng cười rộ lên đến lúc đó ta sẽ trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi liễu ngọc như nghe được lời này liền nhấp môi cười hảo nàng ra tiếng nói ta không sợ ngươi hôm nay cái gì tính toán cố cựu tư chống cằm hỏi nàng liễu ngọc như nghĩ nghĩ vẫn là đi bến tàu đi ta đãi ở bến tàu nếu là xảy ra chuyện cũng chạy trốn mau chút thông minh cố cựu tư nhanh chóng hướng tới nàng chán hôn một cái liễu ngọc như giận hắn liếc mắt một cái đứng dậy nói bất hòa ngươi chơi chơi làm chính sự đi cố cửu tư cười ha hả nhìn liễu ngọc như đứng dậy đám người vào được hắn mới bắt đầu rửa mặt hai người rửa mặt xong sau liền từng người tách ra cố cửu tư đưa liễu ngọc như lên xe ngựa chờ liễu ngọc như lên xe ngựa đi xa sau cố cửu tư nghĩ nghĩ vẫn là đem một nam kêu lại đây cùng một nam nói ngươi đem ám vệ đều mang qua đi che chở phu nhân một nam là người có chút lo lắng nói ngài bên này người đều rút ra sợ là không sao Cố kiểu tư lắc lắc đầu nói, ta bản thân có thể che chở bản thân, đừng làm cho người va chạm phu nhân mới lả. Đừng làm cho nàng phát hiện, bằng không nàng khẳng định không vui. Một nam ứng thanh, liền mang theo người rút lui khai đi. Cố kiểu tư ở cửa nhìn Liễu Ngọc như xe ngựa đi xa, hắn mới đi rồi trở về. Hắn trở về trong phòng sau, cầm một đống chai lọ vại bình nhét ở trên người, sau đó lại mang theo đoạn kiếm cột vào trên người, lúc này mới ra cửa hướng đê đi lên trông coi. Cố kiểu tư ra cửa sau không lâu. Vương Thụ Sinh liền ở trong phòng thu được tin tức, hắn nghe được tin tức liền vui vẻ, hắn còn dám không mang theo người, sợ không phải đầu gốc có vấn đề đi. Công tử Vương Hạ cung kính nói, sáng nay tin tức, tư châu bên kia đã đem cố cửu tư người ngụy làm bị người chém ném vào trên đường, bọn họ đáp ứng rồi sẽ giả làm không biết việc này, nhưng bọn hắn cũng nói, cố cửu tư lệnh bài là bệ hạ cấp, sợ đông đô lại đến người, chúng ta động tác đến mau chút. Vương Thụ Sinh gật gật đầu, Vương Hạ nhìn Vương Thụ Sinh liếc mắt một cái, do dự mà nói. Hôm nay cố cửu tư vừa vặn cũng không mang người hầu, các gia cũng đều âm thầm cùng chúng ta nói tốt, chỉ cần ngài mở miệng, liền đại gia cùng nhau liên thủ, lập tức động thủ, đây là trời cho cơ hội tốt, ngài xem. Vương thụ sinh không nói chuyện, đã lâu sau, hắn hít sâu một hơi, động thủ đi. Vương hạ được lời này, lập tức theo tiếng đi rồi đi xuống. Chờ hắn đi xuống đi sau, vương thụ sinh giơ tay ngăn chặn run nhẹ nhẹ tay. Đừng sợ, hắn thấp giọng nói cho chính mình. Không có gì phải sợ. Bọn họ vương ra ở Vĩnh Châu, một thế hệ một thế hệ, vẫn luôn là như thế này sinh hoạt. 20 năm trước, phụ thân hắn có thể lộng chết tần nam kia một nhóm người, một đường quan đến Châu Mục, phù hộ vương ra 20 năm, 20 năm sau, hắn vương thụ sinh cũng có thể. Cố cửu tư ở đê thượng bận rộn một cái buổi sáng, lạc tử thương trước tiên trở về ăn cơm, chờ buổi chiều lại trở về trông coi, hắn một người ngồi ở đê thượng, cùng công trình trị thủy cùng nhau nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn ở lúc này đây giam tu công trình trị thủy cơm canh không bị cắt sén bọn họ cầm màn đầu đánh canh cùng cố cửu tư nói chuyện hiếm nhà ta kia tức phụ nhi đặc biệt hung cố đại nhân ngươi tức phụ nhi hung không hung a công trình trị thủy có chút tò mò cố cửu tư sinh hoạt cố cửu tư cắn một ngụm màn đầu an nói hung a chỗ nào có không hung tức phụ nhi trước kia ta không yêu đọc sách nàng làm người cho ta nhốt lại đọc còn không cho ta cơm ăn còn có quản đọc sách tức phụ nhi a công trình trị thủy trường lớn mắt Theo sau cảm khái nói, nhà có tiền quả nhiên vẫn là không giống nhau à, muốn ta cũng có này kiện, ta tức phụ nhi như vậy bức ta, ta nhưng không được khảo cái chẳng nguyên. Cố cửu tư nghe lời này, không khỏi cười ha hả, đúng vậy, ta khi đó đi thanh lâu, nàng mang theo người dẫn theo đao liền đi, giao nhỏ hướng ta mặt biên bá quá khứ, nhưng làm ta sợ muốn chết. Lời này ra tới, ở đây người một mảnh thổn thức, sôi nổi nói này tức phụ nhi là đến không được, theo sau có cái thiếu niên nói, cố đại nhân khẳng định thực thích hắn tức phụ nhi. Ân, Cố Cửu tư những mày, ta như vậy bố trí nàng, ngươi còn cảm thấy ta thích nàng A. Bên cạnh một cái tuổi già công trình chị thủy cười, trong mắt tất cả đều là hiểu do nói, không thích, có thể như vậy túng hắn sao. Nói còn chưa dứt lời, nơi xa đê thượng liền có người náo loạn lên, cố Cửu tư những mày, đứng lên nói, đi, đi xem một chút. Một đám người đi theo cố Cửu tư đi qua đi, cố Cửu tư mới vừa hạ đề, liền nghe được có người gầm lên giận dữ, giết cố Cửu tư cái này áp bách ba tánh thảo gian nhân mạng tham quan bọn họ nói hiệu nói vượn cái gì đi theo cố cựu tư một đám người như mày cố cựu tư nghe thế một tiếng giống liền biết không tốt lập tức cùng bên cạnh một thiếu niên nói ngươi chạy nhanh đi huyện nha thông chi lý ngọc sương đại nhân nói ta ở ngoài thành chờ hán kế hoạch trước tiên thiếu niên nghe được lời này tuy rằng không rõ cố cựu tư ý tứ lại vẫn là lập tức nói đúng vậy nói xong thiếu niên xoay người liền chạy ra đi thiếu niên này ngày thường thường xuyên cùng cố cựu tư giao tiếp cố cửu tư biết hắn tính tình cùng thân thủ hắn khi còn nhỏ là cái ven đường lưu manh vì cấp mẹ chữa bệnh mới đến đương công trình trị thủy hắn sức lực không lớn nhưng thân thủ nhanh nhẹn chạy trốn đặc biệt mau cố cửu tư thấy hắn chạy hét lớn một tiếng chạy đều chạy đi nay một tiếng giống ra tới đồng thời cố cửu tư điên cuồng hướng tới đê thượng phong đi hắn bên người bốn phương tám hướng đều là người truy lại đây cố cửu tư sớm có chuẩn bị một đường chạy như điên đến đê thượng xoay người lên ngựa liền trực tiếp xông ra ngoài hắn trong lòng biết liễu ngọc như ở bến tàu nhưng mà hắn phía sau cùng tất cả đều là người hắn không thể đem người đưa tới liễu ngọc như bên người đi vì thế hắn dứt khoát trực tiếp lao ra ngoài thành trực tiếp vọt vào ngoại ô rừng rậm hắn thuật cưỡi ngựa tinh vi đi theo người của hắn đuổi sát không bỏ lại là càng đuổi càng ít hắn nhìn thoáng qua phía sau phía sau đuổi theo người tất cả đều ăn mặc công trình trị thủy quần áo hắn lập tức hiểu được trực tiếp ám sát hắn vương thụ sinh là không dám bởi vì triều đỉnh sớm muộn gì muốn phái người tới một khi hắn là bởi vì ám sát mà chết, kia vĩnh châu này đó hương thân phiền toái liền lớn, bọn họ hiện giờ chính là tưởng giả tạo thành anh tu hà khiến cho bên trong chết cái khâm sai, vậy quá bình thường bất quá, suy nghĩ cẩn thận vương thụ sinh ý tưởng, cố cửu tư càng không dám trở về thành, hắn trong lòng nhớ mong liễu ngọc như, trong tay lấy ra một cái cái chai, hắn nhìn mặt sau người tính phong thế, chờ đến thuận gió khi, hắn ngừng thở, đột nhiên đem những cái đó thuốc bột sau này mở giải, thuốc bột che trời lấp đất bay qua đi. Những cái đó đuổi theo người của hắn tức khắc kêu sợ hãi liên tục, Cố Cửu Tư hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi trốn thâm đi vào, phía sau người thanh âm xa chút, hắn xoay người xuống ngựa tới, hướng tới mông ngựa đột nhiên một chát, mã chấn kinh đi phía trước phóng đi, Cố Cửu Tư nhanh chóng bỏ tới rồi trên cây, sau đó không có bao lâu, hắn liền thấy những người đó đuổi theo mã vọt vào rừng rậm chỗ sâu trong. Bọn người đi hết, Cố Cửu Tư chạy nhanh hạ thủ tới, hắn đem áo ngoài cởi ra, bắt đầu hướng Liễu Ngọc Như bến tàu phương hướng chạy tới nơi, hắn một mặt lên đường một mặt hướng bất đồng phương hướng đi vài bước sau đó cầm quần áo xé thành mảnh vải ném một mảnh qua đi ngụy làm đi rồi một cái khác phương hướng ném mấy cái sau hắn cũng không hề che lấp dấu vết một đường chạy như điên liền hướng tới bến tàu đuổi qua đi hắn đến đi tìm liễu ngọc như lập tức lập tức hắn hướng liễu ngọc như phương hướng chạy như điên khi huỳnh dương cũng đã là hoàn toàn rối loạn liễu ngọc như nghe thấy huỳnh dương thành thượng nhớ tới dồn dập tiếng chuông nàng trong lòng hoảng hốt nhìn huỳnh dương thành phương hướng dò hỏi ấn hưởng nói đây là làm sao vậy? nàng không biết, vẫn luôn đi theo nàng ở bên nhau. ấn hồng tự nhiên là không biết. liễu ngọc như trong lòng bất an, nàng suy nghĩ một lát, lập tức đồng nghiệp phân phó nói, chuẩn bị tốt thuyền, sở hữu lưu thông thương hành người toàn bộ lên thuyền, hóa nhặt quý trọng lấy, từ bỏ cũng đúng. ấn hồng ngươi lập tức đi tìm người tham tham, trong thành rốt cuộc làm sao vậy? ấn hồng lên tiếng, nàng vội vàng đi tìm người, nhưng mà mới đi rồi hai bước, vũ tiễn đột nhiên liền từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến thẳng chỉ đứng liễu ngọc như liễu ngọc như tức khắc lạnh mặt nàng thị vệ cuống quít dùng kiếm chém bay tới vũ tiễn bảo vệ liễu ngọc như nói phu nhân nhưng có việc đi liễu ngọc như không chút do dự lập tức hướng kho hàng bước nhanh bước vào như vậy rầm rạp mưa tên nàng không thể lại đứng ở bến tàu mắc mưu sống điem ngắm nàng cho rằng đệ nhị sóng mưa tên thực mau liền sẽ xuất hiện nhưng mà ở nàng dự toán thời gian nàng lại nghe tới rồi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liễu ngọc như vừa nhấc đầu liền thấy một nam lãnh người vọt lại đây. Thích khách người cùng một nam người hôn chiến ở bên nhau, Liễu Ngọc Như vừa thấy nơi này nhân số, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương không nghĩ tới Liễu Ngọc Như bên người cư nhiên có nhiều như vậy hộ vệ, phái tới sát thủ xa không đủ số, một nam thực mau dẫn người thành trước sát thủ, theo sau vội vàng đi đến Liễu Ngọc Như trước mặt nói, Phu nhân, ai làm người tới? Nói còn chưa dứt lời, Liễu Ngọc Như liền quát trói thai ra tiếng, một nam bị Liễu Ngọc Như chấn chủ, một lát sau. Hắn cuống quyết giải thích nói, là công tử hắn lo lắng ngài, Nên lo lắng chính là hắn. liễu Ngọc Như lại cấp lại giận, hắn là khâm sai đại thần, ta bất quá là hắn thê tử, muốn giết người hàng đầu mục tiêu cũng là hắn, hắn hồ đồ, các ngươi cũng đi theo hồ đồ sao. Một nam không dám nói lời nào, liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, theo sau nói, ngươi tức khắc đi đê, hắn tất nhiên đã xảy ra chuyện. Một nam không dám động, vừa mới trải qua một hồi ám sát, nếu hắn mới vừa rồi không ở, lấy mới vừa rồi sát thủ số lượng liễu ngọc như thị vệ căn bản khiêng không được mà cố cựu tư có võ nghệ bản thân đê người trên cùng hắn quan hệ hảo thật đã xảy ra chuyện cũng sẽ giúp đỡ hơn nữa trước kia đầu đường đánh nhau có rất nhiều bảng môn tà đạo so với cố cựu tư Mục nam càng lo lắng giờ phút này liễu ngọc như liễu ngọc như biết Mục nam hiện giờ không dám buông chính mình giờ phút này Mục nam chạy đến liền cố cựu tư sợ la nhặt dưa hầu ném hạt mè nàng biết Mục nam là toàn quyền nghe cố cựu tư nàng hít sâu một hơi rốt cuộc nói như vậy chúng ta cùng nhau xuất phát đi tìm cửu tư hội hợp huỳnh dương thành vừa rồi trung vang nói vậy cửu tư cùng chúng ta giống nhau gặp ám sát chúng ta đến tốc tốc qua đi nghe phu nhân phân phó một nam rốt của cứng hạ liễu ngọc như cũng không nói nhiều lập tức đi lấy mã lãnh sở hữu ám vệ cùng nhau hướng tới đê chạy tới nơi đê cùng bến tàu vừa vặn sỏ xuyên qua toàn bộ huỳnh dương đuổi tới đê nhanh nhất biện pháp chính là đi ngang qua huỳnh dương thành qua đi liễu ngọc như trong lòng suốt ruột lãnh người một đường vọt vào huỳnh dương bên trong thành, hướng đê phóng đi, mà cố cửu tư tắc cùng nàng tướng phản hướng bến tàu chạy đến. liễu ngọc như vừa vào thành, liền phát hiện có chút không thích hợp, bên trong thành khắp nơi là chạy vội ba cánh, quanh thân loạn thành một mảnh. nàng vừa vào thành, liền bị gian nan tê ở trong đám người, tiến thối không được. mà vương thụ sinh lãnh huỳnh dương một chúng quan viên đứng ở trên thành lâu quan sát huỳnh dương thành, nhìn huỳnh dương thành loạn thành một đống. công tử vương hạ bắt được tin báo, hướng tới vương thụ sinh cúc một cung. Chầm bổn nói, cố cửu tư chạy. Vương thụ sinh không nói chuyện, hắn ngắm nhìn nơi xa, một lát sau, hắn chậm rãi nói, Lý Ngọc Sương còn ở. Đúng vậy. Mới vừa rồi ta thấy cố phu nhân vào thành. Vương thụ sinh nói, nheo lại mắt, lược có bất mãn, mang theo rất nhiều người, phi thường đáng chú ý. Đúng vậy. Vương thụ sinh không nói chuyện, một lát sau, hắn nhìn về phía bên cạnh lão giả, thương lượng nói, triệu bà bá, quan cửa thành đi. Lão giả nghe được lời này, gật gật đầu, nên đóng. Lại không liên quan, Lý Ngọc Sương cùng Lạc Tử Thương đều chạy. Nói xong lúc sau, Vương Hạ liền đi rồi đi xuống, đứng ở thành lâu trước, hô to một tiếng, quan cửa thành. Mà lúc này, Liễu Ngọc như tê ở đám người bên trong, cùng dòng người đối hướng về phía, ra sức đi phía trước. Rồi sau đó nàng nghe được có người vung tay một hô, hô to ra tiếng, sắt cầu quan, cầu công đạo, cầu tắc cố cửu tư, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. kia một tiếng kêu sau, chính là rất nhiều người như sóng chiều giống nhau tiếng la. Thanh âm kia rất lớn, Liễu Ngọc Như cảm giác là từ rất xa địa phương truyền đến, sắt cầu quan, cầu công đạo, cầu tặc cố cựu tư, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Rồi sau đó nàng liền nghe được phía sau truyền đến một người nam nhân hồn hậu tiếng la, quan cửa thành. Sấm xét tầm âm gian, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, giống to ra tiếng, ra khỏi thành. Lập tức ra khỏi thành. Quanh thân loạn thành một đống, Liễu Ngọc Như ở thị vệ dưới sự bảo vệ, ra sức đẩy ra đám người, hướng tới cửa thành phóng đi nhưng mà đương nàng tiếp cận cửa thành khi trước mắt lại là vô số muốn ra khỏi thành bá tánh tế ngăn ở phía trước bá tánh cùng quan binh đối mắng tiếng động khổ câu tiếng động cùng phía sau kêu sát cầu quan thanh âm đan treo ở bên nhau này đã từng rộn ràng nhốn nháo hình dương bất quá một cái buổi sáng liền phảng phất trở thành nhân gian địa ngục liễu ngọc như bị tế ở trong đám người không thể động đậy nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thành ở nàng trước mắt một chút một chút giống như hy vọng giống nhau chậm rãi khép lại lúc này cố cửu tư chạy như điên tới rồi bến tàu bến tàu chống rông một mảnh hoàn toàn không có ngày thường náo nhiệt cố cửu tư thở hồn hển ở bến tàu hô to ra tiếng ngọc như liễu ngọc như sau một lúc lâu sau ngừng ở một bên thương thuyền thượng có một người đứng ở bên cạnh đáp lại ra tiếng chủ nhân vào thành ngươi muốn tìm chủ nhân vào thành đi tìm đi nghe được lời này cố cửu tư lại cấp lại giận lớn tiếng nói nàng vào thành làm cái gì nghe nói ngài bên người không ai người nọ miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười Không phải lo lắng ngài, đi cứu ngài sao? Nàng hồ nháo. Cố Cựu Tư gầm lên ra tiếng, vừa mới dứt lời, hắn liền nghe thấy nơi xa Huỳnh Dương Thành tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông gỗ thật dài tam hạ, đó là quan cửa thành ý tứ. Cố Cựu Tư đứng ở bờ sông, ngơ ngác nhìn nơi xa Huỳnh Dương Thành. Gió thu cuốn khô thảo túc sát mà qua, cả kinh trong rừng chim tức kêu sợ hai bay tán loạn. Đúng là giết người hảo thời tiết. 145, chương 144. Liễu Ngọc Như Tê ở trong thành. Thấy cửa thành đóng lại, liền biết ra cửa vô vọng, nàng nghĩ nghĩ, lập tức lánh người trở về thân, hướng huyện Nha đuổi qua đi. Lý Ngọc Sương còn ở huyện Nha, nếu Cố cửu tư ở trong thành, hắn nhất định sẽ đi huyện Nha tìm được Lý Ngọc Sương. Nếu Cố cửu tư không có trở về thành, kia tự nhiên không thể tốt hơn, nàng đuổi tới huyện Nha, cũng có thể bảo vệ Lý Ngọc Sương. Đám người đều là từ bên trong thành hướng ngoài thành đi, mới vừa rồi nàng lịch đám người đi, giờ phút này theo đám người, liền đi được mau đến nhiều. Nàng mang theo người vội vàng đuổi tới huyện nha cửa. Vừa đến huyện nha cửa, liền thấy huyện nha đã bị một đám ăn mặc công trình trị thủy quần áo người vây quanh cái kín mít. Những người đó va chạm đại môn. Liễu Ngọc Như lãnh người thấy như vậy cảnh tượng, gầm lên một tiếng: Huyện nha trước cửa, ngươi chờ điêu dân sao dám như thế làm cản? Những cái đó công trình trị thủy bị như vậy một giống ngần người. Liễu Ngọc Như đôi tay giao điệp trong người trước, dáng vẻ nhất phái đoan trang cảnh tượng, lớn tiếng nói: Tốc tốc cho ta tránh ra, nếu không va chạm quan phủ dĩ hạ phạm thượng. Ấn luật đương chém không tha, cũng ngay. Nói như vậy, khẳng định là nhà ai quan gia thái thái. Trong đám người có người cười lạnh ra tiếng tới, như vậy vừa nói, mọi người tức khắc quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Liễu Ngọc Như ánh mắt đảo qua đi, nhìn về phía người nọ nói, tiêu nhà ngươi chủ tử ra tới nói chuyện. Chủ tử, người nọ lập tức phản bác, ta bất quá là một cái ra tới thảo phân công đạo tiểu dân chúng, nơi nào tới chủ tử, ngươi không cần ngậm máu phun người. Vô nghĩa cho ta ít nói, Liễu Ngọc Như lạnh thình. Các ngươi đánh cái gì bản tính ta danh mạch, các ngươi muốn làm điều dân, ta đây khiến cho các ngươi đường. Nhưng ngươi cùng vương thụ sinh nói rõ ràng, kích động ba cánh va chạm quan phủ, đây chính là mưu nịch. Liễu Ngọc Như gợi lên khóe miệng, nay cùng ám sát khâm sai đại thần, nhưng lại không giống nhau. Hắn không dám sai xử người ám sát khâm sai, lại dám để cho người mưu phản, lá gan nhưng thật ra đại thật sự. Ngươi ngậm máu phun người. Người nọ tức khắc hét lớn ra tiếng tới, Liễu Ngọc Như trào phúng cười khai, không phải không chủ tử sao? Người nọ trên mặt cứng đờ, Liễu Ngọc Như đôi tay hợp lại trong người trước, bình tĩnh nói: Ta vào thành phía trước liền đã làm người ở ngoài thành chờ. Một khi ta bên này cho tín hiệu, bên ngoài người tức khắc cầm ta tự tay viết viết xuống lời khai nhập Đông Đô. Đồ. Ta xem các ngươi vương ra một nhà già trẻ đầu, có đủ hay không chém? Ngươi! Kia nam nhân vội vàng hướng tới Liễu Ngọc Như đánh tới, Liễu Ngọc Như lui ra phía sau một bước, đồng thời duỗi tay móc ra đạn tín hiệu, hộ vệ hộ ở nàng trước người, nàng cầm đạn tín hiệu quát chói thai một tiếng ngươi thả trở lên trước một bước thử xem Kia nam nhân cứng lại rồi động tác liễu ngọc như liền biết được bọn họ tất nhiên là còn không có bắt được cố cửu tư nếu là bọn họ bắt được cố cửu tư giờ phút này liền không có cái gì cố kỵ đông đô còn có bọn họ người người ở đây đều đã chết bọn họ đến đông đô một phen vật tác chẳng sợ có lời khai cũng chưa chắc có thể đến thai thiên tử nhưng cố cửu tư không bắt lấy nếu cố cửu tư đi vòng vèo đông đô lại có lời khai bọn họ liền thật giữ không nổi Liễu Ngọc Như trong lòng an vài phần, nàng nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nàng trước mắt đạn tín hiệu nam nhân, đạm nói, ngươi cho rằng ta sẽ mang theo người liền trực tiếp trở về thành cho các ngươi bắt bà bà trong dọ. Đừng nghĩ, không làm tốt vạn toàn chi sách ta như thế nào trở về. Ta là bận tâm hóa mới trở về, các ngươi đánh về đánh, nhưng đừng chạm vào ta sản nghiệp. Đều cho ta tránh ra, ta tìm lý đại nhân. Không có người động, Liễu Ngọc Như cười, như thế nào, không cho. Lời này làm người nghe có chút sợ hãi mọi người đều nhìn về phía cùng liễu ngọc như đối thoại nam nhân đối phương nhìn chằm chằm liễu ngọc như liễu ngọc như nhìn đối phương nói thẳng ngươi nếu không cho cũng đừng trách ta động thủ các ngươi một đám điêu dân vây công quan phủ ta động thủ chính là bạch bạch ai đao mặc kệ nói như thế nào liễu ngọc như phóng thấp thanh âm nhà ta phu quân không bắt được mượn các ngươi một cái lá gan các ngươi cũng không dám giết ta ngươi muốn giết ta không bằng hỏi một chút vương thụ sinh có nguyện ý hay không phu nhân nói chuyện ta nghe không hiểu kia nam nhân bình tĩnh lại hắn biết chính mình là không thể bại lộ thân phận rốt cuộc hiện tại vẫn là bạo dân tắc loạn liền tính cuối cùng triều đỉnh cha lên hết thể cũng đều là bạo dân làm cùng bọn họ vương ra không quan hệ liễu ngọc như cũng không cùng hắn rong dài trực tiếp cùng một nam nói rút đao khai đạo ngăn trở giả giết chết bất luận tội đi vừa mới dứt lời hộ ở bên người nàng thị vệ đồng thời rút đao liễu ngọc như đứng ở trung gian ngẩng đầu đỡ ngực xoài bước hướng tới huyện nha đi đến nàng đi được cực kỳ trầm ổn nơi tay cầm binh khí loạn dân bên trong tựa hồ cũng không hề sợ hãi như vậy khí độ làm quanh thân thị vệ cũng theo chấn định xuống dưới đoàn người tách ra loạn dân đi đến huyện nha cửa liễu ngọc như báo tên liền chờ ở huyện nha cửa bên ngoài hơn một ngàn người như hổ dình mồi nhìn liễu ngọc như đoàn người liễu ngọc như thần sắc bất biến lý ngọc sương ở bên trong nghe được liễu ngọc như tới tức khác gan tâm không ít làm người vội vàng khai huyện nha đại môn người gác cổng biết cửa có bao nhiêu người vây quanh khai đại môn khi tay đều là run chờ mở cửa lúc sau, hắn liền nhìn thấy nữ tử trường thân mà đứng, nữ tử chiều hắn gật gật đầu, người gác cổng đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, hắn lui một bước, mở cửa nói, phu nhân thỉnh. Liễu Ngọc Như ứng thanh, theo sau lãnh nhân Ngư quán mà nhập, gần trăm người tới, vào cửa lúc sau, liền đem sân chiếm được tràn đầy. Lạc Tử Thương cùng Lý Ngọc Sương đều ở huyện nha, Lý Ngọc Sương nhìn thấy Liễu Ngọc Như lãnh người tiến vào, tiến lên một bước nói, cố đại nhân đâu? Lý Đại Nhân thả bên trong nói chuyện liễu ngọc như giơ tay thỉnh lý ngọc sương hướng trong lý ngọc sương nhìn thoáng qua bên ngoài do dự một chút đi theo liễu ngọc như đi vào cửa phòng vào nhà lúc sau lý ngọc sương vội vàng nói cố đại nhân như thế nào nói ta chưa thấy được hắn liễu ngọc như lập tức mở miệng hắn hẳn là còn không có bị bắt được đích sắc không có lý ngọc sương lập tức nói có một vị thiếu niên phía trước liền đuổi tới ta nơi này tới nói cố đại nhân ở đê thượng bị tập kích hắn đào tẩu xem phương hướng hẳn là hướng ngoại ô cánh rừng đi nghe được lời này Liễu Ngọc Như hơi có chút lo lắng, Cố Cửu Tư bên người không có gì người, bị nhiều người như vậy đuổi theo, sợ sẽ không có chuyện gì. Lý Ngọc Sương thấy nàng thần sắc lo lắng, lại nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vốn là chạy đến cứu hắn, không nghĩ tới bị nhốt ở trong thành. Liễu Ngọc Như nói, nàng cười cười nói, bất quá Lý đại nhân cũng không cần lo lắng. Liễu Ngọc Như trấn an hắn nói, Cửu Tư ở bên ngoài, tất sẽ tìm mọi cách cứu chúng ta. Hắn tưởng cứu, nhưng như thế nào có thể cứu? Lý Ngọc Sương có chút lo lắng, hiện giờ Tư Châu chậm chạp không ra binh, bọn họ lại náo loạn như vậy vừa ra, rõ ràng là đã tính toán động thủ, mà Tư Châu cũng mặc kệ chúng ta, hắn một người lại có thể làm sao bây giờ? Ngài đừng lo lắng, Liễu Ngọc Như vững vàng nói, tóm lại là có biện pháp. Lý Ngọc Sương không nói chuyện, Liễu Ngọc Như chấn định như vậy, hắn tổng không thể so một nữ nhân còn mất đi một tấc vông. Hắn thở dài, rốt cuộc nói, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta ngẫm lại biện pháp. Liễu Ngọc Như lên tiếng, nghĩ nghĩ nói ta hiện giờ mang đến 89 người, đều là đứng đầu hảo thủ. Hiện giờ huyện nha từ trên xuống dưới thêm lên, chúng ta người hẳn là có gần 300 người, bọn họ liền tính cường công, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Lý Đại Nhân vẫn là nhìn một cái hiện giờ huyện nha có này đó vật tư, nếu là nhất hư tính toán, chúng ta có thể bảo vệ cho mấy ngày, lại có không pha vây. Lý Ngọc xương gật gật đầu, minh bạch. Liễu Ngọc Như lại an ủi Lý Ngọc xương vài câu, lúc này mới đi ra môn đi, ra cửa sau không lâu. Liền thấy lạc tử thương ngồi ở hành lang dài bên cạnh, lẳng lặng nhìn cách đó không xa ao nhỏ. Liêu Ngọc Như dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là nói, lạc đại nhân. Liêu lao bản. Lạc tử thương quay đầu tới, nhìn về phía Liêu Ngọc Như, hắn cười cười nói, Liêu lao bản nên ở trên bến tàu, sao vào thành. Phụ mệnh mà đến. Liêu Ngọc Như là không dám tin lạc tử thương, hiện giờ nàng cấp vương ra cách nói, đó là nàng là cố ý vào thành, hiện giờ tự nhiên không thể ở lạc tử thương trước mặt lộ ra áo choàng Lạc Tử Thương nghe được lời này, lại là cười, Liễu Lao bản từ trước đến nay bất đồng ta nói thật ra. Liễu Ngọc Như không tiếp ăn nói cha, ngược lại nói, "Lạc đại nhân hiện giờ cũng bị vây ở này trong thành, nhưng có tính toán gì không?" Lạc Tử Thương nghe nói nàng lời nói, quay đầu tới, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, sau một hồi, hắn lại là cười, "Ngươi sợ?" Liễu Ngọc Như thần sắc bất động, đối hắn nói phảng phất giống như không nghe thấy, Lạc Tử Thương giơ tay chống đỡ chính mình đầu, lười nhác lại thản nhiên nói, còn tưởng rằng Liễu Lao bản đào thương bất nhập, Nguyên Lai Trung Quy cũng bất quá là cái tiểu cô nương. Lạc đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi, Liễu Ngọc Như trực tiếp hành lễ, thiếp thân đi trước. Nói xong, Liễu Ngọc Như cất bước rời đi, Lạc Tử Thương gọi lại nàng, đạm nói, ngươi chớ sợ. Liễu Ngọc Như dừng lại bước chân, Lạc Tử Thương thanh âm bình đạm, cố cửu tư không bị trảo, hắn ở bên ngoài sẽ nghĩ cách. Chúng ta chỉ cần chờ là được. Đến nỗi này trong thành hắn nói, từ bên tiếp một mảnh lá dụng, đạm nói, còn có ta, không sao. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như rốt cuộc kiên lòng, nàng giờ phút này mới xác nhận, lạc tử thương lúc này đây, cũng không tính toán cùng vương gia người đứng ở một bên. Nàng thư khẩu khí, hướng tới lạc tử thương lại lần nữa hành lễ, tuy không tiếng động vang, lại là biểu đạt lòng biết ơn. Lạc tử thương nhàn nhạt nhìn nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu, không có nhiều lời. Liễu Ngọc Như xoay người bước vào, lãnh nhấn hồng một nam trở về Lý Ngọc Sương an bài xuống dưới phòng ngủ. Ngồi ở phòng ngủ bên trong, Liễu Ngọc Như suy tư tình huống dựa theo lý ngọc sương cách nói cố cửu tư cuối cùng đi ngoại ô hiện nay vương gia còn không có phản ứng hẳn là chính là còn không có bắt được người nếu vào ngoại ô còn không có bắt được người cố cửu tư tất nhiên đã chạy xa hắn sẽ không ném xuống nàng mặc kệ chạy lúc sau vô luận như thế nào hắn cũng sẽ đi một lần bến tàu hơn cái này lộ tuyến cùng thời gian tới tính hắn hẳn là sẽ không vào thành như vậy hiện giờ hắn khẳng định liền không vây ở trong thành hiện giờ tư châu không có động tĩnh Huỳnh Dương lại lớn như vậy bút tích dùng một hồi tới kết bọn họ tánh mạng, kia Cố cửu tư đi tư châu điều binh tin tức, mười có tám chín là dừng ở vương gia trong tay, tư châu hiện giờ tất nhiên có vương gia người ở, Cố cửu tư nếu chính mình đi, đó chính là chui đầu vô lưới, lấy hắn thông minh, hiện giờ tất nhiên sẽ không đơn thương độc mã đi tư châu. Kia dư lại nhất khả năng phương pháp, chính là đi đông đô viện binh. Hắn đêm tối chạy nhanh, đến đông đô cũng muốn 2-3 ngày, đến đông đô lúc sau. Hẳn là sẽ mang một cái sai sử đến động lòng người chô rửa tới Tư Châu, từ Tư Châu điều binh, lại là 3-4 ngày. Cho nên nàng đến tại đây trong thành, ít nhất kiên trì 7 ngày, như vậy cố cửu tư mới có thể lánh người tới cứu nàng. Hơn nữa, chẳng sợ thật sự chờ đến 7 ngày sau, hắn mang binh lại đây, đem vương ra bức nóng nảy, nàng có lẽ liền sẽ trở thành hình dương tấm mục, hoặc là vật bồi táng. Nàng nghĩ vậy chút, trong lòng liền có chút khó chịu, ấn hồng ở bên cạnh cho nàng phô giường, phô hào lúc sau liễu ngọc như cùng nàng nói ta trước nghỉ một lát nhi ta cho ngài đi phòng bếp nhỏ lộng chút cháo tới liễu ngọc như gật gật đầu ấn hồng liền đi ra ngoài chờ nàng đi ra ngoài sau nàng thở dày ngồi ở trên giường buông mảnh toàn bộ giường tức khắc thành một cái bịt kín không gian nàng ngồi ở bên trong ôm chính mình đem mặt vùi vào đầu gối kỳ thật lạc tử thương nói được không sai nàng chấn định bất quá là bởi vì giờ phút này không thể hoảng loạn như vậy cảnh ngộ ai đều sợ nàng nếu rối loạn Này gần 300 cá nhân, vậy thật sự thành một mảnh tán xa. Nàng đến tin tưởng vững chắc mọi người có thể sống sót, cũng cần thiết như thế tin tưởng. Huỳnh Dương thành cửa thành một quan, cố cửu tư bên ngoài nghe được tiếng chung, hắn liền ý thức được. Hắn đứng ở bến tàu bên cạnh, sau một lúc lâu, nghe được trên thuyền nhân đạo, đại nhân, thuyền phải đi, ngài muốn theo chúng ta đi sao. Cố cửu tư ngẩng đầu lên, trên thuyền người bồi thêm một câu, liếu lao bản vốn chính là làm chúng ta chờ ngài. Nghe được lời này cố cựu tư trong lòng có một trận sắc bén đau hắn hít sâu một hơi rốt cuộc nói các ngươi đều là liêu thông thương hành người đúng vậy nói chuyện người nọ nói ta là huỳnh dương bên này trưởng quài ta kêu từ phong ngài trước kia gặp qua ta nhớ rõ cố cựu tư gật gật đầu hắn nghĩ nghĩ rốt cuộc nói ta nơi này yêu cầu chút tiền cùng nhân thủ ngươi lưu chút ngân lượng cho ta nếu là nguyện ý lưu lại các ngươi lưu một ít người không muốn lưu lại liền dựa theo ngọc như phân phó rời đi đi từ phong được lời nói Lên tiếng, theo sau liền đem người tụ tập tới, kiểm kê nguyện ý lưu lại người, lại cầm bạc giao cho Cố Cửu tư, theo sau nói: "Đại nhân, bởi vì tiểu nhân chuyến này phụ trách trông giữ hàng hóa, liền không thể lưu lại cùng đi đại nhân. Tiểu nhân trưởng tử Từ La, năm nay tuy chỉ có 17 tuổi, nhưng học chút võ nghệ, người cũng linh hoạt, nguyện lưu tại đại nhân bên người, cùng đại nhân sử dụng." Cố Cửu tư tỏ vẻ cảm tạ, rồi sau đó liền làm từ la điểm người, theo hắn rời đi đi. Hắn không thể ở bến tàu đãi lâu lắm vương thụ sinh là nhất định sẽ làm người tới bến tàu lục soát người chỉ là sớm muộn gì mà thôi hắn đến chạy nhanh rời đi cố Cửu tư lanh từ la hướng tới quanh thân núi rừng đuổi qua đi theo sau ở núi rừng tìm cái sơn động đặt chân xuống dưới thương đội cho hắn để lại hai mươi cá nhân đều là tuổi trẻ lực tráng bọn họ ngày thường cùng liễu ngọc như giao hảo lưu lại vì cũng là tưởng cứu liễu ngọc như đoàn người dàn xếp xuống dưới sau cố Cửu tư liền khiển phái trong đó hai người chia làm hai con đường hướng đông đô đi tìm giang hà đám người phái ra đi sau. Từ La ngồi vào cố Cửu Tư bên người tới, cùng cố Cửu Tư nói: Đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi trước Tư Châu cố Cửu Tư bình tĩnh nói: Tìm hiểu một chút Tư Châu tình huống, ta lại tìm vài người kia chủ nhân nàng. Chỉ cần ta còn không có bị trảo, nàng liền sẽ không có việc gì. Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn về phía Bình Dương Phương Hướng, nếu ta bị bắt, mới là thật sự đã xảy ra chuyện. Từ La không quá minh bạch cố Cửu Tư loan loan đạo đạo nhưng là liễu ngọc như xưa nay đối cố cựu tư khen ngợi có thêm liễu ngọc như trượng phù, cũng là hắn chủ tử hắn cũng không nói nhiều cố cựu tư xem những người khác nhặt tuổi lửa cố cựu tư nghỉ ngơi một lát cùng những người khác nói các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi ta cùng từ la đi tư châu nhìn xem nói xong lúc sau cố cựu tư liền xoay người lên ngựa lệnh từ la hướng tới tư châu chạy đi ở huỳnh dương hết thể biến đổi lớn khi đông đô trong hoàng cung phạm hiên lẳng lặng nhìn thẩm minh ngươi cũng biết người đang nói cái gì thảo dân biết thẩm minh bình tĩnh mở miệng hắn ngẩng đầu lên nhìn lại phạm hiên thần thỉnh bệ hạ phái thích hợp người được chọn xuất binh vĩnh châu trâm đã cho cố cửu tư lệnh bài phạm hiên bình tĩnh nói hắn nếu yêu cầu điều binh vậy có thể điều binh nếu tư châu người cũng bị mua được đâu thẩm minh hồi hỏi hay là cố đại nhân người không kịp đi tư châu điều binh đâu bọn họ dám có gì không dám thẩm minh bình tĩnh hỏi lại hắn chỉ vào chính mình sao chép vương tư xa lời khai do hỏi Vĩnh Châu từ trên xuống dưới hoàn toàn đã bị địa phương hương thân gia tộc cầm giữ, hiện giờ bọn họ biết Vương Tư Sa thân chết, liền sẽ đoán được Vương Tư Sa đem người đều chiêu ra tới, chúng ta ấn này phân danh sách bắt người, ấn Vương Tư Sa cấp tin tức kiểm chứng theo, bắt cả người lẫn tang vật là sớm muộn gì sự, Vĩnh Châu hiện giờ nếu không ra sức phản công, còn lại khi nào? Nếu trên dưới liên thủ, muốn sát hai vị triều đình chính tam phẩm trở lên thượng thư, bọn họ sẽ dùng ám sát thủ đoạn sao? Là sợ bệ hạ không chém bọn họ đầu sao? bệ hạ thẩm minh dập đầu đi xuống hiện giờ vĩnh châu sợ là nguy ngập nguy cơ thần tới đã hoa ba ngày nếu lại trí hoãn sợ là không còn kịp rồi đại hạ tân triều sơ kiến phạm hiên bước trong tầm tay ngọc tỉ chậm rãi nói trâm không thể rối loạn pháp kỷ không có ngươi một cái tội nhân nói một phen liền phát binh đạo lý nếu hôm nay ta không có bằng chứng phát binh vĩnh châu mặt khác các châu sợ là trong lòng kho an hưởng có sinh biến bệ hạ bệ hạ giang hà đột nhiên ra tiếng phạm hiên quay đầu nhìn qua đi Giang Hà tiến lên một bước, cung kính nói, bệ hạ phía trước đã ban cửu tư điều tư châu binh mã lệnh bài, lần này không bằng vi thần lánh lá con đại nhân cùng nhau qua đi, duy trì trật tự hai châu quan viên, khảo hạch năm nay hai châu quan viên tình huống. Đại hạ truyền thừa đại vinh đại bộ phận chế độ, trong đó bao gồm mỗi năm quan viên khảo hạch, quan viên tiếp theo năm đồng lộc cùng lên trước, cùng khảo hạch cùng một nhiệm thở. Hắn cầm cái này quyền lợi, tương đương là có thể nắm lấy tư châu một số lớn quan viên sang năm lên trước cùng đồng lộc quản hạc quyền vừa đến Tư Châu, liền sẽ trực tiếp nhiều hơn phân nửa quân đội bạn. Hắn nhất quán không cái đứng đắn, phân chia Diệp Thế An cùng Diệp Thanh Văn, cũng chính là lá con đại nhân cùng Diệp Đại Nhân, Phạm Hiên nghe thói quen, cũng không phản ứng. Giang Hà thấy Phạm Hiên nghĩ hắn đề nghị không nói lời nào, Giang Hà liền nói tiếp, thuận tiện, nếu là Vĩnh Châu thật sự ra đường rẽ, triều đình cũng không thể ngồi xem mặc kệ, để ngừa này nhiễu loạn nháo đến quá lớn. Một tòa thành náo sự, cũng không cần đại động can qua tốc chiến tốc thắng sau lập tức một lần nữa đỡ người lên cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng người tốc chiến tốc thắng phạm hiên suy tư nói muốn bao nhiêu người đánh bao lâu thời gian năm nghìn người một ngày giang hà quyết đoán mở miệng hắn cười cười không sợ bệ hạ chê cười lấy tiểu chất năng lực nếu có năm nghìn binh lực gỡ xuống huỳnh dương cũng bất quá một ngày nếu có thể một ngày gỡ xuống huỳnh dương chữa khỏi huỳnh dương bệnh cũ bệ hạ giang hà chậm dại không người ánh mắt ý vị thâm trường đại hạ tân triều sơ kiến. Đây mới là chân chính, có Uy. Nghe được lời này, Phạm Hiên trong ánh mắt tức khắc có lãnh quang hội tụ. Người nói đúng. Phạm Hiên gật gật đầu, đại hạ không thể học đại vinh bộ dáng. Hắn cũng từng là tiết độ sứ, hắn lại rõ ràng bất quá đại vinh là như thế nào là út. Giang Hà thấy nói đến phân thượng, cũng không nói. Phạm Hiên nhanh chóng nghĩ chỉ, làm Giang Hà lập tức xuất phát. Giang Hà tiếp thánh chỉ đồng ý tới sau, Phạm Hiên mới rốt cuộc nhìn về phía thẩm minh. Đến nỗi người. Phạm Hiên nhìn thẩm minh. Như mày thẩm minh quỳ trên mặt đất được giang hà đi tư châu quản chuyện này tin tức hắn cuối cùng là yên tâm giang hà đi tư châu chứng cứ hắn cấp tề hết thể hắn nên làm có thể làm đều làm giữ lại cũng không phải hắn có thể quản hắn lộ đã muốn chạy tới cuối còn lại là huyền nhai vẫn là trường lộ cũng chưa cái gọi là hắn lẳng lặng quỳ trên mặt đất sau một hồi phạm hiên rốt cuộc nói trước bắt giữ thiên lao chờ vĩnh châu sự kết thúc cùng vĩnh châu án tử cùng giải quyết công việc nghe được lời này thẩm minh ngẩn người giang hà vội nói tạ ơn tạ bệ hạ ân điển thẩm minh lập tức dập đầu chờ thẩm minh cùng giang hà cùng nhau ra đại điện giang hà sai sử diệp thế an đi chuẩn bị đi ra ngoài công việc thẩm minh bị nâng ngồi ở nhuyễn tiệu thượng giang hà đi ở hắn bên cạnh nâng phiến che ánh mặt trời cười nói bệ hạ có tâm sáng ngươi ngươi sợ là không chết được thẩm minh cười rộ lên nhìn qua có vải phần ngu đần giang hà con con khoe miệng sống sót về sau cần phải hảo hảo quý trọng tìm một cơ hội đi diệp gia cầu hôn đi Thẩm Minh mở người, một lát sau, hắn đột nói, "Ta, ta còn kém xa lắm." Giang Hà nhúng mày, Thẩm Minh nhìn Giang Hà, hắn tựa hồ là nhịn một lát, mới rốt cuộc nói, "Kỳ thật, diệp vận trong lòng không ta." Giang Hà có chút ngoài ý muốn, Thẩm Minh nói tiếp, "Nàng, nàng phải làm là, là thích ngươi như vậy." Lời này đem Giang Hà nói sững sốt, một lát sau, hắn cười ra tiếng tới, lại là nói, "Này không phải thực bình thường sao?" "Ngươi" tuổi trẻ tiểu cô nương thích ta như vậy giang hà mở ra cây quạt, ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt cười con cặp kia xinh đẹp mắt kia hết sức bình thường thẩm minh không nói chuyện giang hà nói làm hắn không quá dễ chịu một lát sau hắn rốt cuộc nói nàng là thực tốt cô nương sẽ không tùy tùy tiện tiện đối người động tâm nàng xem ngươi ánh mắt ta sáng tỏ cho nên nói a giang hà nhìn thẩm minh trong mắt mang theo vài phần hoài niệm các ngươi là người trẻ tuổi một người thích một người là thực dễ dàng hắn tiêu sái tuấn lãng ôn nhu có năng lực hoặc là nàng mỹ mạo xuất thân cao quý cảm kích biết điều người đều khinh mộ ưu tú người nhưng loại này thích chỉ là khinh mộ chỉ là nhất thời tâm động mà thôi chính là nếu hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết một người hảo cùng không hảo tiếp nhận hắn hết thảy còn thích này liền quá khó khăn các ngươi còn trẻ giang hà thân sắc mang theo vài phần ôn nhu nàng không phải đối với ngươi hoàn toàn vô tình ngươi cũng không cần tự luyến tự ti thẩm minh người khó nhất việc quý ở thiệt tình thẩm minh không nói gì Giang Hà đang muốn lại khuyên, liền nghe hắn nói, nàng đối với ngươi có vài phần thích, kia đều là thiệt tình. Tương lai nàng có thể hay không thích ngươi, có thể hay không thích người khác, ta không biết. Nhưng hôm nay nàng thích ngươi, thâm cùng thiện, kia đều đến nàng tới đánh giá. Ngươi có lẽ không thích nàng, nhưng mong rằng tôn trọng phần cảm tình này. Trên đời này thẩm minh nhìn hắn, thần sắc sáng ngời lại nghiêm túc, tất cả mọi người có thể vì ta cùng nàng cầu tình, độc ngươi không thể. Dù cho ta đương cảm kích ngươi, nhưng ngươi làm như vậy nàng sẽ khổ sở giang hà không nói gì hắn nhìn thiếu niên này hắn tựa hồ giống một phen chất phát đao không coi bất luận cái gì tạo hình trầm mặc không tiếng động thả không cầu bất luận cái gì hồi báo hộ ở cái kêu kêu diệp vận tiểu cô nương trước người tất cả mọi người nói hắn ngốc hắn không biết thế sự nhưng giang hà lại tại đây một khắc minh sắc cảm giác đến hắn dùng bao lớn trong lòng ở tinh tế lại ôn nhu bảo hộ người kia trong tay hắn năm phiến, nâng lên tay tới cung kính cúc một cung là ta không phải hắn nghiêm túc nói Thỉnh cầu thứ lỗi. Thẩm minh lắc đầu, này lễ ta chịu không nổi. Giang Hà cười cười, người đi Vinh Châu một chuyến, đến lớn lên không ít. Có vướng bận nhân sự thẩm minh cười khổ, liền không thể lại hồ đồ qua. Nói cho hết lời, hai người đã muốn chạy tới cửa cung trước, Diệp Thế An mang theo người hầu cùng mã ngừng ở cửa, cùng Giang Hà nói, ta từ trong cung lấy mấy bộ cùng chúng ta ráng người sắp xỉ quần áo, quan ấn văn điệp ngân lượng đều đặt mua hảo, dư lại ta đã thông chi làm cho bọn họ lúc sau mang lại đây, sự ra khẩn cấp chúng ta trước khởi hành đi giang hà gật gật đầu hai người cùng thẩm minh cáo biệt lúc sau liền giá mã chạy nhanh ra khỏi thành thẩm minh dựa vào nhuyễn tiệu thượng giơ lên đầu tới liền thấy trời xanh xanh lam như tẩy một mảnh trong suốt trong vát rồi sau đó hắn nghe được có người kêu hắn thẩm minh hắn quay đầu đi thấy diệp vẫn đứng ở cách đó không xa nàng cũng không biết đứng bao lâu thần sắc có chút khẩn trương thẩm minh lẳng lặng nhìn nàng một lát sau hắn đột nhiên gợi lên khoe miệng cười nói đầu đỏ bánh làm sao Diệp vận ngẩn người, một lát sau, nàng cũng cười rộ lên, ngươi người này, có phải hay không cũng chỉ biết từ ta nơi này vớt ăn. Trở về đi. Nàng nói, phóng mềm âm điệu, ta trở về cho ngươi làm. 146, chương 146. Cố cửu tư lãnh tử la đi tư châu, hắn ẩn tàng rồi thân phận, mang theo từ la đi trong thành liễu ngọc như khai cửa hàng. Từ la cầm liễu thông thương hành lệnh bài kêu quản sự ra tới. Cố cửu tư phía trước phân phó tới tư châu người. Là cho hắn hai cái lệnh bài, một cái dùng để điều tư châu quân mã, một cái khác lệnh bài là Liễu Ngọc Như, dùng để ở nguy cấp điệu hát thịnh hành động Liễu Ngọc Như ở tư châu sở hữu cửa hàng. Cố Cửu tư làm người vừa vào thành tới trước Liễu Ngọc Như cửa hàng chào hỏi một cái, cũng coi như có cái cảm kích người. Hắn muốn cũng chỉ là để người vắng nhất, không nghĩ tới hiện giờ thật sự có tác dụng. Phía trước đích xác có người cầm Liễu Phu nhân lệnh bài tới Hoa Dung, còn làm chúng ta chuẩn bị phòng cho khách, nói ban đêm muốn ngủ lại. Tư Châu quản sự cung kính nói, nhưng vị công tử này ban ngày tới, đi quan phủ lúc sau, liền lại không trở về. Chúng ta cho rằng hắn là lâm thời sửa lại chủ ý, trở về Vĩnh Châu. Cố Cửu tư nghe được lời này, nơi nào còn có không rõ. Người là tới rồi Tư Châu, còn đi quan phủ, nhưng lại không thấy, Tư Châu chậm chạp không phát binh, rõ ràng người này, sợ đã là không có. Cố Cửu tư biết Tư Châu lại lưu không được, hắn hít sâu một hơi, đứng lên nói, người hảo hảo kinh doanh, đương chưa thấy qua ta chuyện gì nhi đều đừng nói đừng hỏi nếu có một cái kêu giang hà người tới ngươi làm hắn ở vĩnh châu ngoại âu ngoại trong rừng dầm phóng một cái đạn tín hiệu quản sự liên tục đồng ý cố cửu tư đi ra muôn tới lãnh tử la trở về cánh rừng từ la đi theo cố cửu tư phía sau có lo lắng nói đại nhân kế tiếp làm sao bây giờ ngày mai theo ta đi mua giấy bút còn có diều cùng đèn khẩu minh mua những thứ này để làm gì từ la có chút mờ mịt cố cửu tư bình tĩnh nói nếu là thật sự đi đến tuyệt lộ Chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng Từ la vẫn là không rõ Cố cửu tư chào phúng một tiếng Làm chuyện lớn như vậy nhì Ngươi cho rằng chỉ có vương gia người một nhà ở phía sau là có thể làm ra tới sao? Nhiều người như vậy làm một trận loại này xét nhà chuyện này Ngươi cho rằng bọn họ không sợ Một đám đám ô hợp cố cửu tư lạnh thành Chính mình một đám người sợ đều nháo không rõ ràng lắm huống chi bọn họ cầm giữ mình dương lâu như vậy Có rất nhiều người tưởng thay thế Từ la cảm giác chính mình tựa hồ là đã hiểu lại cảm thấy không rõ hắn nghĩ nghĩ cho nên này cùng diều có quan hệ gì cố cựu tư nói thẳng ngươi đến lúc đó sẽ biết từ la gật gật đầu hắn cảm thấy cố cựu tư cao thâm khó đoán chính mình sợ là không thể lý giải đại nhân thâm ý cố cựu tư cùng từ la lãnh người ban đêm nghỉ ở núi rừng vương thụ sinh không nghĩ tới cố cựu tư là từ núi rừng trốn lại trở về núi rừng hắn phỏng đoán hắn một người nhất định là muốn tìm cái đặt chân địa phương thậm chí liền trực tiếp trốn hướng đông đô hoặc là tư châu vì thế hắn làm người từ quanh thân khách điếm thôn từng nhà lục xoát khởi mà liễu ngọc như đám người ở phủ nha an an ổn ổn ngủ một giấc lúc sau ngày hôm sau lên liễu ngọc như liền đi kiểm kê phủ nhà vật tư phủ nha hiện giờ có ba trăm nhiều người ở bên trong đầu tiên muốn suy xét chính là lương thực vấn đề cũng may chuẩn bị cấp công trình trị thủy những cái đó lương thực kho hàng không bỏ xuống được vì thế phủ nha dịch hai gian nhà ở dùng để gửi lương thực cứ như vậy lương thực vấn đề liền giải quyết phủ nha nội viện có giếng nước liễu ngọc như lại mang theo người đi hủy đi mấy cái nhà kề chém thành tủi lửa đặt ở trong viện vì thế thủy cùng hỏa vấn đề cũng đều giải quyết liễu ngọc như giải quyết hậu cần lạc tử thương cùng lý ngọc sương liền đi kiểm kê phủ nha gửi binh khí số lượng hai người thương lượng hoa cả ngày thời gian trong vòng viện vì trung tâm một tầng một tầng bố phòng thiết trí cơ quan đi ra ngoài nay một đêm ai đều ngủ không được cố cửu tư ở bên ngoài trốn tránh vương thụ sinh đuổi giết vương thụ sinh khắp nơi tìm cố cửu tư Giang Hà lánh diệp thế An Phi tinh đái nguyệt chạy về phía Tư Châu, mà Liễu Ngọc Như bản thân đứng ở đỉnh viện cây phong hạ, vẫn luôn nhìn ánh trăng.